còn không có đã gặp mặt, vân cuồng liền đối với nữ nhân này càng thêm chán ghét lên, đáng chết lao yêu bà, dám đụng đến ta thiếu thu ca ca, một ngày nào đó ta muốn đạp nơi ở của ngươi. non mềm trắng non bàn tay trắng chậm rãi nắm chặt, vân cuồng màu đen trong mắt xoay chuyển, cố chấp hỏi, thiếu thu ca ca, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ma môn cao thủ được chứ? cũng nhi, có đôi khi người quá thông minh cũng không phải một chuyện tốt. diệp thiếu thu nhận thấy được hắn ý đồ, bất đắc dĩ mà vớt ve nàng sợi tóc. đúng vậy. Thiếu Thu ca ca, người quá thông minh cũng không hào đâu. Vân Cuồng cũng nếu có điều chỉ mà nhìn thẳng Diệp Thiếu Thu, cười ngâm ngâm nói: "Cảm nhận được Vân Cuồng trong lời nói ý tứ, không khỏi cười khẽ lên, Diệp Thiếu Thu sờ sờ cái mũi thở dài, nhận mệnh gật đầu, lấy cái này tiểu hư bao chấp nhất, chính là hắn không nói, nàng cũng tuyệt đối sẽ đi chính mình tìm hiểu, khi đó đối nàng tới nói chỉ có càng thêm nguy hiểm." Nghĩ nghĩ, hắn mới vừa rồi dương lên tuấn đỉnh lông mày, thần thái phi dương lên, ma môn lệ thuộc mật tông bốn môn. Lực ảnh hưởng hơn xa nhẹ chấn tháp, lăng tiêu cùng, cựu tiên quốc từ xưa đến nay chính là thiên hạ tả phái đứng đầu. Huyết Long vừa ra, ai cùng tranh phong, mỗi một thế hệ ma môn thiên tôn đều cơ hồ là tung hoành đại lục đứng đầu nhân vật. Ma môn nhiều năm như vậy sở dĩ mai danh nhận tích, quan trọng nhất nguyên nhân đó là Huyết Long vô chủ, thiên tôn chi vị chỗ trống, mà tả hữu song tôn từng người vì doanh, trưởng lão đường lại không mua hai vị này trướng, tam phương như vậy khác nhau, ma môn chia ra làm tam. Lúc này mới vô lực cùng lôi môn thế gia thượng tam tông đối kháng. Nói tới đây, Diệp Thiếu Thu sắc mặt lại có chút ngưng trọng, trinh trọng nói, cùng Nhi, lôi môn thế gia cũng phi một cái đầm nước cạn, trong đó cũng có chân chính cường đại cao thủ tòa chấn. Giống nhau mặc trúc cảnh giới cao thủ, đều là sống gần như một giáp tử lao yêu tinh, số lượng cực kỳ thưa thớt, nhưng cùng chúc tía chi cảnh lại là cách biệt một trời, tuyệt đối không thể lấy khinh thường. Lần này ngươi có thể uy hiếp đại lục thành công. Hoàn toàn là bởi vì trăm vạn đại quân quần thể lực phá hoại, nếu thật sự ngọc nát đá tan, đối hai bên đều không có chỗ tốt, lôi phá hải mới vừa rồi sẽ thỏa hiệp. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ở ngươi mặc trúc cảnh giới phía trước, ngàn vạn không cần xem thường bất luận cái gì thế lực, ngay cả tư đồ thế gia cuối cùng thời điểm cũng cùng mật tông bốn môn lang tiêu cũng có điều tiếp xúc, may mắn các nàng đều không phải là thiệt tình trợ chuyện. Cung Nhi, bất luận ngươi có bao nhiêu thiên tài, đều thay đổi không được ngươi còn quá mức tuổi trẻ sự thật, ngàn vạn không cần xúc động ta vẫn luôn biết trúc tía phía trên hẳn là còn có càng cao thâm cảnh giới nguyên lai like là kêu mặt trúc vân quẩn trầm tư cười nói lại không ngợi phải vân quẩn từ trước đến nay đối chính mình tin tưởng mười phần nhiều năm như vậy thiên địa linh khí hái cùng thiên nhân hợp nhất cảnh giới nguyên bản liền cao hơn bình thường trúc tía cao thủ nàng nội lực tăng trưởng phi thường mà mau mấy ngày trước đột phá trúc tía cảnh giới hiện giờ lại đã là vững bước rào bước tiến lên căn bản không cần dư thừa thời gian củng cố nội lực vấn đề chỉ là thời gian Mà cảnh giới vấn đề tắc mới là chúc tía chi cảnh trở lên cao thủ đau đầu, tâm cảnh có đôi khi rộng mở thông suốt chỉ cần một cái trước mắt, thiên nhân hợp nhất càng là áp đảo bất luận cái gì cảnh giới phía trên, chỉ là nàng còn chưa có thể chân chính vận dụng thôi. Vân cuồng trong lòng tin tưởng vững chắc, sớm hay muộn có một ngày, ta tất sẽ tiếu ngạo thiên hạ. Cùng nhi, cầu vồng cấp bậc tuy là mọi người đều biết giai tầng, nhưng đối chân chính võ đạo cao thủ tới nói, này chỉ là cái nhập môn mà thôi, chúc tía, mặc trúc, bạch chú. Còn có kia trong truyền thuyết điện trúc, đối trước mắt chúng ta tới nói đều còn xa xôi không thể với tới, mà theo ta được biết, chỉ là ta ma môn, liền có rất nhiều cái so với chúng ta lợi hại không biết nhiều ít lần lao yêu tình. Diệp thiếu thu thấy nàng một bộ cuồng vọng bộ dáng không cấm bật cười, thân mật mà hôn hôn cái chán của nàng, nữ thanh lại có chút nghiêm túc. Bước vào trúc tía liền có thể trì hoãn ra cả, mặc trúc chi cảnh tắc nhưng vĩnh bảo thanh xuân, sống đến 200 tuổi cũng không phải việc khó, trên đại lục cao thủ chân chính, rất ít hiện thế cho nên ngươi mới có thể không biết chính là kinh này một dịch đại lục một hồ xuân thủy đã bị ngươi nhất cử đảo loạn hơn nữa ma môn hiện thế chỉ sợ đến lúc đó những cái đó cao thủ sẽ giống măng mọc sau mưa đột nhiên tảng lớn mà toắt ra ngươi hành động tuy rằng bừa bãi nhưng bản thân võ học cảnh giới làm cho bọn họ cảm thấy không đáng sợ hãi hẳn là còn sẽ không lo lắng đối phó ngươi không có biến cường đại trước kia thiếu cho ta đi ra ngoài gây chuyện nói tới đây diệp thiếu thu nói liền lộ ra rõ ràng cổ quái biến thành chua lòm Giống như toàn bộ sơn cốc đều tràn ngập nổi lên toan vị, liền hoa nhi đều bị toan đến thấp đầu, khéo. Chỉ thấy Diệp Thiếu Thu hết mặt, hoán hận bổ thượng một câu. Đặc biệt là, thiếu cho ta trêu chọc như vậy nhiều nam nhân. Các vị thân xin lỗi, hôm nay viết hảo chậm, nguyên nhân là mỗi lần một viết đến Diệp Thiếu Thu ba chữ ta liền tưởng run hai run. Hãng, viết sở Thiếu Thu viết thói quen đột nhiên sửa lại họ ta thật đúng là không thói quen a không thói quen. Tiếp tục phát run chung. mươi 68 Cầu Hôn Đại đội. Đêm khuya tĩnh lặng, dạng sáng hơi hàn, liều vương phủ một tòa nho nhỏ trong thiên viện, an mặc màu xanh lục váy lụa thiếu nữ đứng ở cửa si ngốc nhìn chằm chằm ngoài cửa, lại vẫn là một mảnh sâu kín hắc ám, nàng đã ở chỗ này đợi hồi lâu, không muốn đi ngủ, phòng trong ngọn đèn dầu như cũ trong sáng, thiếu nữ cắn môi một dầm chân, rốt cuộc xoay người về phòng. Trên bàn bày đã lạnh thấu tiểu thái, một chiếc đũa cũng chưa đậu quá, thiếu nữ thấy này đó, hỏa khí càng tăng lên. Nhịn không được liền tiến lên hai bước dầm một tiếng đem toàn bộ trên bàn đồ vật tất cả đều quét tới rồi trên mặt đất. Hôn đảng tường Kaka, ca ca, ngươi không nhớ rõ chính ngươi sinh nhật sao? Vì nàng ngươi thật sự cái gì đều mặc kệ ngươi đã rất nhiều thiên không có trở về qua. Tuyết Nhi đợi ngươi một đêm, vì cái gì ngươi chính là nhìn không thấy đâu doán tuyết oán hận đấm sảng phô, cơ hồ muốn đem giường đấm ra một cái đậu tới. Buồn ở trong chăn, nghẹn ngào bén nhọn thanh âm không được thét trói thai. Liêu Vân của ngươi cướp đi Kaka ta ta hận ngươi chết đi được ta sẽ không bỏ qua ngươi tuyết không sẽ bỏ qua ngươi chỉ là ngoài miệng nói nói có ích lợi gì nếu hận liền phải đem nàng trừ bỏ chỉ cần đã không có nàng ca ca của ngươi tự nhiên còn sẽ trở lại bên cạnh ngươi phong nội đột nhiên vang lên một cái trầm thấp giọng nam doan tuyết không khỏi hoảng sợ mà từ trong chăn chui ra tới liếc mắt một cái nhìn thấy một cái đen nhánh quỷ diện canh không cấm sởn tóc gáy kinh hách mà hướng góc tường cò rụt lại ngươi ngươi là người nào ngươi đừng tới đây yên tâm doan tuyết cô nương tại hạ chỉ là tưởng cùng ngươi làm giao dịch mặt nạ bảo hộ hạ nam tử tiếng cười nhàn nhạt truyền ra buông tay tỏ vẻ chính mình không có ác ý giao dịch doan tuyết đảo cũng không ngu ngốc cẩn thận tưởng tượng liền tỉnh ngộ gật gật đầu các ngươi là liễu gia kẻ thù đi ngươi như thế nào biết ta liền sẽ giúp ngươi còn có mang theo một chương mặt nạ muốn cùng người làm giao dịch ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao cô nương ái huynh sốt ruột chuyện này chỉ cần tại hạ hơi chút một cha liền sẽ biết được nếu cô nương cùng chúng ta có cộng đồng mục đích Vì cái gì không đứng ở cùng điều chiến tuyến phía trên đâu mặt nạ nam tử vừa nghe liền biết này nữ tử đã đồng ý, cũng không giấu dếm, lập tức liền đem mặt nạ một thoát, lộ ra một chương hơn 20 tuổi thanh tuấn gương mặt. Nếu buổi sáng doan tuyết tiến đến nhìn kia chàng sinh tử chi đấu, tất nhiên sẽ phát hiện, người nam nhân này, thế nhưng chính là hiện nay tám tông chi nhất tần gia thiếu chủ, tần nghiệm. Nếu ta giúp các ngươi lại có chỗ tốt gì ca ca ta hiện giờ ở Liễu Vân Quồng Thủ Hạ, cũng coi như là Xuân Phong đắc ý, nếu giúp các ngươi ngược lại sẽ làm ca ca ta lâm vào nguy hiểm ta đây tuyệt không sẽ làm doan tuyết nghiêm mà nói doãn tuyết cô nương điểm này ngươi có thể yên tâm liếu gia liền tính muốn đảo tất nhiên cũng sẽ không đảo đến hoàn toàn ta chờ mục đích chỉ là liêu vân cuồng mà thôi chỉ cần ngươi giết nàng lệnh huynh địa vị chỉ biết càng thêm thăng trước chớ quên liếu lào gia tử tựa hồ đối lệnh huynh phi thường coi trọng đâu tần niệm lời nói có ẩn ý mà cười nói ánh mắt có vẻ quỷ dị do người doãn tuyết cũng là người thông minh Biết nàng nếu không đáp ứng như vậy chỉ sợ lập tức chính là tử lộ một cái, đảo cũng dứt khoát, rồi ra tay, lấy đến đây đi, cái dạng gì độc dược. Tân niệm cười đến thực vui sướng, ta biết cô nương nhất định sẽ suy nghĩ cẩn thận. Màu trắng tay háo trong miệng, đống dương vụt ra một cái chỉ bạc vật còn sống, ném vào một cái đựng đầy nước trong cái ly, nhìn qua lại là không hề động tĩnh, cùng một ly nước trong cũng không nhị dị. Doan tuyết đôi mắt chậm rãi sáng lên, sắc trời đại lượng, nắng gắt mọc lên ở phương đông vân cuồng mơ mơ màng màng mà rủi rủi mắt phát hiện nằm ở một cái tương đương ấm áp rộng mở trên ngực dần dần nhớ tới đêm qua sự tình hai người tán phiếm nói tới một nửa bất chi bất giác liền ngủ rồi như vậy ấm áp thoải mái một ngủ đến hừng đông cảm giác tựa hồ đã thật lâu chưa từng từng có ở diệp thiếu thu ôm ấp chung nghe trên người hắn nhàn nhạt nhã mùi hương tâm tư phảng phất liền sẽ hoàn toàn bình tĩnh trở lại vân cuồng phi thường thích loại cảm giác này trên cỏ xương sớm mông lung bánh hoa ở trong gió nhẹ phát ra sàn sạt tiếng vang hết thể đều là như vậy tốt đẹp, vân cuồng ngẩng đầu nhìn nhìn, nam tử dừa cây, nhắm mắt lại, tựa hồ còn không có tỉnh lại, tuấn đĩnh mày kiếm bằng phẳng ôn hòa, tuyệt sắc trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, đen bóng tóc đen có không ít rũ đến trước ngực, kêu biểu tình có chút mờ mịt, lại đẹp đến làm ánh sáng mặt trời cũng vì này thất sắc, tú sắc khả san tuyệt đối tú sắc khả san a, ánh mắt đăm đăm như bị sét đánh mà ngơ ngác sửng sốt, vân cuồng rốt cuộc minh bạch này bốn chữ chân lý, không khỏi hô to may mắn. Đã sớm biết thiếu thu ca ca trưởng thành về sau là cái có thể làm vô số nữ tử chảy nước miếng hỏa thủy. Hôm nay kiến thức một chút hắn này có thể mê chết thiên hạ muôn vàng thiếu nữ tư thế ngủ, lập tức làm ra một cái phi thường sáng suốt quyết định ngủ thời điểm nhất định phải đem hắn giấu đi nếu không câu dẫn nhà ai cô nương, chẳng phải là tội lỗi tội lỗi. ân nhất nhiên hắn bình thường câu dẫn giống như cũng không ít. Vân cuồng đột nhiên tà ác mà hắc hắc cười hai tiếng, sắc tâm nổi lên, tay chân nhẹ nhàng thò lại gần. Đối với kia góc cạnh rõ ràng nhìn qua tương đương ngon miệng môi đỏ chính là một thân. Tiểu hư bao, lại ở làm chuyện xấu đi tuyệt sắc nam tử đột nhiên mở một đôi thanh minh con người, trong mắt tất cả đều là ý cười, ôm lấy vân cùng phản hôn một ngụm, rất có bắt gian trên giường ý vị. Vân cùng meo lại tinh mắt, dù sao luôn luôn không biết cảm thấy thẹn là vật gì, cũng không đỏ mặt, trở tay ôm lấy hắn hì hì mà cười, cặp kia đen nhánh trong mắt hình như có ma lực Nam tử một hôn đi xuống thế nhưng lập tức luân hạm đi vào. Hai đàm thu thủy mắt trong trung hiện lên mê say chi sắc, không ở nàng trên má trên môi rơi xuống ôn nhu nhẹ nhàng hôn, như là quất vào mặt mà đến xuân phòng, ấm áp đu hòa, tốt đẹp đến làm người khó quên. Thật lâu sau, vân cuồng nghiêm trang mà nghiêm mặt nói, thiếu thu ca ca, nhìn xem, làm chuyện xấu rõ ràng là ngươi Nga. Diệp thiếu thu tức khắc đối nàng mặt dậy vô sỉ hoàn toàn bất đắc dĩ, trời xanh à, cứu cứu hắn đi, ai tới đem cái này tiểu hư bao trở nên giống nữ nhân một chút. Mắt thấy mặt trời lên cao hai người liền thuận gió nhảy ra sân cốc một đường thanh khiếu đi vội không bao lâu liền trở về sở kinh bên trong diệp thiếu thu đối vân cuồng cười nói ta nhưng không nghĩ đương hoàng đế tạm thời không tiện ở đại chúng trước mặt hiện thân ta sẽ đang âm thầm bảo hộ ngươi vân cuồng gật gật đầu hiểu ý diệp thiếu thu dưới chân một chút người đã không biết hướng đi nhưng vân cuồng chỉ cần lược một cảm giác liền sẽ phát hiện cách đó không xa không chớp mắt nóc nhà một góc có hắn hơi thở hai người chi gian phảng phất liền nổi lên một cổ tế tê có thể lẫn nhau cảm ứng được lẫn nhau tồn tại Chỉ cần không gặp đến đồng cấp cao thủ, này cổ tồn tại liền sẽ không cắt đứt. Bị người bảo hộ hạnh phúc cảm tràn ngập ngực, vừa lòng mà hơi hơi mỉm cười, vân quồng tinh thần sáng láng về phía liêu vương phủ đi đến. Còn chưa đi tới cửa, vân cùng liền ở một cái hẻo lánh chỗ ngoặt chỗ ngây ngẩn cả người, hai cái trong mắt nháy mắt chừng đến tròn xoe, còn tưởng rằng chính mình đi nhầm địa phương, khắp nơi đánh giá một lần, mới vừa rồi xác định tựa hồ không có lầm. Vân cùng không khỏi hoài nghi mà ngẩng đầu nhìn xem bầu trời Thái dương không đánh phía tây ra tôi à, này ban ngày ban mặt, nàng một cái trúc tía cao thủ cũng hẳn là sẽ không sinh ra ảo giác mới là, tức khắc rất là ngạc nhiên. Bình thường liệu vương phủ tuy rằng cũng là rất náo nhiệt, nhưng giống như không đến mức náo nhiệt đến bực này nồng nỗi đi này màu sắc rực rỡ cơ hồ bài một toàn bộ đường cái là ý gì tổng không phải là tới cửa đòi nợ đi xem này đó nữ nhân ba cô sáu bà bộ dáng, đảo tựa một đám bà mối, nô đáng thương lao cha, khi nào thiếu nhiều như vậy nợ đào hoa này đó nữ nhân thật là tưởng bay lên cành cao biến phượng hoàng tưởng điên rồi vân cuồng âm thầm nghĩ nhà ta lão cha chính là thuần khí thực chỉ sùng ta nương một cái chính là làm hoàng đế cũng chỉ có ta nương một cái các ngươi hưởng phí sức lực mắt thấy trước môn không thể kiếm vân cuồng diêu nhắc tới khí xoay người liền nhảy vào vương phủ nội tiểu vương ra ngài đã về rồi lão ra cùng lao thái gia đang ở nơi nơi tìm ngươi đâu giống như có việc gấp liền ở sảnh ngoài một cái gã sai vặt nhìn thấy vân cuồng vội vàng kêu lên Vân Quỳng nga một tiếng, gật gật đầu, chạy về trước đường, trong lòng lại ở nghi hoặc có thể có cái gì việc gấp. Vào sành ngoài lại không nhìn thấy người, Vân Quỳng đi dạo một vòng liền ngồi xuống uống trà, mới vừa bưng lên cái ly, liêu kiếm cùng liêu thanh hai cái liền vẻ mặt hỉ khí dương dương mà ôm một đại bó bức họa cuộn tròn đi đến. Cung nhi, ngươi tiểu tử này cả đêm chạy đi đâu mau đến xem xem này đó nhưng đều là kinh thành nổi danh cô nương A ha ha, hôm nay tới cửa cầu hôn đều đã bài tới rồi đường cái ở ngoài. Kêu, kêu một cái phong cảnh hát, ta liếu ra cũng coi như là dương mi thổ khí mau tới nhìn một cái, cái này xinh đẹp không cần không, cái này liếu kiếm anh tuấn trên mặt mặt mày hồng hào, xuân phong đắc ý, lưu loát nói một hồi, tay trái một chương đồ, tay phải một bức họa, mở ra khai, liếu thanh cái này lao không, đứng đắn, liền ở một bên bắt đầu rồi đánh giá, nô, no, cái này tuy rằng không có người nương xinh đẹp, lại cũng là cái không tồi mỹ nhân, thanh thuần tú lệ, ý nhị mười phần, hắn lại nhìn xem bên tay phải, không được gật đầu cái này cũng khá tốt diễm lệ rồi lại không yêu diễm vừa thấy chính là cái thực có khả năng nữ tử lao cha ra ra các ngươi đây là làm gì vân cuồng hơi kém dậm chân chứng mắt vội la lên cha chẳng lẽ ngươi muốn phản bội mỹ mạo mẫu thân không thành tin hay không mẫu thân dùng cây kéo thọc trên ngươi nói bậy cái gì cha khi nào đã làm một chút thực xin lỗi ngươi mẫu thân sự tình liêu kiếm lọt vào phỉ báng tức khắc không thuận theo đôi mắt chừng liền quát lớn nói bị kiều thê nghe được còn phải buổi tối có hắn dễ chịu Hô, không phải liền hảo, không phải liền hảo nếu không phải, vân quẩn cũng không có gì lo lắng tất yếu, những người này yêu thích tranh liền đưa, dù sao mặc kệ chuyện của nàng, lập tức giơ lên cái ly uống một ngụm, lấy bình phục chính mình quá mức kích động tâm tình. Ai ngờ liếu kiếm một câu mới vừa nói xong, liếu thanh liền lại hỉ khí dương dương mà mạo một câu, cùng nhi, này đó đều là tới cửa cho ngươi cầu hôn, trong chốc lát ngươi chậm rãi chọn, đừng nóng nội, tưởng chọn mấy cái liền chọn mấy cái, trăm tám mươi cái cũng không thành vấn đề ta liếu ra nuôi nổi liếu lao thái ra một bên nói một bên vô vô chính mình còn tính thực rắn chắc ngực phát ra hai tiếng rứt khoát mà trầm đục cái gì cho ta cầu hôn phúc vân cuồng vừa nghe một miệng trà tức khắc phun đến một giọt không dư thừa tay chân phát run suýt nữa rút gần, khụ khụ khụ như thế nào cuồng nhi còn không hài lòng liêu kiếm chớp chớp mắt trầm tư nói chẳng lẽ cuồng nhi tưởng toàn thu nô kỳ thật cũng không có gì vấn đề lớn chính là ba nghìn giai lệ bằng chúng ta hiện tại thế lực cũng giống nhau nuôi nổi Vân Quỳng cơ hồ té xỉu, các ngươi nuôi nổi, ta tiêu thụ không dậy nổi sáu mươi 69 một giọt thanh lệ. Nguyên lai này một tảng lớn địch hoa nợ thế nhưng là nàng. Cha, Cùng Nhi khi nào nói muốn thành thân Vân Quỳng mồ hôi đầy đầu, toàn lực phản bác, lại nói, Cùng Nhi chính mình tức phụ chính mình sẽ tìm, những cái đó dung chi tục phấn so được với ta nhìn chúng sao. Liêu thanh hai cái như đôi mắt chớp chớp, mắt lộ ra ngạc nhiên, Cùng Nhi, ngươi nhưng thật ra thông suốt sao. Nhìn chúng ai nhà ai thiên kim xinh đẹp không nếu coi trọng còn không nhanh lên nhi cưới trở về, chờ bị người ta nhanh chân đến trước sau. Nô đó là muốn thật đẹp có bao nhiêu mỹ, đến nỗi cưới trở về còn phải đợi chờ yên tâm, mặc hắn lên trời xuống đất cũng trốn không thoát cuồng nhi lòng bàn tay vân cuồng vừa nói một bên thầm nghĩ, ta nếu là nói ta muốn cưới thiếu thu ca ca, các ngươi không hủ chết cũng được đương chứng ất. Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi liếu thanh mặt ra cười đến nhăn làm một đoàn, một bộ già mà không đứng đắn bộ dáng, trong miệng lẩm bẩm tóm lại này đó cũng không thể rơi xuống, không cưới mười cái cũng đến tuyển tắm đi. Ra ra liền chỉ vào ngươi khai chi tán diệp, nhiều sinh hai cái chắc trai ra tới đâu, tốt nhất có thể sinh thượng một toa, đừng giống cha ngươi như vậy. liền bảo bối như vậy một cái. Vân Quyển quả thực liền tìm căn mị sợi đi thắt cổ tâm đều có, một hoa ngươi cho ta là heo mẹ không thành. ngoài cửa biết nội tình cầm kỳ thư họa đã sớm cười đến ngã trái ngã phải, cố tình lại không buồn cười ra tiếng tới, chỉ có thể ôm bụng đỏ mặt tiếng hai, một cái kính nẹn cười. Đáng thương công tử à, cư nhiên bị buộc cưới nữ nhân, nữ nhân này cùng nữ nhân có thể sinh đến ra tới thứ gì các nàng tài hèn học ít, đảo thật muốn kiến thức kiến thức. Cuối cùng còn tính tranh có điểm lương tâm, thật mạnh ho khan một tiếng, lớn tiếng kêu lên, "Công tử, Hoa công tử tới, liền ở mai viên chờ đâu?" "Cha, ra ra các ngươi trước hãy chờ xem, ta đi gặp khách đổ mồ hôi đầm địa vân cuồng chạy chối chết, thân ảnh chật lóe, liền không còn có bóng dáng." Liêu Thanh không khỏi cảm thán liên tục, "Ta Tôn Nhi thật là cái thiên tài." Võ công lại có tinh tiến thân pháp rõ ràng so hôm qua mau đến nhiều nha. Cầm kỳ thư họa đã cười đến chịu. Vân cuồng thoát ra nhà ở lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thật không nghĩ tới kinh thành nữ tính như vậy điên cuồng. Chính mình bất quá mới lộ một hồi bản lĩnh liền nháo ra lớn như vậy nhiều lần tới. Cũng may những việc này cùng mẫu thân sẽ tìm lý do giúp nàng bãi bình. Chỉ là chiếu cái này tình thế xem, chỉ sợ kia nhị vị phải có một phen vất vả. Chuyển qua đình đình viện viện đi vào vương phủ Tây Sườn. Vân cuồng xa xa mà liền nhìn thấy hoa mộng ảnh màu sắc tố nhã thanh ý lì, tuyệt sắc thanh tuấn nam tử ngồi trên mai lâm bên trong, mười ngón đánh đàn, lên ken dễ nghe, kia khúc lại tạp một cổ nói không nên lời bi thương bi thương, làm người rơi lệ. Xa xa mà, Vân cùng trong lòng không cấm đau xót, cái kia mỹ đến không dính khói lửa phản tục nam tử tựa hồ lại gầy một chút, to rộng thanh ý lì bị gió thổi qua, thon chắc thon dài thân hình liền bị phát họa ra tới, rõ ràng như vậy tuấn mỹ, lại ẩn ẩn lộ ra thê lương hương vị. Nghe khúc độc tâm. Mấy ngày này, hắn trong lòng tất nhiên là không hảo quá, là ở dây vò, dù cho lương đeo ra tộc tay mải, mãi cho đến cuối cùng, hắn cũng ở vì nàng lo lắng, e sợ cho nàng bị thương, như vậy một trái tim chân thành, vân cuồng như thế nào nhìn không tới. Từng bước một đi qua đi, hoa mộng ảnh lại tựa hồn nhiên chưa rác, thẳng đến vân cuồng ở hắn trước người đứng yên, mới vừa rồi nâng lên tốn nhan, lãng nhiên cười, cùng nhi. Tuyệt mỹ tươi cười đâm bị thương đôi mắt, vân cuồng giật mình, gật gật đầu, ngầm đồng ý hắn như thế xưng hô, hỏi. Mộng ảnh các ca ngươi là tới cùng ta từ biệt sao. Tư đổ ra sự tình hiểu rõ, ta cùng tiêu là thời điểm trở về núi, Cung nhi, không cần cùng ta xa lạ, được chứ màu xanh lá ống tay háo vung lên, đảo qua bên cạnh người tảng đa lớn, hoa mộng ảnh nhàn nhạt, nhạt cười ý bảo, vân cùng trong lòng đống dưng ấm áp, hoặc bắt mà nhảy đến hắn bên người ngồi xuống, hai bóng người ngồi ở đại thạch đầu thượng, dựa vào cùng nhau, như nhau mấy ngày trước thân mật. Chỗ tối người nào đó bắt đầu ngao ngoe nghe dục dịch. Mộng ảnh Kaka ta chưa bao giờ có đem ngươi cùng tiêu ca ca trở thành địch nhân quá, chưa bao giờ có vân quần ngẩng đầu cười, mắt to đen nhánh dạng chân thành, đó là chỉ có ở chân chính tín nhiệm người trước mặt mới có biểu tình. Các ngươi giữ gìn ta xem đến, các ngươi yêu quý ta cảm giác được đến, vân quần có lẽ là cái vô tình người, lại không phải tuyệt tình trạch vân quần chỉ là tưởng tận lực bảo hộ ta sở coi trọng người, không chọn hết thảy thủ đoạn, mà ngọc ảnh ca ca cùng tiêu ca ca, cũng là vân quần coi trọng người. Ta minh bạch, ngươi tình cảnh chúng ta đều hiểu. Cũng chưa bao giờ trách ngươi. Hoa mộng ảnh cười khẽ gật đầu, nha đầu ngốc à, chẳng lẽ chúng ta liền không cảm giác được sao ngươi nói chúng ta đối với ngươi hảo, lại không biết, ngươi nói chúng ta cũng là đồng dạng lấy thân tương hộ, ôn nhu yêu quý. Vì chúng ta ngươi mới vừa rồi sẽ lộ ra ngoài âm thầm thế lực, chỉ vì muốn thay chúng ta ôm đồm tội danh, vì chúng ta, ngươi mới có thể không có đối phó thượng tam tông những người này, nếu không bằng ngươi tàn nhẫn thủ đoạn, tới sở kinh mấy cái, ngươi đều có biện pháp làm cho bọn họ đi không ra đi, không phải sao? nàng linh động mắt đen, trắng non da thịt, tuyệt mị khuôn mặt, càng xem càng mỹ, hoa mộng ảnh bất giác thất thần, ôn nhu mà thế vân cuồng đem từng sợi tóc đen hợp lại đến như sau, âm thầm thần thương. thế sự khó liệu, có đôi khi thật là ý trời trêu người, không lâu tương lai, hắn hay không còn sẽ nhớ rõ phần cảm tình này. hắn thật sâu mà nhìn vân cuồng, như là muốn đem nàng toàn bộ nhi khắc ở trong đầu, ấn đến trong lòng, vĩnh viễn vĩnh viễn đều không cần quên, cái này làm hắn tâm vòng hồn rắc người, xả ra một cái tốt đẹp tươi cười. Hoa mộng ảnh đột nhiên nói, Cung nhi, lại bồi ta sướng một khúc đi. Tiếng nói vừa dứt, không đợi vân cùng nói chuyện, phảng phất sợ nàng không đáp ứng dường như, hoa mộng ảnh thon dài mười ngón hạ, đã tấu ra cực kỳ duyên dáng giai điệu, vân cuồng giật mình, này bài hát, đúng là kia đầu nàng từng đã dạy hắn ca khúc chi nhất. Thanh u động lòng người làn điệu trung tràn ngập phiền muộn bất đắc dĩ, nhàn nhạt thương cảm nháy mắt thổi quét toàn bộ mai lâm, chi đầu chim chóc phương một bay lên lại ngược lại rơi xuống liền lặng yên phiêu hạ lá dụng tựa hồ đều mang theo bi thương mà sắc thái vân cuồng thất kinh hoa mộng ảnh cầm khúc tựa hồ lại có tinh tiến lại hoặc là bởi vì vì nàng mà tấu mới vừa rồi quá chú tâm đầu nhập trong đó đem tâm tình của mình toàn bộ rơi chậm rãi nhắm mắt lại vân cuồng dung nhập này phiến mai viên lâm vào này đầu khúc bên trong không tự chủ được liền hít sâu một hơi dương giọng thanh ca Nhâm đông lâm một giọt nước mắt nhất định phải nghe nga một giọt nước mắt ngã xuống kinh thơ đông vạn đoá hai trái tim nhìn Tình liệt như hỏa, tam sinh thạch thượng duyên, là đêm ngâm phí thời gian, nước mắt nát người, say ta, lại phân nhiên như tạc. Nam tử thanh âm thoải mái thanh tân mà cực phú tư tính, đột nhiên cắm vào trong đó, mảy may bất giác đột ngột, hoa mộng ảnh đồng dạng gắt gao nhắm thanh minh hai trong mắt, giống như cùng trong tay đàn cổ hóa thành nhất thể. Đó là kiểu gì hêm thai âm nhạc, liền chỗ tối thiếu thu cũng lâm vào này ý cảnh bên trong, say mê với khúc, thậm chí không có chú ý đây là một đầu tình ca một giọt nước mắt đem ngươi ta khẩn bao vây ngàn năm sau ngưng tụ thành hổ phách một giọt nước mắt nhận lời lại ký ức loang lộ biến ảo nhiều ít sai không tin nước mắt hướng đoạn ngươi ta tâm đã bị nước mắt trong phút chốc đêm tối chậm dai chạy qua một giọt nước mắt hòa tan ta nước mắt ngã xuống tâm tịch mịch hai người réo rắt thanh âm dần dần giao hòa đến một khối ở thiên điệu bên trong khắp nơi tiếng vọng đạm mạc cô tịch cảm xúc bao bọc lấy này phiên sân đàn điểu rên rỉ bánh hoa thất xác xuân thủy không gợn sóng vạn vật tựa hồ đều cảm nhận được này ngôn ngữ khó có thể biểu đạt thương cảm có vẻ một mảnh yên tĩnh thời gian phảng phất đã là yên lặng một cây cầm huyền long mà một tiếng chất đứt gãy bang mà một tiếng đạn ở nam tử ngón tay thon dài thượng hoa mộng ảnh lại tựa không hề cảm giác chỉ là nhàn nhạt mà mở hai mắt tuyệt mỹ thanh ý gì nam tử bình tĩnh nhìn trước mắt nhân nhi bất luận cái gì lời nói cũng không thể nói ra hắn lúc này tâm tình ấm áp lại dây lát lạnh leo chất lỏng tràn ra mắt trong chậm rãi trượt xuống khuôn mặt một giọt thanh lệ lạng yên rơi xuống đảo mắt hóa thành vân quần màu trắng cẩm y đi thượng một mảnh vật nước ngọc ảnh ca ca vân quần hùng tê xoa nam tử khuôn mặt tuấn tú thế hắn lao đi nước mắt tựa hồ thật sự phải bị hắn này một giọt thanh lệ hòa tan giống nhau nàng biết hoa ngọc ảnh luôn luôn là nhiều bình tĩnh một người thật sự rơi lệ kia liền nhất định là thương tâm tới rồi cực chỗ là ta không tốt sao không liên quan chuyện của ngươi Diêu, hoa ngọc ảnh ôn hòa mà nắm lấy nàng một con trắng non non mềm tay dán ở trên mặt không muốn bung ra cũng như là tốt nhất. Kia lại là vì cái gì Vân Cuồng Nhịn không được truy vấn, hôm nay Hoa Ngọc Ảnh quá kỳ quái, nàng tuy dự đoán được bọn họ sẽ đến từ biệt, lại như thế nào cũng không nghĩ tới này, từ biệt cư nhiên như là quyết biệt Hoa Ngọc Ảnh, cả người trên người đều tràn ngập lệnh nhân tâm đau bi thương hơi thở, nùng đến như thế nào đều không hòa tan được, kỳ thật hiện tại tám tông thế cục đã tương đối ổn định, ngắn hạn trong vòng bọn họ sẽ không là địch, vì sao hắn còn sẽ sinh ra như vậy thương cảm? kia thống khổ, là người sinh ra một loại ảo giác quả thực như là hắn sắp muốn biến mất giống nhau. Hoa Mộng Ảnh dừng một chút, lại không có chính diện trả lời, lạnh như băng ti thanh âm khẽ thở dài, Cùng Nhi, ngươi nhớ kỹ, nếu có một ngày Mộng Ảnh ca ca thay đổi, ngươi coi như chưa từng có nhận thức quá ta, nhất định không cần đối ta thủ hạ lưu tình." Vân Cuồng Hắc Đồng giữa dòng lộ ra vẻ khiếp sợ, bắt lấy và táo tay bỗng nhiên căng thẳng, lại chỉ là bình tĩnh cười nói, "Ta tin tưởng, sẽ không có kia một ngày." Nàng tinh mắt khóa trụ Hoa Mộng Ảnh, nụ khí dị thường kiên định. Quyết sẽ không có kia một ngày, Ngộ ảnh ca ca, ngươi nói đúng không? Hoa mộng ảnh đột nhiên cảm thấy hốc mắt lại có chút ấm áp, giờ khắc này, hắn đột nhiên có tin tưởng, như vậy vân Cuồng, hắn như thế nào có thể chân chính bung như thế nào có thể chân chính tuyệt tình không cần lo lắng, bởi vì có nàng ở, hắn liền tuyệt không sẽ hóa thân vì ma. Nhân sinh khổ đoạn, chi âm khó cầu, nếu là đã quên liếu vân Cuồng, như vậy hoa Ngộ ảnh cầm muốn tấu cho ai nghe. Cùng nhi, lần tới chúng ta gặp lại khi ngươi còn sẽ cùng ta cùng nhau ca hát sao nhẹ nhàng ôm lấy nàng bả vai hoa ngộng ảnh ôn nhu hỏi nói to rộng thanh ý cơ hồ đem vân cuồng toàn bộ nhi bao lấy nếu không chúng ta ước định đi lần tới gặp mặt còn sướng này bài hát tựa hồ cảm giác được nơi nào đó người ở không ngừng bực bội mà đi dạo tới đi dạo đi vân cuồng tinh mắt nửa mị kia tươi cười rất là tạ ác hoa ngộng ảnh sửng sốt ngay sau đó cười thực mị thực mị tươi cười như là đột nhiên nở rộ hoa quỳnh nhả khí như lan ôn nhu như nước hảo chúng ta nói định rồi nói định rồi vân cuồng thiên đầu cười so bầu trời nắng gắt còn muốn sán lạ ta phải đi thoải mái thanh tân gió thổi khởi nam tử tóc đen hoa mộng ảnh đứng lên kia trong phút chốc sáng lên gương mặt tươi cười làm hắn trái tim không được nổ lớn nhảy lên e sợ cho lại nhiều liếc nhìn nàng một cái liền thật sự rốt cuộc bỏ không được quên không xong rõ ràng tới rồi muốn phân biệt thời điểm trong đầu lại tràn ngập đã từng ở bên nhau điểm điểm tích tích phiêu hồng lâu bị nàng hấp dẫn sau đối nàng sủng lịch tái kiến là lúc vui sướng Cùng nàng cầm tiêu hợp tấu khi vui thích, cùng nàng cộng sướng một khúc khi tim đập nhanh, một chút một chút tích thành một toàn núi lớn, đổ đến cơ hồ có thể làm người hít thở không thông, những cái đó sự tình giống như liền ở hôm qua, giống như tất cả đều là vừa rồi phát sinh quá, như vậy rõ ràng. Cung Nhi, dù cho ta quên tất người trong thiên hạ, cũng tuyệt không sẽ đã quên ngươi, tuyệt không sẽ hoa mộng ảnh chém đinh chặt sắt mà nói, thâm tình mà sâu kín thở dài, Cung Nhi, ta. Đất bằng gió nổi lên, Trận một trận cuồng phong đem hoa Ngọc ảnh dư lại câu chữ đè ép trở về, thanh y đi tuyệt sắc nam tử không có nói cái gì nữa, xoay người dẫm lên thanh phong đi nhanh rời đi, kiên quyết đến làm người vô pháp giữ lại. Trong gió bay múa màu xanh lá và táo như là tuyên thể cờ xí một góc, hoa ngọc ảnh trong lòng âm thầm nói, chúng ta gặp lại thời điểm, ta nhất định sẽ đem dư lại nói nói cho ngươi. Câu kia không có nói ra nói, một lần một lần mà ở trong lòng nghiệm. cung nhi, ta thích ngươi, phi thường phi thường mà thích ngươi Vân Cuồng ngơ ngác nhìn chằm chằm Hoa Mộng Ảnh rời đi thân ảnh, hắn thon chắc trong thân thể, có một cổ cực kỳ ngoan cường tín niệm, Hoa Mộng Ảnh nhìn như đã mạc, trong xương cốt lại là cái bất khuất cực kỳ kiên cường người, nàng không đi giữ lại, bởi vì đó là hắn lựa chọn con đường. Mỗi người sống trên đời đều sẽ có một chút kiên trì cùng tín niệm, nếu không cũng chỉ là một đầu cái xác không hồn, như vậy kiên trì có lẽ cô trước, chính là ở Vân Cuồng xem ra, kia lại là một loại đáng giá tôn trọng kiêu ngạo. Thẳng đến thanh ý biến mất ở tầm mắt bên trong bên hai mới vừa rồi truyền đến trầm thấp nam tử ngữ thanh hoa tự thế ra tối cao võ học tâm pháp là tuyệt tình phổ lấy âm vì môi giới nhưng là tu luyện này nói chắc chắn sẽ trở nên vô tâm vô tình tự cổ trí kim không có một người có thể chạy thoát tâm ma giam cầm, ngậu ảnh từ nhỏ liền minh bạch chính mình trước trách cho tới nay dưỡng thành đạm mạc tính tình cũng là vì biết sớm hay muộn sẽ tu tập tuyệt tình phổ toàn thân như hỏa thiêu đốt hồng y đi nam tử trầm giọng thở dài đáng tiếc ý trời trêu người chúng ta vẫn là gặp người hơn nữa bởi vì lần này người ngang trời xuất thế thượng tam tông đã không thể không coi trọng lên chúng ta bị triệu hồi tông môn ngậu ảnh bị mệnh lệnh tu tập tuyệt tình phổ mà ta tắc bị lệnh cưỡng chế tu tập lửa cháy quyết vân cùng biết hắn đã sớm tới cũng không kinh ngạc chỉ là mày nhắc lại tiêu ca ca ngậu ảnh ca ca không khoái hoạt sao không khoái hoạt lôi tiêu nói chuyện luôn luôn thẳng thắn thẳng thắn thành cần nói đang ở loại này trong gia tộc có ai sung sướng quá tranh danh đoạt lợi gánh nặng áp bách đơn giản là chúng ta là thiếu chủ Lương đeo đồ vật thật sự quá nhiều, nếu có thể chúng ta đảo không muốn sinh tại đây loại đại gia tộc nội, nhưng là lôi tiêu thân thiết mà nhìn vẫn cuồng, cười đến tùy ý, nhưng là hiện giờ, chúng ta lại cũng phi thường may mắn có thể có này hết thảy. nếu không có này đó, chúng ta lại như thế nào có thể gặp được ngươi, tiếp cận ngươi của nhi, ta nói này đó đều không phải là muốn cho ngươi thẹn trong lòng, mà là hy vọng ngươi minh bạch, ngươi đối chúng ta tới nói là chân quý nhất chân bảo, ngươi xuất hiện, mới làm chúng ta không chỉ là vì gia tộc mà nỗ lực, có lớn hơn nữa động lực ta tin tưởng ngộng ảnh sẽ sáng tạo kỳ tích chính như hắn theo như lời hắn tuy là quên hết người trong thiên hạ tình cũng vĩnh viễn sẽ không quên ngươi hảo đến nỗi ta sao hồng y lìa nam tử mắt như sao sáng sáng lời cực nóng gặp được người, là ta lôi tiêu cả đời này nhất may mắn sự chương bảy mươi ứng có đảm đương lá xanh sàn sạt mà vang hồng y liên nam tử cuồng tứ bằng thẳng mà cười to đông dưng một tay đem bạch đi thiếu nữ toàn bộ nhi gắt gao ôm ở trong ngực hơi thở không hề giữ lại nóng bỏng nóng bỏng dường như có thể đem người dung thành một bãi chất lỏng cùng nhi tiêu ca ca không phải mộng ảnh cái loại này hũ nút tiêu tiểu tử liền biết nghẹn chết chính mình tiêu ca ca có chuyện đều thích nói ra nghe hảo ta thích ngươi tiêu ca ca thích cùng nhi ngay từ đầu có lẽ chỉ là bởi vì trên người nàng tiên linh khí mà bị nàng hấp dẫn chính là tới rồi sau lại chân chính tiếp xúc về sau liền sẽ minh bạch thích vân cuồng không phải cái loại này hấp dẫn nguyên nhân lôi tiêu cùng hoa mộng ảnh đầu góc đều thực thông thuệ Vân Cường thân phận hoàn toàn bị bọn họ phát hiện sau, hai người trước tiên liền thình lình minh bạch. 8 năm trước sự tình, rất nhiều đều tất nhiên cùng Vân Cường có chút liên hệ. Năm đó bọn họ hoàn toàn không biết Vân Cường thân phận, chỉ cần nàng hơi chút chơi chút thủ đoạn, dì sầu không thể đem thượng tam tông bí mật toàn bộ bộ ra, dì sầu không thể đưa bọn họ thần không biết quỷ không hay mà lưu tại sở kinh nhưng mà, Vân quẩn cũng không có làm như vậy. Đương nhận thấy được sự thật này thời điểm, lôi tiêu trong lòng chính là run lên, ngực dường như bị một cổ gắt gao bao vây vô tận ấm áp cùng chấn động ở trong đầu lan tràn. Lôi tiêu cùng hoa mộng ảnh từ nhỏ liền ở một cái đại trào nhuộm, quá nhiều người đều tựa mang theo một chương mặt canh toàn bộ thế ra ngay cả cha mẹ cũng giống nhau cao thâm khó đoán, khó có thể tiếp xúc đến chân tình, cho nên, một chút quan tâm cũng có thể lập tức cảm giác được. Lôi tiêu hung hăng chấn kinh, lấy vân cuồng đến nay mới thôi biểu hiện ra ngoài địa huyết thủ đoạn, nàng tuyệt đối là cái có thể xưng được với lanh khốc ngoan độc người, là cái chém giết ngàn người cũng không nháy mắt ma nữ. Chính là nàng lại đối bọn họ như vậy hảo, thậm chí cũng không mở miệng nói ra, chỉ có thể từ nàng hành động cảm nhận được. Như vậy mịt mờ ôn nu, nếu không phải chú ý nàng, lại có ai có thể phát hiện. Cái này mỹ lệ tuyệt thế thiếu nữ, trên người có được chính là một loại thật sự tính tình, không thể xưng là vĩ đại, lại như vậy rực rỡ loa mắt, ấm áp nhân tâm, lệnh có thể hiểu nàng người, không thể không yêu thích nàng. Lôi tiêu thích vân cuồng, thích nàng thần thái phi dương, thích nàng tinh linh cổ quái, thích nàng dứt khoát quả quyết thích nàng kia một mạt mịt mờ ở trong lòng hắn rồi lại như vậy rõ ràng ôn nu tiêu ca ca ngươi đã dung hợp ngàn năm xích châu vân cuồng bị lôi tiêu hơi thở bao bọc lấy lập tức liền phát hiện lôi tiêu trong thân thể khác thường hắn điện ôn quá cao hơn nữa nội lực tựa hồ cũng có nhảy vọt tiến bộ hơn nữa hắn lúc trước theo như lời lửa cháy quyết vân cuồng không cấm trong mắt chừng kinh ngạc hô lôi tiêu không tha mà buông ra nàng nói dẫn nói đúng vậy ta biết cuồng nhi muốn loạn ý nhi này liền cho ngươi đưa tới cửa tới Thái tử thiếu thu hôn mê bất tỉnh sự tình thiên hạ đều biết, lôi tiêu đại khái minh bạch vân cùng vì cái gì sẽ cùng thượng tam tông là địch, trong lòng có chút an vị. Hắn ở bên này ăn người nào đó giấm, người nào đó lại ở trong tối hơi kém bạo kiếm diệp thiếu thu nghiến răng thề với trời, cái này hôn chướng tiểu tử còn dám ôm một lần, bù tọa bảo đảm sẽ bất kể hậu quả mà lao tới đem ngươi đánh thành đầu heo. Như vậy ta sẽ không muốn. Vân cùng trong lòng hơi chấn, rũ xuống đôi mắt, còn bướm lông mi nhẹ nhàng phe phẩy bất luận diệp thiếu thu có hay không tỉnh lại lợi dụng lôi tiêu cảm tình sự liêu vân cuồng sẽ không đi làm ta biết ngươi sẽ không bởi vì ngươi là có đảm đương người lôi tiêu vô vô vân cuồng bả vai một đôi chân thành đôi mắt rực rỡ lấp lánh ngữ thanh ôn hòa cuồng nhi ngày hôm qua ta cùng Ngọc ảnh trở về suy nghĩ rất nhiều rất nhiều trên thế giới rất nhiều chuyện không thể lưỡng toàn nhưng ta tin tưởng nhân định thắng thiên ta cùng Ngọc ảnh đem đem hết toàn lực tiếp nhận chức vụ tông môn chi vụ khi chúng ta lên làm bổn môn tông chủ nhất định cùng liêu ra biến chiến tranh thành tơ lụa, hai năm lúc sau, trăm năm chi ước, ngươi nếu tác muốn xích châu tiêu ca ca sẽ cho ngươi, nhưng là hiện tại, ngoạn ý nhi này liền trước gửi ở ta nơi này một trận đi. Vân cuồng không khỏi cười, tiêu ca ca, ngươi cũng không sợ ta hiểu lầm ngươi là cái người nhát gan. Lấy cuồng nhi trí tuệ, như thế nào sẽ đâu, cuồng nhi tuy rằng hành sự tàn nhẫn nhìn như vô tình, nhưng trong lòng thực tế cũng có chính mình nguyên tắc cùng đạo nghĩa. Lôi tiêu ầm ý cười dài, hôn không thèm để ý, ta cùng ngộng ảnh là nam nhân, là nam nhân, nên có đảm đường với ngươi là tình, chúng ta không nghĩ từ bỏ, với tông môn là nghĩa, chúng ta không thể từ bỏ, nếu hôm nay chúng ta vì ngươi cái gì cũng không màng, chúng ta đây căn bản không coi là nam nhân mà ngươi, cũng sẽ xem thường chúng ta." Ánh mắt đen lấy nhíu lại, Vân cùng bị hắn hảo phóng cảm nhiễm, cũng nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, vỗ tay khen ngợi, nói rất đúng tiêu ca ca thật là cái đỉnh thiên lập địa hảo nam nhi. "Không tuổi, nhân sinh trên đời Ai không có một ít không thể từ bỏ đồ vật mộng tưởng hoặc là ái nhân, mẫu thân hoặc là phụ thân, ai có thể đủ dễ dàng lựa chọn nếu vì giống nhau liền dễ dàng từ bỏ một khắc dạng, người nọ liền tuyệt không phải cái kiên định người, luôn có một ngày, hắn lại sẽ vì một khắc dạng dễ dàng từ bỏ ngươi, tình yêu ở sinh mệnh đích sát sắm vai cực kỳ quan trọng nhân vật, chính là nhân sinh, lại quyết định không phải chỉ có tình yêu. Ở rất nhiều câu chuyện tình yêu, tình yêu đó là nữ nhân kia hết thảy, đã không có tình yêu tựa hồ liền vô pháp sống sót. Cần phải đám nam nhân kia trước sau đem chính mình bãi ở tối cao vị trí, nhưng ta liếu vân cuồng nhưng tuyệt không phải như vậy nữ tử ta thưởng thức, cũng không phải cái loại này do dự không quyết đoán nam nhân. Lôi tiêu vui sướng cùng dám mà quay đầu mỉm cười, thả người đi xa, ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ vui sướng vô cùng, thanh âm kia chi lành lót, toàn bộ sở kinh sợ cũng không mấy cái nghe không thấy, thẳng dục đem tâm tình của mình giống mọi người đều biết. Cầm kỳ thư họa đang ở quét tước đình viện, đột nhiên nhìn thấy một mặt lửa đỏ bóng người phi phát đi ra ngoài tiếp theo liền nghe thấy một trận lảnh lót thanh tiếng huyết gió tranh không khỏi chớp chớp mỹ lệ đôi mắt hỏi đó là ai như thế nào từ chúng ta trong vương phủ toát ra tới giống như còn thơ tử bên kia tới cầm nhi nga một tiếng đồng tình mà vây vây tay phỏng chừng là cái luyện công luyện được thần kinh xảy ra vấn đề nếu không chính là lại một cái bị công tử bức cho phát điên làm chúng ta vì hắn bi ai ba giây còn lại ba người sôi nổi gật đầu xưng là túi đầu bi ai Lôi tiêu một kiếm vân cuồng liền cảm thấy thân thể một nhẹ, bị một cái ấm áp kịch liệt ôm ấp gắt gao lặc ở trong lòng ngực. Bạch y hề nam tử toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm toan bị, hung hăng chừng mắt cái này không lương tâm tiểu hư bao. Nàng còn như vậy vô tội mà nháy cặp kia hoặc nhân đôi mắt, thuần khiết đến giống chỉ tiểu bạch thỏ, rõ ràng chính là tưởng tức chết hắn a. Ngực thật mạnh phập phồng, bạch y hề nam tử mắt trong chung vẫn luôn áp lực nồng đậm thâm tình rốt cuộc vô pháp khống chế, trầm giọng nói. Diệp Thiếu Thu thích Cuồng Nhi yêu nhất Cuồng Nhi từ 8 năm trước đến bây giờ vẫn luôn cũng không có biến quá. Vân Cuồng hít mắt, lộ ra một cái gian kê thực hiện được tươi cười, Thiếu Thu ca ca, ta cuối cùng đem ngươi những lời này bước ra tới. Ta biết, Thiếu Thu ca ca vẫn luôn là cái có đảm đương nam nhân, bất quá Vân Cuồng chính là thích nghe ngươi nói ra tới. Vân Cuồng cất tiếng cười to, vui sướng tiếng cười truyền rất xa rất xa, nàng kiên định mà hồi ôm hắn, nhẹ giọng nói, Thiếu Thu ca ca, vô luận sau này phát sinh cái gì? vân Cuồng đều trước sau sẽ vẫn duy trì cái này quan điểm vĩnh viễn bất biến diệp thiếu thu càng thêm buộc chặt thon dài cánh tay nhắm chặt mắt trong chân thật mà cảm nhận được trong lòng ngực nhân nhi tâm ý này một cái trước mắt với hắn mà nói đó là vĩnh hằng có nàng những lời này đột nhiên hắn tựa hồ cũng không hề lo lắng kia một khắc đã đến thanh lanh bóng đêm lần thứ hai buông xuống đại địa liều vương phủ nội đèn đuốc sáng trưng Liêu tường ăn mặc màu đen áo choàng đang ở vân Cuồng thư phòng bên trong sửa sang lại khắp nơi tiến đến sổ sách đột nhiên nghe thấy cửa có khắc thường xôn xao vương bút mực tuấn mi một trọn đẩy ra cửa phòng nhàn nhạt quát nhẹ nháo cái gì tường công tử nay nữ hài nhi nói phải cho ngài tặng đồ bất quá ngài cũng biết công tử thư phòng giống nhau là không cho người tiến các huynh đệ liền ngăn cản nàng đang muốn hỏi ngài lời nói đâu mấy cái thủ vệ thị vệ nói những người này đều là vân quần thủ hạ đình vân các thế lực phạm chủ trung nhân vật mỗi người đều đem vân quần đương thần sùng bái thư phòng thủ đến như thùng sát một con ruổi bỏ cũng phi không tiến vào lúc này chạy tới cái đại người sống đương nhiên sẽ ngăn trở một phen liêu tưởng vừa thấy thiếu nữ không khỏi đỉnh mày vừa nhíu tuyết nhi ngươi tới làm cái gì ăn mặc màu xanh nhạt váy lụa tuyệt mị thiếu nữ đúng là doan tuyết lúc này trên tay nàng chính để ra một cái hộp đồ ăn trong mắt lộ ra nhàn nhạt thủy khuất nhẹ giọng nói ca ngươi đã quên ngày hôm qua là ngươi sinh nhật tuyết nhi đợi ngươi cả đêm ngươi cũng không có trở về nay cái ta liền cùng người tìm hiểu một chút mới vừa rồi biết ngươi ở chỗ này Ngươi không trở lại liền không trở lại, tuyết nhi cho ngươi đưa điểm ăn, cũng không cho sao. Liêu tưởng sửng sốt, không khỏi có ấy náy chính mình cái này muội muội tuy rằng tùy hứng chút, rốt cuộc vẫn là hắn thân muội muội mấy năm nay hắn xác thật vắng vẻ nàng, trái tim mềm lún vươn tay nói, lấy đến đây đi. Doan tuyết tức khắc vui vẻ, cười đem đồ vật giao cho Liêu tưởng, nhu nhu hỏi, ca, ngươi đêm nay có thể tới sao? Liêu tưởng gật gật đầu, xử lý xong rồi sự tình, ta trở về nhìn xem ngươi. Doan Tuyết cười xoay người mà đi, màu đen trong mắt sệt qua một mặt ngoan độc đắc ý chi sắc, đem hộp đồ ăn đồ vật từng cái mang sang tới. Liễu Tưởng nhàn nhạt cười, Tuyết Nhi nha đầu này đảo cũng nhớ rõ hắn thích ăn cái gì, ánh mắt rơi xuống hộp đồ ăn trong một góc, không khỏi một trận kỳ quái. Hoa nhải trà xanh hắn chính là ghét nhất hoa nhài trà, Tuyết Nhi nhớ lầm sao bất quá này nước trà lại là Vân cuồng thích hương vị, tùy tay đem kia ly trà xanh phóng tới trên bàn, tâm tư tỉ mỉ Liễu Tưởng trong lòng đống dưng một đột, ánh mắt xoay trở về. Đang lúc này, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến thư từ qua lại thanh âm, một con hắc vũ ưng bay tiến vào, vương vàng ngừng ở liêu tưởng cánh tay thượng, liêu tưởng mở ra thẻ che nhìn lên, lại là Vân cuồng tự tay viết cấp tin, tốc tới phi vân lâu, sao trời cắt, tối nay hành động. Lược một đoán, liêu tưởng theo bản năng mà lảng tránh nào đó đáng sợ ý tưởng, Vân cuồng triệu tập cũng không dung chậm chạp, lập tức phân phó mấy cái bảo vệ cửa, không cần thả người tiến vào. Liên khởi quần áo, lộ ra bó sát người đêm hành kinh trang. Hóa thành ám dạ thất tinh chi nhất, thả người mà đi. Lúc này, liêu vương phủ trước đại môn, một cái tuấn mỹ thiếu niên lại thở hồng hộc mà giá mã chạy như bay lại đây, liền mã cũng không kịp thích chặt, lập tức lẻn đến trước cửa, bắt lấy một cái bảo vệ cửa nói nôn nóng quát, ta muốn gặp vân cùng ca ca mau mang ta đi thấy nàng, nàng có nguy hiểm rất lớn nguy hiểm. mươi 71 sinh tử một cái trước mắt, nguy hiểm tiểu đệ đệ, ngươi không lầm đi, ta bọn tây ra hiện tại chính là sở kinh đệ nhất hào nhân vật, đại sở đệ nhất hào nhân vật thiên hạ đệ nhất công tử có thể có cái gì nguy hiểm đi đi đi đường hồ nháo thủ vệ thị vệ một bên đắc y rào rạt mà thổi phồng vài câu một bên tùy ý vây vây tay liền muốn đuổi người tuấn mị thiếu niên nghe vậy quýnh lên một cổ ám kình lập tức đẩy đi ra ngoài cũng mặc kệ bọn họ ngăn trở bay nhanh thoắn vào vương phủ bên trong ai vị công tử này mấy cái thủ vệ ngã trên mặt đất hô to vân cuồng ca ca thiếu niên réo rắt tiếng kêu vang vọng liêu vương phủ một đường đi một đường t một bên xua đuổi chặn lại thị vệ rốt cuộc đưa tới đi ngang qua tranh chú ý. "Tiểu công tử, ngươi tìm chúng ta ra công tử có việc nhi sao nhìn thấy thiếu niên vội vàng bộ dáng?" Tranh phân phát kia bọn thị vệ thấu đi lên hỏi. "Vân cuồng ca ca có nguy hiểm là thật sự có tính mạng chi nguy vội vàng kéo lấy tranh." Nói tới đây, thiếu niên Tuấn Tú trên mặt nổi lên một cổ cực không bình thường hồng hồng, đột nhiên liền ho khăn lên, khỏe môi thấm ra một tia đỏ tươi chất lỏng, thân mình cũng lắc lắc muốn ngã. "À, ngươi là bác Thần công tử tranh nhận ra tới, vội vàng đem người đỡ lấy." Tả Hữu vừa thấy, trực tiếp đem người đưa tới Vân Cuồng thư phòng bên trong, thị vệ thấy là Vân Cuồng Tâm Phúc liền không có ngăn trở. Bác Thần công tử, ngươi hoán một chút khí, ngươi nói công tử nhà ta có nguy hiểm đến tột cùng là chuyện như thế nào, tranh tuy đối Vân Cuồng năng lực vô cùng sùng kính, nhưng là sự ra tất có nhân, bác Thần ngạn nếu nói như vậy, hơn nữa cấp thành cái dạng này, kia liền nhất định có căn cứ, không cấm lo lắng khởi nhà mình công tử an nguy tới." Bác Thần ngạn dừng một chút, phảng phất hạ quyết tâm, cắn răng nói, "Tranh tỷ tỷ ta cũng không sợ giấu ngươi, ta là thiên mệnh trạch thiên mệnh thân thể trời sinh suy yếu, mỗi một lần bói toán đều sẽ suy yếu chính mình sinh mệnh lực, cả đời chỉ có ba lần mình chắc tiên đoán cơ hội, mới vừa rồi ta nghĩ đến vân cùng ca ca liền cảm thấy năm phiền lòng táo trong lòng bất an, liền mạnh mẽ bặc một quẻ, là đại hùng chi quẻ, hai cái canh giờ trong vòng nhất định chuyện xảy ra phát, ta tính không rõ. Giang lắm đến tột cùng là sự tình gì, chỉ có thể đến nơi đây tới thông chi vân cùng ca ca cẩn thận, vân cùng ca ở nơi nào bắc thần ngạn chung quanh một vòng lại không có phát hiện vân cồn bóng dáng không khỏi càng thêm nôn nóng lên tranh trong nháy mắt trừng lớn mắt đẹp trong đó tràn đầy không thể tin được chi sắc thiên mệnh trả nguyên lai thiếu niên này thế nhưng là thiên mệnh trả trách không được liền công tử cũng vô pháp ý gì hảo hắn chứng bệnh thiên mệnh sở về thiên muốn hắn chết hắn không thể không chết ta thiên mệnh giả đồn đãi long châu đại lục người trên cũng nghe không ít nghe đồn này tiên đoán không hề sai lầm tất sẽ ứng hiện tranh tức khắc vội vàng lên xong rồi xong rồi công tử Công tử nàng mới vừa rồi đi ra ngoài A. Cái gì khụ khụ khụ bác thần ngạn vừa nghe lập tức nhảy dựng lên, lại bởi vì thân thể suy yếu mà quăng ngã trở về, phát ra liên tiếp hò khăn thanh. Bác thần công tử, ngươi đừng nội, uống nước. Chanh thuận tay từ trên bàn cầm một ly trà xanh, đưa cho bác thần ngạn. Bác thần ngạn tiếp nhận nước trà, mới vừa đưa đến miệng bạo lại chỉ cảm thấy có một cái cực kỳ lạnh băng chân trượt đồ vật từ nước trà bên trong chạy trốn ra tới, hoặc vào hắn trong cổ họng, trong tay cái ly không khỏi bung lỏng. Phen mà một tiếng ném tới trên mặt đất, ngã cái phân toái. A thiếu niên chỉ cảm thấy bụng sông cuộn biển gầm mà đau đớn lên, một phen che lại chính mình bụng, một tiếng đau hô, thống khổ mà té ngã trên mặt đất. Lúc này bầu trời đêm dưới, vân cuồng đoàn người lặng yên rơi xuống một mảnh đại trạch bên bạo nàng bỗng dưng dùng mình một cái, đột nhiên nổi lên một loại thật không tốt cảm giác, đỉnh mày hơi hơi vừa động, chẳng lẽ là ảo giác sao. Đi theo ở vân cuồng phía sau, đúng là ám dạ thất tinh, ánh trăng dưới Tuổi trẻ bọn nam tử thon dài thân hình càng thêm tuấn đĩnh, trên mặt đất ánh bảy cái quặng cu bóng dáng Vẫn cùng, tư đổ thế gia bất quá là nỏ mạnh hết đà, chúng ta tùy tiện tới một cái người đều có thể bãi bình bọn họ, làm chi cố tình đều chúng ta cùng nhau ra tới. Liêu vô nguyệt có chút nghi hoặc hỏi, lời nói bên trong tràn ngập đối tư đổ gia tộc khinh thường. Đúng vậy công chúa, bọn họ chỗ nào đáng giá chúng ta coi trọng nha vốn dĩ liền không mấy cái mau người, còn chưa đủ thiếu ra ta một người giết. Hiện tại lại nhiều nhận ca cái này sát thần, này không phải rõ ràng đoạt sinh ý sao liều phong thân mật mà ôm vân cuồng một cái cánh tay hoán giận nói, đưa tới một đám người hâm mộ dương mắt nhìn. Chết tiểu quỷ, ngươi năm nay mười lăm cũng không nhỏ, làm chi còn lao dán vân cuồng không bỏ ngươi đến tột cùng tính toán dính đến nào một năm a Bất quá chừng về trường không ai dám đi chọc liều phong cái này tiểu ác ma, tiểu tử này, ra đâu, vạn nhất chọc đến hắn cao hứng lên một chân đem bọn họ đã tiến nữ tử nhà tắm làm sao bây giờ. Liêu nhận ho khan một tiếng, vẫn duy trì vạn năm bất biến cương thi khuôn mặt tuấn tú, mỹ mắt lại không tự chủ được mà nhảy dựng. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vắng nhất, mọi việc tiểu tâm cẩn thận không có đại sai. Vân quần hắc đồng Trung Hoa quang lưu chuyển, mỉm cười nói, kỳ thật vốn dĩ nàng cũng không tính toán ám giả toàn viên xuất động, nhưng là nghe xong Diệp Thiếu Thu miêu tả sau, trong lòng đối đại lục thế lực một lần nữa coi đánh giá, làm khởi sự tới gắng đạt tới ổn thỏa. Đừng nói như vậy nhiều, công tử. Chúng ta mau vào đi giết hắn cái kêu cha gọi mẹ đi liếu vô nhai hương phân nói, như vậy giống như là gặp được một khối đại thịt mỡ, đôi mắt mạo quang hận không thể một ngụm nuốt vào dương mắt vừa nhìn, những người khác đôi mắt cũng đều là xanh mượn, dường như một đám cấp khó dằn nổi sát lang, mà tư đổ ra tộc đại viên nội, như là có một đám cởi hết quần áo mỹ nữ. Lần này sinh tử luận võ đại hội thượng bọn họ không thể lộ mặt, đã sớm nghẹn đến mức không kiên nhẫn, hôm nay tuy rằng là giải quyết tốt hậu quả hành động, cuối cùng có thể khai khai chai liếu vô nhai oán hận mà tưởng không cứ gọi các ngươi biết dám giả thất tinh lợi hại ngươi cho chúng ta thật là ăn chay một đạo hắc ảnh từ đại trạch đống dưng lẻn đến mọi người trước mắt đúng là đi tìm hiểu tình báo liêu tưởng chân một chắm đất liêu tưởng liền vội vàng nói vân cuồng sự tình có biến tư đồ trong nhà mặt người đều đã chết đã chết vân cuồng tinh mắt chừng kinh ngạc chi sắc hiện lên chín đại tông môn nội còn có cái gì thế ra cùng tư đồ gia tộc có thù hoán sao là ai hạ tay lại nói tiếp diệp thiếu thu sau giờ ngọ hơi thở liền không thấy Chẳng lẽ là hắn đã chết hơn nữa tử trạng phi thường chi thảm, mỗi người trên người đều hình như có vỡ nát, thoạt nhìn như là con kiến cắn ra tới, toàn thân là huyết thập phần đáng sợ, bất quá ta dạo qua một vòng, lại không có phát hiện tư đồ hạo chính bóng người, không biết hắn. Liêu tưởng nói phương nói nơi này, phương xa trong nhà đột nhiên vang lên một tiếng phẫn nộ giết gào, một đạo ánh lửa bỗng dưng liền sông lên không trung, tư đồ bên trong gia tộc đột nhiên bị điểm lửa lớn, một tảng lớn phòng ở khoảnh khắc thiêu lên quỷ dị cảm giác tràn ngập ở trong không khí vân cuồng mày liễu một trọn qua đi nhìn xem tám người một hàng xẹt qua bầu trời đêm vân cuồng thân tựa mũi tên nhọn đầu tàu gương mẫu hướng tới kia ánh lửa phương hướng chạy trốn qua đi màu đen trung gió lạnh nhập vào trước mặt ngọn lửa quay đỏ thắm máu tươi sông lên không trùng vân cuồng đôi mắt nhảy dựng trong lòng hoảng sợ trong nháy mắt cảm giác được một cái cường đại vô cùng hơi thở Trúc tía phía trên tuyệt đối là trúc tía phía trên cao thủ nàng ngũ cảm siêu thoát chúc tía giới hạn cực kỳ nhạy bén Hơn nữa phía trước người nọ căn bản là không có che giấu chính mình hơi thở, vân cùng trước tiên liền cảm giác được, trong đầu lập tức phát ra nguy hiểm tín hiệu, trong miệng chính là một tiếng lảnh lót réo rất thét dài. Phía sau bảy người thu được tín hiệu, đều là thân hình chấn động, lập tức ngưng thần liễm mục, động tác nhất trí từ phía sau rút ra một phen bạc lượng trường kiếm, liền ngay thường cực không quen dùng kiếm liêu nhận cùng liêu phong cũng không ngoại lệ. Bảy cái nam tử ở không trung bay nhanh tự giác mà điều chỉnh tốt thân hình chỉ cần mũi chân một chút mặt đất liền sẽ tự giác mà bài xuất trận hình vân cuồng sắc mặt ngưng trọng đang ở không trung hết sức thị lực tuy rằng cách thượng xa cũng đã nhìn rõ ràng phía trước cảnh tượng giữ tợn lửa cháy phía trước đứng hai người một cái là khỏe mắt muốn nứt ra tư đồ hạo chính một cái khác lại là một người đầy người màu thường tuyệt sắc nữ tử tên kia nữ tử dung sắc thiếu lệ ngạch đỉnh một đóa đỏ tươi cỏ ba lá yêu diễm dị thường trên người lộ ra một cổ nồng đậm huyết tinh giết chóc chi khí Trong mắt tất cả đều là thị huyết ánh sáng, chỉ thấy nàng đắc ý mà ngửa mặt lên trời cười, tư đồ hạo chính thân thể phanh mà một tiếng bạo liệt mở ra, mỗi một tấc da thịt bên trong đều bò ra một con một con màu bạc tiểu trùng, đem chi cả người toàn đến mỡ nát, toàn thân toát ra nồng đầm máu đen, như vậy ngã xuống đất không dậy nổi. Vân cuồng trong mắt kinh ngạc chi sắc chật lóe nhận ra kia đồ vật, đó là cổ độc thiên bang phệ tâm trùng. Loại này độc trùng nàng cũng chỉ là ở ký lục bên trong nhìn quá, cũng không có chân chính kiến thức quá thứ này loại nhập nhân thể bên trong một khi cổ chủ hô ứng liền sẽ nháy mắt phân liệt tái sinh lấy nhân thể cốt nhục vì thực tái sinh tốc độ dị thường đáng sợ một khi phát tác tử trạng cực thảm liền tính không phát tác cũng sẽ định kỳ phệ cắn người nội tạng lệnh người đau đớn muốn chết quả nhiên là tàn nhẫn vô cùng yêu diệm nữ tử kiều nhan mang cười tay phủng một phen toàn thân màu xanh lá bảo đao ánh mắt đột nhiên hướng vân cuồng đám người quét lại đây cẩn thận vân cuồng phản ứng cực kỳ nhanh chóng hai chữ bật thốt lên người đã bay nhanh rơi xuống Bằng vào Lạc Anh Phiêu như tinh diệu nện bước, liền hiện lên tam căn bạc mang, nếu là nhìn đến cẩn thận liền sẽ phát hiện, kia bạc mang chính là một con cực kỳ thật nhỏ điện băng phệ tâm trùng. Liễu Nhận đám người được đến nhắc nhở, cũng lập tức phi thân mà rơi, chỉ là hắn vội lực rốt cuộc không bằng Vân Cuồng cao thâm, hai tiếng nhẹ tế buồn hàm vô xanh cùng vô vi cánh tay thượng không thể tránh né mà bị kia chỉ bạc đánh đi vào. Một trận gió quát đến hai người trước mắt, Vân Cuồng mắt lộ hảng quang, khinh phiêu phiêu hai trưởng đối với hai người cánh tay một phách, quần quận không ngừng chuyển vận qua đi. Hai người thân thể nhẹ nhàng run lên, hai chỉ độc trùng liền bị bắn ra hai người bên ngoài cơ thể, tuy là như thế, vô vi cùng vô xanh cánh tay thượng cũng nhiều ra một cái ngăm đen huyết động, máu tươi hào hạt chảy ra, nhiễm ướp một mảnh vật áo. Như thế cường hãn lực đạo, chỉ bằng không có xương điện băng phệ tâm trùng là có thể đem hai cái thanh trúc cao thủ nháy mắt đả thương, cái này làm cho vân cuồng trong lòng nổi lên một trận hoảng sợ, phải biết rằng thiên băng phệ tâm trùng cực kỳ không dễ trừ bỏ, nếu không phải nàng kinh thiên quyết nội kình là hết thể độc vật khắc tinh lúc này vô vi cùng vô xanh chỉ sợ cũng đầu mình hai nơi nghĩ đến đây vân cuồng sắc mặt không cấm trở nên Ngưng trọng mà làm cho người ta sợ hãi đối với tên kia yêu diệm nữ tử đầu đi mấy dục giết người ánh mắt yêu diệm nữ tử thấy vân cuồng đem hai người thân thể độc trùng bắn ra Tiếu lệ trên mặt lộ ra kinh dị chi sắc lúc này nhìn thấy cặp kia phiếm lanh khốc túc sát hắc đồng không khỏi khinh miệt mà cười tiểu mao hải tử Bà ngươi cũng muốn giết ta ngươi biết bổn tọa là ai sao vân cuồng ánh mắt sắc bén thanh âm lạnh như băng cứng ta quản ngươi là ai dám thương ta thân nhân liền phải trả giá đại giới nghe vậy yêu diệm nữ tử ngẩn ra phát ra liên tiếp cười to phảng phất nghe thấy được trên thế giới nhất buồn cười chê cười thanh lành ánh mắt nhàn nhạt quét vân cuồng đám người liếc mắt một cái chút thực lực ấy liền tưởng cùng bổn tọa động thủ ngươi chính là ám dạ sao trời đi bất quá là một cái trúc tía cao thủ cũng xứng làm bổn tọa làm khó dễ ngươi bổn tọa đảo muốn nhìn ngươi như thế nào làm ta trả giá đại giới yêu diệm nữ tử dù bận vẫn ung dung mà nhìn trước mắt thiếu nữ vân cuồng hôm nay xuyên chính là một thân hắc ý ỉa phảng phất dung nhập trong bóng tối thân hình lặng yên ẩn độn cả người phảng phất hư không tiêu thất chỉ còn lại một đạo lành lạnh mệnh lệnh bày trận thiên cương bắt đầu vân cuồng phía sau bảy người thân sắc chấn động quang mang trong mắt sáng rực lấy liễu nhận vì trung tâm bảy người ảnh tức khắc xoay người dựng lên liễu nhận vị cùng ngày xu liễu tường vị cùng ngày toàn liễu vô nhai vị lục thiên cơ liễu phong vị cùng ngày quyền bốn người này tạo thành đấu khôi liễu vô nguyệt vị đương ngọc hành liễu vô sanh vị đương khai dương Liếu vô vi vị đường giao quang, này ba người tạo thành cán trùm sao bắt đầu, hợp thành bắt đầu thất tinh trận hình. Trận thế vừa ra, toàn bộ giữa sân khí thế liền hoàn toàn bất đồng, bảy đem hàn quang lấp lánh bảo kiếm thượng nội kình không được phun ra nuốt vào, dường như rắn độc cơ hồ dục đem người toàn bộ nhi chiến chết. Ám dạ thất tinh, nguyên bản chính là lấy này bộ trận pháp mệnh danh mà đến, thiên cương bắt đầu mỗi người đều là một tinh, đây mới là sao trời các mạnh nhất đòn sát thủ. G. Đây là cái gì trận pháp yêu diệm nữ tử kinh dị mà nhìn hôm nay cương bắt đầu trận liếc mắt một cái, trong lòng rất là kinh ngạc, này trận thế bên trong mỗi người thực lực ở trong mắt nàng đều không tính là cao thâm, chính là một khi hợp thành trận hình, thế nhưng biến thành liền mặc trúc cao thủ đều không thể khinh thường sát trận, trận thế vừa động, chỉ sợ trúc tiêu cao thủ cũng sẽ chết ở trong đó. Quả nhiên có điểm môn đạo, yêu diệm nữ tử cười lạnh một tiếng, mắt lộ hàn mang, chính là ngươi cho rằng như vậy là có thể thắng được ta sao tiểu nha đầu. Ta hôm nay liền nói cho ngươi, chúng ta chi gian khác biệt có bao nhiêu đại, thiên cùng địa là không thể đánh đồng. Yêu diệm nữ tử thả người tới, năm ngón tay giống như sống lên, trong nháy mắt đối với bảy người đánh ra bảy đạo sắc bén chỉ phong, bạch ngọc tay có thể so với đao kiếm, hoa phá trường không, liền không khi đều phát ra sắc nhọn tiếng huýt gió. Liễu nhận đám người biết người này là bọn họ xuất đạo tới nay gặp được mạnh nhất cao thủ, này nữ tử lực lượng dị thường cường đại, thậm chí có thể ngay lập tức muốn bọn họ tánh mạng chính là mỗi người trong mắt lại đều lộ ra tràn đầy kiên quyết, thậm chí còn có một tia cho tới nay đều là vân cuồng ở che chở bọn họ, bọn họ rốt cuộc cũng có thể vì vân cuồng làm chút cái gì, liền tính là vì nàng chết, kia cũng là cam tâm tình nguyện, là bọn họ kiêu ngạo. Bảy người chút nào không màng kia một đạo sắc bén vô cùng chỉ phong, cơ hồ này đây mệnh đổi mệnh phương thức, không màng sinh tử liền phát đi lên, phúc phúc thanh liền vang. Bảy người thân thể cơ hồ là đồng thời treo màu, nhưng mỗi người đều tựa không có phát hiện. Tiêu đạo chỉ phong mang theo máu tươi phảng phất không phải bọn họ trên người, đầy người hung ác túc sát chi khí, ở trong nháy mắt, cơ hồ liền đem yêu diệm nữ tử khí thế cấp đè ép đi xuống. Yêu diệm nữ tử không nghĩ tới này bảy người thế nhưng sẽ như vậy không muốn sống, không khỏi trong lòng hoàng hốt, cắn răng mắng một câu, đem khí nhắc tới, thân thể quỷ dị nhanh chóng hướng về không trung dâng lên, thế nhưng khó khăn lâm tránh khỏi bảy người sát chiêu, trong ngực vẫn kinh ngạc, nay một hơi còn không có xuyến lại đây, yêu diệm nữ tử đột nhiên kinh giác. Trên đỉnh đầu một cổ đáng sợ gió lạnh như là trống rông toát ra tới dường như, đối với nàng sau lưng chính là sắc bén một đao. Hảo quỷ dị phương pháp yêu diễm nữ tử lúc này mới nhớ tới nàng thế nhưng đã quên mới vừa rồi ám dạ sao trời, cái này thiếu nữ thế nhưng có thể thần không biết quỷ không hay mà sờ soạn đến nàng phía sau. Lúc này, yêu diễm nữ tử một hơi còn chưa đề đi lên, lại không có vân cuồng loại này quái vật tinh diệu thân pháp, căn bản là không thể biến hóa thân hình, đúng là lực lượng nhất bạc nhược thời điểm. Vân Quỳng thừa dịp cái này thời cơ ra tới, cơ hội là tốt nhất tám sát cơ hội tốt liền tính sư lực so nàng cao hơn gấp hai người, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cũng sẽ tăng ở nàng này một đao dưới. tính toán chi tinh diệu, làm người tăng dương. Yêu diệm nữ tử kinh giận hét lớn một tiếng vang vọng phía chân trời, đông dưng trở tay một trường, tay thế nhưng con chít tới rồi một cái không thể tưởng tượng góc độ, bắt lấy Vân Quỳng trùy thủ, bay nhanh mà ở không trung xoay tròn, thân thể tựa như một cái con quay. Từ vân cuồng lưỡi đao dưới chui đi ra ngoài ứng biến chi cường, công lực chi cường lệnh vân cuồng cũng không khỏi tiếng lòng hoảng sợ. Vân cuồng trong lòng trầm xuống, này một kích bỏ lỡ, chỉ sợ là không còn có cơ hội như vậy. Ám giả thất tinh bảy người sôi nổi ngã xuống trên mặt đất, không màng trên người còn giữ huyết, lại muốn phi thân nhào lên, vân cuồng lại quyết đoán mà lạc định vung tay lên, trụ. một kích phải giết, không thành chỉ có thể lui. Đối mặt như vậy cao thủ, lại đánh vừa đi xuống chỉ biết tạo thành càng nhiều tổn thương. Vân cùng sáng suốt mà lựa chọn lui lại Chỉ tiếc nàng tướng lui Có người cũng đã không nghĩ làm nàng đi rồi Yêu diệm nữ tử che lại chính mình gương mặt Kia trên mặt thế nhưng có một đạo sâu đậm vết thương Máu tươi không được chẳng ra Làm cái này luôn luôn chú trọng chính mình Mỹ mạo nữ nhân cơ hồ khí đến mất. Lấy thân phận của nàng Hôm nay thế nhưng ở mấy tiểu bối Trên tay bị thương Còn thương tới rồi chính mình quan trọng nhất thể diện Khẩu khí này muốn như thế nào nhận đến đi xuống hơn nữa Giao thủ mấy chiêu Vân cùng tuổi Trí tuệ cùng với tuyệt hảo ứng biến cùng tinh diệu võ học thân pháp đã làm nàng sinh ra sợ hãi, hiện tại vân cuồng tuy rằng không đủ để làm nàng coi trọng, chính là ai biết lại quá cái 10 năm này thiếu nữ sẽ trưởng thành vì cái gì bộ dáng. Cái này nữ hoa nhi, không thể lưu. Yêu diệm nữ tử mắt lộ hàn mang, sắc ý dâng lên mà ra, Bổn tọa tuy rằng đáp ứng rồi người không thương tánh mạng của ngươi, chính là hiện giờ ngươi thế nhưng như thế không biết tốt xấu, cũng đừng trách bùn tọa tàn nhẫn độc ác. Thân hình vừa động. Yêu Diệm nữ tử một đôi nhìn như vô hại tay ở không trung chảo ra liên tiếp bén nhọn lạnh giọng dây lát chi gian liền đến vân cuồng chính phía trước không đủ 3 mét, kia một đôi tay đột nhiên liền biến thành thanh hất chi sắc, tựa như một đôi quỷ chảo tử, này chuẩn vô cùng mà một chảo hướng về vân cuồng ngực bắt lại đây. Vân cuồng chỉ cảm thấy trước người một cổ gió lạnh, thấy hoa mắt, yêu Diệm nữ tử thân ảnh đã đến gần chỗ, không khỏi hít hà một hơi, này nữ tử võ công thế nhưng đã cường đại tới rồi tình trạng này vô cùng vô tận sóng gió hướng nàng bức bách lại đây. Vân Cuồng chỉ cảm thấy chính mình phảng phất lọt vào biển rộng, thân bất do kỷ, bốn phương tám hướng tất cả đều là áp lực, không hề né tránh đường sống, mắt thấy kia năm ngón tay liền hướng về chính mình tâm mạch chảo hạ tới. chương 72 phá cảnh lên trời. Lạnh băng năm ngón tay nháy mắt xuyên thấu vào áo, cơ hồ tiếp xúc tới rồi Vân Cuồng ngực ra thịt, phương xa một tiếng lôi đình giống giận đống dưng chuyển tới, hàn á liên ngươi làm cái gì. Yêu diệm nữ tử không khỏi cả kinh, không nghĩ tới người kia thế nhưng lúc này đã trở lại nhưng trong mắt sát ý lại một chút chưa giảm năm ngón tay một đốn lần thứ hai xúc lực khấu hạ chỉ cho là cái ngoài ý muốn hảo bổn tọa đã là gia chiêu há có thu hồi đạo lý vân cùng nghe được kia quen thuộc lại lộ ra vô cùng vô tận nôn nóng thanh âm cũng là cả người run lên mắt đen bên trong nồng đậm kiên nghị chi sắc dần hiện ra tới ngam đen đồng tử trong nháy mắt phảng phất hóa thành trên người tiên linh khí đột nhiên bùng nổ mười mấy năm dựng dục ở ngực hình thành một mảnh nồng đậm khí thuẫn hạng á liên một chào chảo hạ đi lại cảm thấy ngón tay bỗng dưng tê dần, năm ngón tay ra thịt như là bị đột nhiên bị tưới thượng nhiệt. dù trong lòng hoảng hốt, tiêu sợ hãi một tiếng, bước ra bay ngược. phách nội kình dư ba dâng lên mà ra, một đại bài biên phòng ốc giống như là đã chịu bão cuồng phong xâm nhập, xôn xao từng mảnh gạch mái ngói bay khỏi sụp xuống, lấy vân cuồng vì trung tâm, một đạo hình tròn khí lãng bỗng dưng quay cuồng bay múa, thuần trắng sắc phẳng phát xương mù đổ vật, phóng lên cao, càng thêm mở rộng. Liêu nhận Liêu phong đám người hoảng sợ nhìn kia nói khí lãng phảng phất có ý thức mà tránh đi chính mình, rời non lớp biển, đem tư đổ ra phòng ốc như vậy san thành bình. địa Phạm vi một trượng trong vòng, thế nhưng lại không một thảo một mục, liền phong ốc sập sau đổ nát thê lương cũng bị đồng thời đẩy ra khí lãng ở ngoài, bao gồm hàn á liên ở bên trong, mọi người đều không cấm trận mắt há hốc mồm nhìn vân cùng. Thiếu nữ che mặt cái khăn đen bị gió thổi đi, một đôi u ám thâm thúy hắc đồng không biết khi nào ánh sao đại phóng giống như là biển sâu sản xuất dạ minh châu giống như có thể chiếu sáng lên nàng trước mặt khắp thổ địa. một thân hắc y ghi lăng không loạn vũ dây cột tóc banh đoạn màu đen tóc dài không gió tự động trắng nón màu da ở bầu trời đêm hạ phản phất trong suốt lên nàng thế nhưng liền như vậy ngừng ở không trung tựa như một tôn dáng thế điện thần mỹ tới cực điểm lệnh người cơ hồ nhịn không được dâng lên cung bái nàng xúc động ám dạ thất tinh gắt gao chăm chú nhìn nàng mỗi người màu mắt chung đều lại lần nữa buộc phát ra vô cùng vô tận cực nóng con mang Ám dạ sao trời lúc này nàng, chính là một viên chân chính lóa mắt tới rồi cực điểm minh tinh. Nơi xa chạy như bay mà đến bạch đi ghi nam tử mặt lộ vẻ ngạc nhiên, gợi cả môi mỏng khẽ nết, si cùng mà nhìn thằng nàng, chỉ cảm thấy chính mình tâm hồn đều bị nàng nhiếp qua đi. Thiên trúc linh khí chuyện này không có khả năng cách đó không xa che lại tay hàn á liên la hoảng lên, nhưng mà ngón tay thượng một tia điện trúc linh khí lưu lại đau ý lại nhắc nhở nàng, này không phải ảo giác. Cùng lúc đó, Long Châu đại lục thượng năm cái địa phương cùng nhau chú ý nổi lên sở quốc lang tiêu cung trung một người tuấn tú hắc y. y nam tử ánh mắt nhìn xa sở quốc không trung lẩm bẩm cả kinh nói thiên trúc hiện thế nhẹ chân thắp đỉnh hai cái đang ở nhàn nhã ngầm cờ lao giả chi nhất một nhảy dựng lên dâu thổi thượng thiên ta rửa thiên trúc thiên trúc cửu tiên cốc nội nào đó tay vô thảo dược trung niên nam tử nhàn nhạt khuôn mặt thượng đột nhiên nổi lên dị sắc trong tay một phủng linh chi thảo rơi xuống trên mặt đất tuấn mi hơi chọn đó là lạc phi sơn đỉnh núi lôi môn thế gia nội chính triệu khai trưởng lão đường hội nghị thảo luận chính sự đại trưởng lão đột nhiên quay đầu sắc mặt ngưng trọng trên đại lục gia thiên trúc cao thủ chẳng lẽ là cái kia đêm ly thiên nơi nào đó đỉnh núi huyền ngai đỉnh một cái màu đen áo dài tùy ý rộng mở một đầu phiêu giật tóc đen toàn vô trói buộc tùy ý dối tung có vẻ bất cần đời tuyệt mỹ nam tử chính ôm tiểu hồ lô trúc rượu đột nhiên một ngụm rượu liền như vậy toàn bộ phương tới người một hoài, thiếu chút nữa từ trên vách núi mặt ngã xuống Hắn khó khăn hoan quá khí tới, nhìn chằm chằm sở quốc trận tròn đôi mắt, đột nhiên cười dài nói, cái nào vương bắt đảng, cũng dám đuổi ở lão tử phía trước đến thiên trúc không đi gặp người, chẳng phải có tổn hại ta thiên hạ đệ nhất cao thủ uy danh. Tiểu hồ lô ném đi, đỉnh núi chỉ để lại nam nhân tàn ảnh, màu đen bóng người đã đến mấy trượng ở ngoài. Cơ hồ mọi người, trong lòng đều đang hỏi một vấn đề người nọ là ai. Lúc này vân Cuồng chỉ cảm thấy chính mình cùng vạn vật đã hòa hợp nhất thể. Trung quanh sở hữu sự vật nhất cử nhất động đều ở chính mình trong lòng bàn tay, phảng phất chỉ cần một ý niệm nàng liền có thể phá hủy hết thảy. Cảm giác này thật là đáng sợ tới rồi cực điểm, cơ hồ đã thoát ra võ đạo phạm trù, trong thân thể tiên linh khí cũng ở bay nhanh trôi đi, nàng chính mình cũng không biết chính mình lúc này là tới rồi một cái cái gì cảnh giới. Phương một ý động, trong óc lại đột nhiên truyền đến một trận choáng váng cùng đau đớn, vân Cuồng thở nhẹ một tiếng, liền không bao giờ có thể bảo trì loại trạng thái này, từ không trung rơi xuống một cái ấm áp ôm ấp đã đem nàng tiếp được cô nhi không bị thương đi diệp thiếu thu hùng hỏi vân cùng Diêu, hoảng sợ phát hiện chính mình trong thân thể nội kình ở vừa mới ngắn ngủn trong nháy mắt thế nhưng toàn bộ hao hết lúc này đã là dầu hết đèn tắt nếu không phải thu thế kịp thời chỉ sợ nàng sẽ kình lực suy kiệt đến chết không khỏi trong lòng thầm hô một tiếng may mắn diệp thiếu thu không tha mà ôm nàng ánh mắt một lần một lần mà miêu tả nàng hình dáng phảng phất muốn đem nàng bộ dáng thật sâu nhớ kỹ Vĩnh viên khắc vào trong lòng Cuối cùng lại không thể không một tiếng thở dài, đem vân cùng giao cho liếu nhận trên tay, nhịn xuống đau lòng dặn dò dặn dò, hảo hảo chiếu cố chính mình, không cần sang bậy, biết sao. Thiếu thu ca ca, ngươi phải đi sao vân cùng méo ngực hắn quần áo, mắt đen lộ ra nhàn nhạt thương cảm. Diệp thiếu thu hơi hơi sửng sốt, trong lòng cười khổ, cái gì cũng không thể gạt được nàng, này tiểu hư bao chính là quá thông minh, nàng nhất định sớm có phát hiện. Đúng vậy, nếu không có đây là cuối cùng một ngày, hắn thật sự rốt cuộc nhận không đi xuống lấy thân thể của mình trạng thái hắn là sẽ không thấy nàng sẽ không hướng nàng cho thấy thân phận một ngày này hắn rất vui sướng hẳn là hắn đời này vui sướng nhất một ngày chính là thật nhưng đoạn quang ngắn đoạn đến còn không có tới kịp làm người dư vị cũng đã kết thúc đoạn đến làm hắn hối hận hiện thân cùng nàng gặp nhau nếu chính mình lặng yên biến mất có lẽ liền sẽ không cho nàng mang đến thương tổn vẫn cuồng méo hắn ngực tay một chút một chút thả lỏng hắc mâu chung đột nhiên loẹ ra thanh minh tín nhiệm kiên định chi sắc đột nhiên nói thiếu thu ca ca tái kiến là tương lai bắt đầu. Nhan nhạc ngữ khí, phảng phất không hề dao động. Tựa hồ hồn nhiên không thèm để ý. Diệp thiếu thu lại nghe tới rồi, nàng kiên cường tụ. Diệp thiếu thu đột nhiên cười, có điểm tự dễ ước, có điểm vui mừng. Cái này thiếu nữ chưa bao giờ yêu cầu hắn gánh bò cả nhiều, nàng vẫn luôn là như vậy kiên cường, như vậy cường đại. Vĩnh không buông tay, có một viên so bất luận kẻ nào đều cường hãn nội tâm, từ trước kia đến bây giờ vẫn luôn là. Hắn đột nhiên cũng đã hiểu, hôm qua vân cuồng theo như lời cái kia chuyện xưa. Cùng câu nói kia chân chính y tứ. Thiếu thu ca ca, vô luận sau này phát sinh cái gì, vẫn cùng đều trước sau sẽ vẫn duy trì cái này quan điểm, vĩnh viện bất biến. Tín nhiệm vĩnh không thay đổi, cảm tình vĩnh không thay đổi, lẫn nhau lý giải lẫn nhau bao dung cộng đồng nỗ lực, một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại lần nữa đứng chung một chỗ, cười đối vạn rằm giang sơn. Bất luận có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần tin tưởng, liền nhất định sẽ có kia một ngày. Diệp thiếu thu yêu thương mà vớt ve nàng gương mặt, chậm dài đứng lên lãnh nhìn thẳng sắc mặt khó coi hàn á liên ngươi trái với cùng bản tôn nước định ngươi đường đường ma môn hữu tôn một cái bạch trúc cao thủ thế nhưng như thế khó xử mấy tiểu bối ngươi còn muốn mặt sao mọi người không khỏi trong lòng giật mình nữ nhân này thế nhưng là bạch trúc cao thủ hàn á liên lúc này đã hiểu được vân cùng cái loại này gà mờ điện trúc cảnh giới căn bản chống đỡ không được một khắc nàng vẫn là cái trúc tía cao thủ tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi lập tức mị nhãn mỉm cười đột nhiên như mị sà mà leo lên diệp thiếu thu một cái cánh tay nhà khí như lan mà hỏi ngược lại thiên tôn đại nhân này tiểu nha đầu bị thương sao diệp thiếu thu lạnh lùng nhìn thẳng nàng lại không có lập tức đẩy ra thử nói ngươi nên may mắn nàng không có ai u thiên tôn đại nhân ngươi hảo bạc tình a nô ra chính là vì ngươi mỗi ngày phòng không gối trước đầu, ngươi chẳng lẽ đã quên đêm động phòng hoa chúc chúng ta chi gian hàn á liên vặn véo yêu mị thân hình như gián nước khiêu khích mà nhìn thoáng qua trên mặt đất thoát lực vô pháp nhúc nhích vân cuồng khinh miệt đạm cười ngươi diệp thiếu thu khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng dẫn chừng qua đi lại nhìn thấy hàn á liên liếc quá vân cuồng đáy mắt lộ ra một mặt uy hiếp chi xác cái gì sở thiếu thu người dám liễu nhận nhịn không được kích động lên hắn có thể nào chịu đựng cái này vân cuồng quan tâm nam nhân như vậy thực xin lỗi nàng trời biết hắn có bao nhiêu thích vân cuồng này cư nhiên không biết quý trọng hào Á nhận vân cuồng một phen chụp ở hắn trên vai không giận tự uy ánh mắt ngăn lại hắn hành động hàn á liên tiểu mị cười treo ở diệp thiếu thu trên người quay đầu lại hướng về phía mặt trầm như nước vân cuồng cười hoàng bao nha đầu Biết như thế nào thỏa mãn nam nhân sao ngươi thiếu thù ca ca nhưng đã là của ta hôm nay ta liền xem ở thiên tôn mặt mũi thượng tha ngươi, một cái trúc tia cao thủ, cũng không đáng ta coi trọng. Đến nỗi thiên tôn đại nhân, rời đi tổng đàn đã thật lâu, hiện giờ tư đồ gia tộc tư tàng côn ngô đào đã bị ta thu hồi, là thời điểm trở về tiến hành thống nhất nghiệp lớn đi. Không cần ngươi tới nhắc nhở ta bản tôn nhớ rõ diệp thiếu thu liếc xéo nàng, không tha mà nhìn lại liếc mắt một cái, môi mấp máy hai hạ, rốt cuộc cắn răng xoay người mà đi đêm tối chỗ sâu trong truyền đến hàn á liên đắc ý tiếng cười to kia trong tiếng cười còn kèm theo một chút sắc ý vân cuồng vì cái gì ngăn lại chúng ta nếu chúng ta bảy người không tiếc đại giới tập thể sử dụng thiên ma giải thể lưu lại nữ nhân kia không có vấn đề liễu nhận mắt đỏ nhìn chằm chằm trong lòng ngực vân cuồng hỏi một chương khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy không tha hắn không muốn nhìn đến vân cuồng thương tâm liền tính là muốn cánh mạng của hắn cũng không quan hệ tin tưởng nơi này tất cả mọi người là giống nhau vân cuồng hít sâu một hơi chậm rãi đứng lên đột nhiên một trưởng chụp ở liễu nhận cùng liễu tưởng đầu vai nghiêm túc mà nói ta tưởng bảo hộ trước nay đều không ngừng là thiếu thu ca ca một người mà là sở hữu thân nhân thiếu thu ca ca ta sẽ cứu nhưng ta cũng tuyệt không sẽ hy sinh các ngươi các ngươi đều là ta thân nhân minh bạch sao thiếu nữ ôn hòa mỉm cười lệnh liễu tưởng đám người ngực dường như tắt một khối nhiệt than toàn bộ thân thể máu đều như là muốn sôi trào lên ngay cả luôn luôn lánh khóc liễu nhận lúc này cũng cảm thấy hốc mắt một trận ấm áp ướt át hận không thể lập tức vì nàng vượt lửa qua sông Hùng chi, cái kia lão yêu bà nói cái gì các ngươi liền tin cái gì sao nàng tự cho là thực thông minh, lại không biết ta biết rõ dược lý cùng thiên hạ linh vật mà tính. Vân Quỳng Chu Chu môi ba, khinh thường nói, cái kia ngu ngốc tao bao cho rằng thiếu gia ta sẽ sinh khí nàng liền bản thân đắc ý đi thôi huyết long văn mai thiên địa linh vật, trừ phi bị bám vào người giả công lực cường đại đến có thể đem chi bách ra bên ngoài cơ thể một đoạn thời gian, nếu không quản ngươi cái gì chút tới một cái hút khô một cái, miễn bản xuống tay. Nàng chính mình còn không phải có thể xem không thể ăn Thứ bảy mươi 73 trong nhà kinh biến Đối với Diệp thiếu thu vấn đề Vân Cuồng đó là một chút cũng không lo lắng Nếu có thể ăn nàng đã sớm hủy đi ăn nhập bụng Còn chờ để lại cho người khác nàng liễu Vân Cuồng chẳng lẽ thật là cái tiểu bạch thỏ sao Đương nhiên không nàng chính là tiêu chuẩn khoác thỏ ra lang Lời tuy như thế Vân Cuồng nhưng cũng biết Hàn á liên đối nàng nổi lên sắc tâm Nàng cảnh giới tuy rằng là trúc đế Nhưng là linh hồn ý cảnh thượng đã là thiên trúc chỉ là nàng không có nội kình duy trì được thiên trúc lực lượng giống như là biết đồ ăn cách làm lại không có nguyên liệu nấu ăn dường như cái gọi là không bột đấu gột nên hồ nàng chỉ có đem kinh thiên quyết tiếp tục tu luyện tuần tự tiệm tiến mới có thể chậm rãi biến cường, không có khả năng một bước lên trời trơ mắt nhìn diệp thiếu thu bị người mang kiếm vân cuồng trong lòng xa không bằng mặt ngoài bình tĩnh nàng kỳ thật dị thường phẫn nộ bất quá vân cuồng minh bạch diệp thiếu thu lúc này nhất định bị cái kia lao yêu bà dùng nào đó phương thức uy hiếp Mà nàng lại là hắn mềm lạp lung tung làm dối sẽ chỉ làm sự tình trở nên không xong mà thôi, chỉ có thể bình tĩnh lại, trước nhịn xuống đi ẩn nhẫn đi xuống, sau đó chậm rãi từng bước một hướng lên trên bò, nàng sẽ làm nữ nhân kia trả giá đại dối sớm hay muộn sẽ giống bóp chết tư đồ gia tộc giống nhau bóp chết nàng. Nàng nếu có thể nhẫn 8 năm, liền có thể lại nhẫn một cái 8 năm. Vân cuồng lại một lần phẫn hận nổi lên loại này vô lực cảm giác, âm thầm quyết định, ta còn muốn trở nên càng cường đại hơn chỉ cần có thể đứng ở đỉnh Ai cũng không thể đụng đến ta thân nhân, ai cũng mang không đi ta thiếu thu ca ca. Sinh tử nháy mắt, vẫn cùng có thu hoạch, võ học tới rồi nàng cái này cảnh giới, thực chiến mới là tăng lên mấu chốt, nàng đã là chạm đến thiên trúc ngạch cửa, bước vào chỉ là thời gian thượng vấn đề. Hơn nữa thải thiên địa linh khí mà luyện nguyên bản liền so bình thường cao thủ tiến cảnh mau đến nhiều, mau đến gặp lại khi tất nhiên sẽ làm nữ nhân kia chấn động. Hiện giờ nàng thượng không phải hàn á liên đối thủ, nhưng diệp thiếu thu nhất định sẽ nghĩ mọi cách tiềm hộ nàng ít nhất bên ngoài thượng hàng á liên hẳn là sẽ không tìm nàng phiền thoái hơi suy tư vân quần khôi phục một ít nội lực tư đồ gia tộc nếu đã bị diệt môn liền không hề lưu lại tiếp đón mọi người một đạo hồi phủ mới vừa tiến vương phủ cửa sau liền nhìn thấy tranh đổi tới đổi lui chờ đợi nôn nóng thân ảnh nhìn thấy vân cuồng trở về tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng kích động mà nhào lên trước ôm vân quần một chút đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi tranh trong lòng một khối tảng đá lớn rơi xuống đất lại nghĩ tới mặt khác giống nhau cúng quýt nói công tử Không hảo, bác thần công tử vừa mới tới tìm ngươi, lại không biết ra chuyện gì, đột nhiên ở công tử thư phòng ngã xuống, hiện tại vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, Chu đại phu tới xem lại nhìn không ra vấn đề, chúng ta đều mau vội muốn chết. Tiểu ngạn hắn bệnh đã phát vân cuồng tức khắc rất là kinh ngạc, vài lần thi châm về sau, bác thần ngạn thân thể trạng huống nhân nên là càng ngày càng tốt, như thế nào sẽ đột nhiên bệnh phát đâu nàng vốn đã kinh cảm thấy phi thường mệt mỏi, lúc này vừa nghe lại bất chấp chính mình, một phen bắt được tranh phi thân dựng lên mấy cái lên xuống liền tới tới rồi thư phòng thư phòng liễu tường nghe vậy lại là như bị xét đánh mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ năm ngón tay nắm chặt hàm răng cắn đến khanh khách rung động trong lòng vẫn nộ lại hối hận tuyết nhi chẳng lẽ ngươi thật sự tường ngươi biết cái gì sao một bên liễu nhận đột nhiên hỏi màu đỏ yêu đồng trung lập lòe khôn khéo quan mang liễu nhận không thể so bất luận kẻ nào buồn, hắn chỉ là lánh khốc đến không thế nào mở miệng mà thôi đối bên người sự vật liễu nhận có dã thú nhạy bén cảm giác Màu đỏ đôi mắt tựa muốn đem người nhìn thấu, liêu tưởng một lăng gật gật đầu, chỉ cảm thấy một trận choan váng, nhận, chúng ta đi vào trước nhìn xem đi, có phải hay không còn còn chờ kiểm chứng. Liêu nhận lãnh lệ mà con ngươi khóa trụ hắn, đột nhiên nhàn nhạt nói, này 8 năm chúng ta cùng nhau đi đến hiện tại, ta hy vọng ngươi đừng làm nàng thất vọng. Liêu tưởng không cấm toàn thân run lên, trừng phạt, bọn họ không sợ, nhưng là bọn họ lại sợ lệnh nàng thương tâm thất vọng, chân chính có thể thương tổn vần của người, chỉ có nàng nhất để ý người. Cũng chính là bọn họ này đó thân nhân Sẽ không Thanh triệt đôi mắt nhìn thẳng phía trước Liêu tưởng thanh âm thực nhẹ Lại kiên định đến làm người cơ hồ đánh lên dùng mình Nếu là ô yếm mội mội cùng Vân quồng Chi Gian lựa chọn Hắn đích xác lưỡng nan Chính là nếu là có người tự làm tự chịu Như vậy, nên làm như thế nào Hắn sớm đã có tính toán Bước đi như bay, Vân quồng bước vào thư phòng Chu đình căn đã sớm nôn nóng đến trên mặt rút gần Nhìn thấy nàng giống như là gặp được Cứu mạng dâm dạ Bay nhanh bắt lấy nàng kéo dài tới bên trong, nói năng lộn xộn nói, tiểu vương ra, mau, mau mau nhìn xem công tử nhà ta tình huống hảo hỗn loạn, hắn chính là vì ngươi mới bói toán, ngươi nhất định phải cứu cứu hắn A. Vì ta bói toán vân cuồng vững vàng một chương khuôn mặt tuấn tú, vừa mới ở mép giường ngồi định rồi liền nghe được như vậy một câu, lập tức dương mắt kinh nghi hỏi, tranh vội vàng tiến lên đem bắc thần ngạn là thiên mệnh giả sự tình nói ra. Thiên mệnh trạm vân cuồng không cấm dứt là chấn động, trong lòng tê dần Túi người đem hôn mê quá khứ tuấn mị thiếu niên ôm vào trong ngực, thương tiếc ánh mắt đảo qua thiếu niên tuấn mị khuôn mặt. Chắc không được hắn có thể liếc mắt một cái nhận ra nàng là nữ tử, thiên mệnh giả đôi mắt có thể nhìn thấu hết thể ngụy trang. Chắc không được nàng vô pháp chắc ra hắn nguyên nhân bệnh, nguyên lai căn bản là không phải chứng bệnh, cái này tiểu tử ngốc, một chút cũng không biết yêu quý chính mình sao liền tính thực thích nàng, cũng không thể như vậy ngốc ga, hắn bậc tới rồi mơ hồ đại khái lại như thế nào nguy cơ trước sau sẽ không qua đi. Vì như vậy một chút hy vọng liền không tiếp thương tổn chính mình sinh mệnh, này sợi ngốc kính lệnh vân cuồng trong lòng lên men. Thiếu niên tuấn nhan tái nhợt, nhắm chặt hai trong mắt, hôn mê bên trong ánh mắt cũng thống khổ mà thật sâu nhăn chặt, như vậy nhu nhược không nơi nương tựa mà nằm ở nàng trong lòng ngực, phảng phất đã không có một chút sinh khí, hô hấp đã là tiến thiếu ra nhiều. Vân cuồng biết không có thể lại kéo, nắm lấy thiếu niên thủ đoạn, tinh tế bắt mạch, đột nhiên mày liễu vừa động, "Di" một tiếng, sắc mặt dần dần trở nên thâm trầm mà ngưng trọng trong mắt tựa ẩn ẩn có lửa giận bắn ra quả thực có thể thiêu làm trước mắt không khí như thế nào tiểu vương gia có cái gì vấn đề sao chu đình căn khẩn trương đến thấy vân cuồng khuôn mặt tuấn tú tu phiếm hắc, còn tưởng rằng không cứu không cấm bi thương rơi lệ hô thiên thượng địa công tử nhà ta mệnh hảo khổ a từ nhỏ đã bị trong gia tộc người trở thành một cái thai nạn trước mắt khi có thể lấy tới tùy ý hy sinh công canh hắn bởi vì từng đợt từng đợt vì trong tộc bói toán mà bệnh tật ốm yếu nhiều năm tìm thầy trị bệnh không được cứu hiện giờ trước sau tránh không khỏi thiên mệnh sở về vân cuồng sắc mặt ngưng trọng mà trở tay ngăn đem cái này lải nhải rong dài đại vương phiến tới rồi một bạo nâng lên bắc thần ngạn thân thể một chưởng chụp ở hắn bụng nhỏ phía trên trong tay kinh thiên quyết nội kình cấp vận ở thiếu niên bụng trầm rãi rốt cuộc tìm được rồi kêu mầm thai họa chi nguyên hít sâu một hơi vân cuồng động tác mềm nhẹ nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt thẩm thấu đi xuống tiểu tâm mà đem chi bao vây lại rồi sau đó lại là một cái chụp lại thiếu niên nhịn không được qua mà một tiếng xoay người phun ra một bãi nước trong liên tục ho khan mấy tiếng một hơi hoán lại đây chu đình căn thật cũng không phải quá buồn, tốt xấu coi như cựu tiên cốc bên ngoài con cháu lập tức cao mày hướng kia than nước trong trông được đi vừa thấy dưới không tùy vào hít hà một hơi sắc mặt khó coi rất nhiều đây là cổ độc kia than trong nước một con đã đã chết màu bạc độc trùng cuộn lại lên lúc này mới sẽ bị chu đình sợi tóc hiện nếu là bình thẳng mềm nhẵn căn bản cùng nước trong vô nhị dị cùng nước uống đi xuống hoàn toàn sẽ không bị người chú ý tới Trà hoa lại bởi vì cổ trùng quan hệ, bác thần ngạn uống xong đi đồ vật cũng không có tiêu hóa, vân cuồng liếc mắt một cái phân biệt ra này than nước trong chung vài miếng, ánh mắt đông dương lạnh lùng. A chẳng lẽ là bác thần công tử uống kia chén nước chính là kia chén nước là đặt ở công tử án kỷ thượng A tranh che lại khẩu cả kinh nói, vân cuồng thư phòng luôn luôn lui tới kiểm tra nghiêm mật, như thế nào sẽ nhiều ra một ly như vậy thủy tới hơn nữa, này chén nước vẫn là vân cuồng thích nhất hương vị, này căn bản chính là thành tâm ở mưu hại công tử A tưởng tượng đã có người đối vân quân bất lợi, vân quân thủ hạ sở hữu tâm phúc đồng thời biến sắc, trong mắt lập loè ra mánh liệt sát ý. Ai dám động bọn họ công tử sợ chết không đủ an nhàn phải không? đứng ở cửa liêu tưởng suýt nữa đứng thẳng không song, về phía sau ngã một bước, ngực phập phồng, ngón tay thon dài nắm chặt, vẻ mặt lộ ra thấu xương kiên quyết, xoay người lặng yên mà đi. Chu đình căn gắt gao nhìn trầm trầm độc trùng, phảng phất gặp được cái gì đáng sợ đồ vật, lẩm bẩm nói, là bọn họ ma môn ma môn hiện thế. Vân Cuồng song quyền nắm chặt tức giận tận trời, nàng tự nhiên nhận được kia độc trùng, đó là Thiên Băng Phệ Tâm trùng lại là Hàn Á Liên cái kia yêu phụ nàng quả nhiên từ lúc bắt đầu liền không có tính toán buông tha chính mình, liền tính nàng chính mình không ra tay cũng sẽ ra mệnh lệnh thuộc cám hại. Vân Cuồng kaka, Nam ở Vân Cuồng trong lòng ngực bắt thần ngạn nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, suy yếu mà gọi một câu, vừa mở mắt liền nhìn thấy Vân Cuồng ở chính mình trước mắt, cuối cùng buông xuống một lòng, tuấn mỹ trên mặt bài trừ một cái ánh mặt trời tươi cười, ấm áp sáng ngời thiếu niên tươi đẹp gương mặt tươi cười lại làm vân cuồng cảm thấy có chút kinh hồn táng đảm lúc này hắn tựa như hoa hướng dương như vậy sán lạ lại cho người ta quy về hư vô cảm thụ tiếp xúc đến thiên trúc cảnh giới về sau vân cuồng đối bên người hết thể sự vật đều tương đương bất giác ôm chặt bác thần ngạn lo lắng nói tiểu ngạn ngươi tỉnh lại nghỉ ngơi trong chốc lát một câu không có nói xong bác thần ngạn trên mặt thống khổ sầu hiện một mồm to máu tươi phốc mà một tiếng phun đầy đất cơ hồ đem vân cuồng màu trắng cẩm y nhiễm hồng một nửa Công tử Chu Đình căn kinh hô bổ nhào vào trước giường. Tiểu Ngạn nhấc tay một cổ nội kình chụp qua đi, vân cuồng nôn nóng mà điều tra thiếu niên thân thể trạng huống, tìm tòi dưới hoàng sợ phát hiện, bắc thân ngạn ngũ tạng lục phủ mặt ngoài đã toàn toàn chảy ra đại lượng máu, hắn trong thân thể sinh cơ lấy một cái khủng bố tốc độ bay nhanh rút đi, tình huống như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, mau đến làm nàng căn bản vô lực phản ứng cũng vô pháp cứu viện. Khu khu vân cuồng ca ca, làm ta nói trong chốc lát lời nói đi. Ta sống không được đã bao lâu Bắc thần ngạn tuy cảm thấy chân dung su trì trầm trọng, tâm tư lại là xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, liều mạng trận to sáng ngời thành triệt con người, tham lam mà đánh giá vân cuồng tình xảo khuôn mặt, gắt gao dựa vào nàng trong lòng ngực, cảm thấy thập phần an tâm. Không phải sợ, vân cuồng ca ca nhất định nghĩ cách đem ngươi cứu trở về tới cắn răng ôm chặt thiếu niên đơn bạc thân mình, vân cuồng lại cảm thấy trong miệng phát khổ, tử thân bước chân ở thời gian trôi đi trùng, chậm rãi hướng thiếu niên rảo bước tiến lên nàng trong đầu bay nhanh chuyển động các loại chữa bệnh phương pháp lại như thế nào cũng tìm không thấy xoay chuyển trời đất chi thuật một quyền thật mạnh đấm ở vân quẩn trong lòng giống giận đáng chết vì cái gì tới rồi loại này thời điểm ta lại vĩnh viễn đều chỉ có thể trơ mắt nhìn ta coi trọng người rời đi vân quẩn ca ca tiểu ngạn thế ngươi vận dụng thiên mệnh giả ba lần bạc tính chi thuật thiên mệnh đã là chung kết không cần vì ta lo lắng tiểu ngạn tưởng trợ giúp vân quẩn ca ca chính là ta không có lại nhiều lực lượng chỉ có thể đem này một mạng hiến cho ngươi Nỗ lực mà cười, thiếu niên mà vươn tay, phản ủng lại đây, hắn là cỡ nào luyến tiếp cái này ôm ấp à, chẳng sợ chỉ là này gần một khắc, hắn cũng cảm thấy dị thường thỏa mãn. Thân thể không thể ngăn chặn mà một chút, vân cuồng chỉ cảm thấy trong cổ họng như là tắc một khối than, nói không ra lời, thiếu niên suy yếu miễn cưỡng gương mặt tươi cởi chiếu vào hát đồng trung, như cũng là như vậy sán lạ, nàng rất muốn lớn tiếng gầm lên, hỏi một chút cái này tiểu vì cái gì như vậy ngốc chính là lúc này, nàng lại cũng hỏi không ra tới. Tiểu ngạn A tiểu ngạn, chúng ta quen biết mới bao lâu đáng giá cánh mạng của ngươi tương thác. Bác thần ngạn thoải mái mà cười, phảng phất rỡ xuống mấy trăm cân gánh nặng, không còn có gánh nặng, nhẹ nhàng nói, Lao sư, vân quần ca ca, đây là ta lựa chọn, các ngươi không cần vì ta khổ sở, liền tính hôm nay ta tránh thoát này một kiếp thì thế nào đâu lần này hồi tộc, phụ thân bởi vì đại lục náo động, nhất định sẽ làm ta tác dụng thiên mệnh bạc tính, đến lúc đó ta cũng là giống nhau muốn chết, có thể vì vân quần ca ca mà chết ta thật sự thật cao hứng thật cao hứng trong thiên hạ không có so này càng hạnh phúc sự tình không có thiếu niên gian nan mà nuốt vào một ngụm máu tươi dựa vân quần ôm ấp phảng phất thật là trên thế giới hạnh phúc nhất người mỉm cười tiếp tục nói mấy chục năm trước ta liền đã không có tự do vì gia tộc mà sinh vì gia tộc mà chết từ sinh ra khởi liền bị giáo huấn vì gia tộc hy sinh tư tưởng có đôi khi ta cũng ở dãy ruộng chính là nhưng vẫn thoát không ra cái kia quỹ đạo thẳng đến vân cuồng ca ca cùng ta nói Muốn ta kiên cường, phải bảo vệ ta, khi đó ta thật sự thực vui vẻ, bởi vì vân cuồng ca ca cùng lao sư giống nhau, là chân chính quan tâm ta, khi đó ta liền quyết định, ở lâm hành phía trước, này ba lần thiên mệnh bạc tính, nhất định phải cấp vân cuồng ca ca, chỉ cấp vân cuồng ca ca. đầu ngốc vân cuồng rốt cuộc nhịn không được đau lòng mà thấp gọi một tiếng, ôm thiếu niên cánh tay càng thêm buộc chặt, lại tìm không ra mặt khác lý do phản bác thiếu niên lời nói. Bác thần ngạn sinh mệnh trước sau tràn ngập bất đắc dĩ, có thể dũng cảm lúc này đây. Với hắn mà nói thật là chuyện xấu sao ít nhất bắc thần ngạn chính mình không như vậy cho rằng, hắn nhấp môi ba, nhẹ giọng nói, đầu ngốc cũng hảo, dù sao ta chính là nhận định Vân cuồng ca ca nôn. Lời nói đến một nửa, đỏ tươi máu lại lần nữa phun trào mà ra, chỉnh trương chăn bị nhiễm đến nhìn thấy ghê người, thiếu niên thống khổ mà ho khan hai tiếng, nắm chặt Vân quần vặt áo, rồn dập kêu lên, ta thời gian không nhiều lắm, Vân cuồng ca, ca ngươi nghe ta nói. Hảo, ngươi nói hốc mắt ước ác, Vân cuồng gật gật đầu nàng biết đây là bắc thần ngạn cuối cùng tâm nguyện. ta thấy được những cái đó dục hại vân quần ca ca người, một cái là tần gia tần niệm, còn có một cái là trong vương phủ người. thực mỹ nữ nhân, tần niệm phía sau còn có một cái thực yêu diệm nữ tử. ta không biết nàng là ai, nhưng là nàng rất nguy hiểm. tần gia ở nàng trong lòng bàn tay cũng rất nguy hiểm. vân cuồng ca ca về sau nhất định phải tiểu tâm bọn họ bọn họ sẽ vẫn luôn đối với ngươi bất lợi. vân quần ân một tiếng, xác định ý nghĩ của chính mình, âm thầm cười lạnh liên tục. Đối ta bất lợi liền tính ngươi an an ổn ổn ta cũng sẽ không buông tha các ngươi hàn á liên, tần ra, chúng ta cái này sống núi kết lớn các ngươi cho ta chở. Bác thần ngạn ngừng lại một chút, tiếp tục nói, ta sau khi chết, hy vọng lao sư về trên núi báo tông môn, thỉnh vân quần ca là có thể đem ta cho cốt đưa đến cựu tiên cốc, nhà của ta không ở Bắc thần sơn, mà ở nơi đó. Ở đàng kia 10 năm ý rìa sẽ thượng, có giống nhau đối với ngươi về sau phi thường có lợi đồ vật, linh vật cấp bậc đồ vật ta thấy không rõ lắm cũng không biết cụ thể ở nơi nào, nhưng là chỉ cần có thể được đến như vậy đồ vật sẽ đối vân cuồng kaka coffee thường đại chỗ tốt, vô luận như thế nào, vân cuồng kaka nhất định phải đi. ta nhất định đi vân cuồng gật gật đầu, ngữ thanh hơi mang nghẹn ngào, chu đỉnh căn cũng dưng dưng chịu đầu. cửu tiên quốc, Lăng tiêu cung, nhẹ chân tháp, này tam phương người sẽ nơi nơi tìm vân cuồng kaka, ta không biết bọn họ vì cái gì tìm người, nhưng là bọn họ không có ác ý, nếu vân cuồng kaka muốn cứu trở về người kia nhất định phải ở kia ba cái địa phương đi một chuyến chỉ cần có thể đem bọn họ trình hợp vân quẩn ca ca liền sẽ đứng ở đại lục đỉnh ta thấy thấy thiếu niên đột nhiên một trận dồn dập xa cụ một câu nói không hoàn chỉnh gắt gao túm vân Quần vào áo tiểu ngạ ngươi còn muốn nói cái gì ta đang nghe nhìn xuống trong lòng đau xót vân quẩn chốc mũi hơi toàn, nắm chặt thiếu niên tay hắn tay giờ phút này đã lanh đến giống băng sinh mệnh lực trôi đi tiếp cận kết thúc hắn liền phải vân quẩn ca ca chúng ta đánh cuộc Bắc Thần Ngạn Cường trống không chịu nhắm lại trầm trọng mi mắt, cố chấp mà nhẹ giọng nói: "Chúng ta đánh cuộc ta thắng, ngươi liền hôn ta một chút." Nàng từng nói như vậy quá. "Hảo, ta đã biết." Vân Cuồng nghĩ tới, lại tìm không trở về lúc trước nói giỡn tâm tình, đem mặt tiến đến thiếu niên môi bảo thiếu niên giơ tay ôm nàng cổ, môi ở nàng gò má thượng cực kỳ mềm nhẹ mà ba một chút, tuấn mỹ khuôn mặt thượng ý cười tức khắc dạng khai, như nhau ngày thường ánh mặt trời sáng lạ. "Vân Cuồng tỷ tỷ, tiểu Ngạn thích ngươi, thích nhất ngươi." nhất thích nhất người thiếu niên ở nàng bên thai nhẹ nhàng nỉ non dùng gần hai người có thể nghe thấy thanh âm lén lút nói lệ nóng doanh trọng vân cuồng nuốt ve thiếu niên tóc đen thanh âm khàn khàn ta biết vân cuồng tỷ tỷ đã biết vân cuồng tỷ tỷ cũng thực thích tiểu ngạ vĩnh viễn sẽ không quên tiểu ngạ thiếu niên dựa vào nàng hạnh phúc mà cười chậm rãi nhắm lại thanh triệt con người trong lòng bảo lưu lại một bí mật ta thấy vân cuồng tỷ tỷ đứng ở đại lục đỉnh quan sát non sông gấm vóc chỉ điểm Giang sơn phong thái phi dương Giống như thiên thần, tùy ý cuồng vọng bộ dáng như vậy mỹ lệ, như vậy loa mắt, thiên địa vạn vật đều sẽ vì nàng thất xác, bất luận kẻ nào cũng vô pháp nhìn thấy nàng kia một khắc phong thái chính là, ta thấy. Ta bác thần ngạn, cuộc đời này không ổn, Cả người phảng phất tẩm ở suối nước nóng bên trong, bác thần ngạn cảm thấy thân thể của mình ở không được đi xuống trầm đi xuống trầm. Tiểu ngạn vân cuồng đầu ngón tay run lên, run giọng nhẹ nhàng kêu. Thiếu niên không có lại trả lời, Tuấn Mỹ trên mặt miệng cười như cũ sán lạ vĩnh viễn mà ngưng kết ở giờ khác này chương bảy mươi từ vĩnh không siêu sinh gần rạng sáng đúng là một ngày giữa nhiệt độ không khí thấp nhất thời khắc liệu vương phủ thiên viện trong vòng uy mắng hôi mông ánh sáng tạo thành một loại lệnh người hít thở không thông không khí trong không khí lộ ra vô cùng vô tận áp lực doan tuyết nằm ở vẫn luôn ngủ không yên trong lòng bùm bùm thằng nhảy nàng chậm rãi phủ thêm quần áo đi đến cửa sổ bạo lặng lẽ mở ra cửa sổ bên ngoài một mảnh yên tĩnh tựa hô không có bất luận cái gì động tĩnh Doan tuyết trong lòng càng thêm thấp thỏm bất an. Tối hôm qua sự không biết đến tột cùng như thế nào, theo lý mà nói Liêu Vân cùng thói quen là mỗi ngày đều sẽ đi thư phòng một lần, nếu trong vương phủ người phát hiện tiểu vương ra xảy ra sự tình, nhất định sẽ tạo thành cực đại ồn ào, cho tới bây giờ cũng không có tiếng vang. Tổng làm doan tuyết cảm thấy ngực giống như tắc 15 cái múc nước thùng treo, bất ổn. Vừa định đến nơi đây, nơi xa liền truyền đến từng đợt tầm ý tiếng động, ẩn ẩn có người lớn tiếng ồn ào. Doan tuyết chỉ nghe thấy mấy cái đã chết đã chết như vậy chứ, không cấm thở hát ra, đắc ý ngoan độc mà cười rộ lên. Liêu vân cuồng, ngươi cuối cùng là đã chết, ta làm ngươi lại câu dẫn ca ca ta tưởng ca ca là ta chính là ta ha ha ha nữ tử gần như điên cuồng mà tiếng cười thanh thúy văng dội lại sẽ lệnh mỗi một cái người nghe toàn thân rết run, nàng tựa hồ trong lòng hả giận mà thật mạnh đóng lại cửa sổ môn, thư lệnh một tiếng, muốn trở về nghỉ ngơi. Ai biết phương quay người lại? Một đôi lạnh băng thị huyết màu đỏ yêu đồng liền xuất hiện ở doan tuyết trong tầm mắt, doan tuyết sởn tóc gáy một tiếng thét trói thai, run run suy nghĩ muốn chạy trốn, lạnh băng đáng sợ sát khí lại đã bông dưng hướng nàng để ép lại đây. Doan tuyết tinh thần bị này cổ sát khí áp bách đến cơ hồ hỏng mất, đâm phiên trước người cái bản lăn trên mặt đất, hướng góc tường xúc, trong miệng kinh hô đừng giết ta không cần lại đây không phải ta sai, không phải ta sai. liễu nhận ngẩn ra, khoe môi hiện lên một mặt trào phúng cười, nữ nhân này Thế nhưng sợ tới mức đem nàng trở thành địa ngục đoạt mệnh ác quỷ sao kỳ thật nói như vậy đảo cũng không có sai. Đối với dám can đảm thương tổn vân cùng người tới nói, liễu nhận sẽ so ác quỷ còn muốn đáng sợ. Không phải ngươi sai đó là ai liễu nhận lạnh lùng cười nói, doãn tuyết, ngươi đảo nói nói xem, vì cái gì yếu hại vân cùng. Là nàng không hảo là nàng chính mình không hảo câu dẫn ta ca ca, làm ca ca ta biến thành nàng nô buộc, ta cùng ca ca là sẽ không trước bất kỳ ai túi đầu doãn tuyết một bên đánh run run một bên thét trói thai thanh âm trói thai khó nghe liền liễu nhận đều nhịn không được nhướng mày đáy mắt sát ý càng thêm dày đặc liễu nhận mắt đỏ bên trong dựng dục lửa giận lạnh lùng nhìn thẳng nữ nhân này ngươi tính cộng hành nào có cái gì tư cách nhục mạ vân quẩn ngươi căn bản chính là một con trên mặt đất con kiến liền thiêu thân đều không tính là cũng xứng cùng vân cuồng so sánh với biết sao do tuyết, ngươi thực may mắn ngươi thật sự thực may mắn ngươi có cái hảo ca ca vân quẩn sẽ không tự mình tới tìm ngươi phiền thoái Nếu không ngươi sẽ thể hội cái gì gọi là sống không bằng chết biết đại sở tư đồ quý phi là chết như thế nào sao liếu nhận ngự thanh đạm nhiên, trên mặt đột nhiên xẹt qua một sợi quỷ dị tươi cười, nữ nhân kia tứ chi bị băm, dung mạo bị hủy, hai mắt mũi miệng toàn bộ phế bỏ, bị con kiến gặm đến đau đớn muốn chết, còn muốn chịu đựng người dư thiên thống khổ mới có thể chết đi, cùng nàng so sánh với ngươi quả thực quá. May mắn! Chính là, ngươi lại thực bất hạnh bởi vì ngươi không nên đối phó ta liễu nhận coi trọng người lại càng không nên lợi dụng tưởng tới thương tổn vân cùng bọn họ một cái là chủ nhân của ta một cái là ta huynh đệ ngươi một hơi thương tổn hai cái ta thân nhân ngươi đã chọc giận ta ngươi đang chết lanh khóc mũi nhọn chậm rãi từ liễu nhận trong mắt bắn ra hắn luôn luôn không mừng nhiều lời nếu không phải thật sự trong lòng lửa giận tăng vọt tuyệt không sẽ rong rải như vậy một đống lớn vô nghĩa liễu nhận thực tức giận hậu quả rất nghiêm trọng doan tuyết đã sớm sợ tới mức năm liệt súc ở trong góc mặt không được run bần bật không được cầu xin nói đừng giết ta đừng giết ta ngươi không thể giết ta ca ca ta sẽ thương tâm hắn sẽ thương tâm ngươi cũng biết hắn sẽ thương tâm liếu nhận lạnh băng yêu đồng tàn khốc càng sâu từng bước một hướng về doãn tuyết chậm rãi đi tới tưởng đỏ đôi mắt ánh mắt càng thêm thâm ám doãn tuyết phát ra run nhìn hắn một đôi mắt ánh mắt rốt cuộc vô pháp rời đi rõ ràng sợ hãi tới rồi cực điểm rồi lại như là chứ ma dường như không thể di động ở cực độ sợ hãi dưới tiêm thanh thê lương tiêu thảm Đem chính mình một gương mặt mỹ lệ trảo đến ra thì quay, không, có vài cái, cả khuôn mặt liền trở nên một. Mảnh huyết nhục mơ hồ. Doan Tuyết cảm thấy chính mình sắp hỏng mất, cặp kia màu đỏ yêu đồng quỷ dị đến cực điểm, liếu nhận dài lâu thanh âm như sấm minh giống nhau vang ở nàng trong đầu. Doan Tuyết ngươi vong ân phụ nghĩa, không biết liêm sỉ, ngươi làm hại ca ca ngươi thương tâm đến cực điểm, ngươi biết không, hắn hiện tại đang ở hướng về bên này chạy tới, ý muốn giết ngươi rồi sau đó mau. Sẽ không sẽ không ca ca không có muốn giết ta ca ca đau nhất ta không muốn không muốn doãn tuyết trước mắt đột nhiên xuất hiện liêu tưởng lánh khốc tàn nhẫn khuôn mặt nàng phảng phất bị nhốt ở một cái hắc cám lồng sát bốn phía nhìn không tới giới hạn liêu tưởng trong tay nhỏ huyết lưới dao bỗng dương phản quang nàng thấy một trương huyết nục mơ hồ mặt a này không phải thật sự không phải thật sự doan tuyết đem tóc cũng chảo thành ổ gà liều mạng lắc đầu đôi mắt lại trước sau vô pháp rời đi liếu nhận màu đỏ yêu đồng trong đầu kia nói lanh khốc thanh âm lại lần nữa vang lên doãn ngươi đã hủy dung pha tướng tao thế nhân vứt bỏ ngươi mưu hại ân nhân ứng bị thiên đao và quả trong bóng đêm doan tuyết đột nhiên cảm thấy thân thể mặt ngoài làn da đau đớn lên túi đầu nhìn lên toàn bộ cánh tay trái thế nhưng thành một bức bộ xương khô tuyết trắng cánh tay phải thượng huyết nhục cũng ở từng mảnh mà bay khỏi thân thể đau tận xương cốt mấy dục liền thứ tự sát chính là nàng lại cố tình không thể tự sát chỉ phải một lần lại một lần bén nhọn kêu thảm thiết kêu đến giọng nói đều mau phá chính xác nhi đau đau đớn muốn chết Ngươi giết ta đi, ngươi giết ta đi. Tứ chi loạn thái doan tuyết ở trong góc, hai mắt vô thần, liều mạng lăng không tả đá hữu đánh, đem thân thể của mình thượng đánh ra tím tím xanh xanh, lại như thế nào cũng dừng không được tới. Giết ngươi liễu nhận cười lạnh, ngươi đáng ra chúng ta động thủ giết người, sao ngươi yên tâm? Cho dù ngươi cầu ta, ta cũng sẽ không làm ngươi chết. Doan tuyết trong đầu thanh âm lần thứ hai ầm ầm minh vang, lạnh băng mà bén nhọn. Doan tuyết, ngươi vĩnh viễn đều sẽ ở cái này địa phương nhận hết thiên đao vạn quả chi khổ, lăng trì. Hàng đêm dịch cốt, ngươi không xứng được đến tử vong ngươi đem vĩnh không siêu sinh, vĩnh không siêu sinh, vĩnh không siêu sinh, liên tiếp thanh âm như vậy không ngừng ở doãn tuyết bên thai tiếng vọng, nàng liều mạng dùng ra mặt đi đụng phải bên người vách tường, không được quay cuồng, vỡ đầu chảy máu, đầy người máu tươi, thiên lại chỉ là bị thương ngoài da, căn bản vô pháp tạo thành tánh mạng thương tổn, thê lương đến cực điểm mà hét lên một tiếng, ánh mắt rốt cuộc thoát ra liếu nhận mắt đỏ, lại như cũ thần trí điên khủng, lại vô khôi phục đường sống. Liễu nhận hơi hơi thở hồn hển khẩu khí, xoa xoa cái chán, hoặc thế yêu đồng cùng loại tinh thần thượng công kích hắn vẫn là lần đầu tiên sử dụng, lần này hắn thật sự là quá phẫn nộ rồi, từ nay về sau, nữ nhân này tinh thần thế giới sẽ mỗi ngày đã chịu lăng trì thống khổ, cái loại này tinh thần thượng thống khổ cùng cũng không khác biệt, loại này thống khổ sẽ cùng với cái này đáng chết nữ nhân cả đời. Vĩnh không siêu sinh tuyệt không phải đùa giỡn nàng dám can đảm thương tổn vẫn cuồng, liền phải có sống không bằng chết giác ngộ. Không để ý tới trong phòng nổi điên chu lên doan tuyết liễu nhận mở ra cửa phòng đi ra đình viện liếc mắt một cái liền nhìn thấy đổi tới cửa sắc mặt xanh mét liêu tưởng đừng đi vào ta xử lý tốt về sau ngươi cũng đừng đến nơi này tới liễu nhận thở dài một tiếng vỗ vỗ liêu tưởng bả vai liêu tưởng hơi hơi sửng sốt trong mắt ẩn ẩn có lệ quang nhẹ giọng nói nhận cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi làm ta không cần tự mình đối mặt cũng đối vân quần có giao đãi chúng ta là huynh đệ là thân nhân chính như vân Cuồng, tuy rằng nàng nghĩ tới nữ nhân này chính là nàng lại không có tự mình động thủ mà là tin tưởng chúng ta nhất định sẽ cho nàng một cái giao đái mắt đỏ bên trong nổi lên nhàn nhạt tấm áp liễu nhận tâm tư kỳ thật thực ônu chỉ là không thiện mở miệng ngày thường liền không người có thể cảm giác được thôi vân Cuồng đi nơi nào liễu tưởng bình phục một chút tâm tình hỏi nàng tự mình đi giết này đó người đáng chết liễu nhận nhàn nhạt nói khẩu khí chung lại lộ ra nồng đậm xâm hàn rét lạnh phong bổ nhào vào trên mặt thiên tướng đại lượng trên con đạo một cái bạch đi thiếu niên và táo bay múa thân tựa mũi tên nhọn bay nhanh hướng tới một phương hướng chạy đến đại đạo chỗ ngoặc chỗ trà lều trước hơi hơi chật lóe chỉ để lại một mảnh lệnh người kinh ngạc cảm thán tan ảnh trà lều lao bản thức dậy sớm vừa vặn thấy một màn này tức khắc kinh ngạc trứng mắt hai chân phát run trông thấy quỷ lúc này vân cuồng đảo không phải lệ quỷ chính là lại so với lệ quỷ đáng sợ gấp trăm lần không ngừng không có cưỡi ngựa chỉ bằng khinh công một đường bay nhanh đuổi ra thành hướng về đêm qua vội vàng rời thành tần ra một đám người mã đuổi dết qua đi tân niệm nhưng thật ra rất cáo già xảo quyệt để lại một ly hạ cổ độc hoa nhải trà xanh sau lập tức suốt đêm ra khỏi thành giục chạy về buồn môn bên trong thậm chí thông chi tông môn mấy cái trưởng lão tiến đến tiếp ứng ở hắn xem ra kia chỉ là dùng chút nhu mẹo hơi chút một hại vô luận có thành công hay không dù sao hắn chạy trước lại nói cũng chưa bao giờ nghĩ tới vân cùng thế nhưng sẽ tìm tới bọn họ lấy liêu tiểu vương ra cho tới nay biểu hiện ra trí tuệ liền tính là ăn điểm tiểu mệnh, không đến có tuyệt đối năm chắc thời điểm cũng sẽ không ra tay, hơn nữa nàng cũng không dễ dàng như vậy tìm ra hạ độc phía sau màn hung phạm. Tần niệm đám người đi được phi thường thành thơi, trăm triệu không nghĩ tới, bác thần ngạn đã đưa bọn họ lộ ra ngoài ra tới, mà Vân cuồng chính không tiếc mang giới một đường đuổi giết lại đây. Vân cuồng nghịch lân là nàng sở coi trọng người, kia một chén nước đối nàng tới nói căn bản không có một chút thương tổn, nhưng lại dẫn tới bác thần ngạn chết, bất luận có phải hay không trực tiếp nguyên nhân. Vân cuồng đều sẽ không bỏ qua cùng chi tướng quan trạch hơn nữa, này đó tần ra hôn trướng vẫn là hàn á liên cái kia láo yêu phụ chó săn, Thế muốn sát chi không chết không ngừng. hắc đồng tràn ngập lên khóc sát ý, tuyệt thế thiếu niên thả người leo lên một cây cao thụ, roi mắt trông về phía xa, xa xa mà, kia một cái đậu xanh điểm đen rốt cuộc rõ ràng lên. Tần niệm ngươi ngày chết tới rồi. Vân cuồng hít sâu một hơi, phi giống nhau mà đuổi qua đi, mà không xa địa phương, một người màu đen áo dài ngửa đầu chuốc rượu tuyệt sắc mỹ nam tử chính một bước nhoáng lên không nhanh không chậm cũng hướng về cái kia phương hướng đi đến chương 75 anh hùng cứu mỹ nhân tươi đẹp ánh sáng mặt trời vào đầu đại địa một mảnh ấm áp tân niệm đoàn người bất giác bên trong đi lên sơn đạo này một mảnh núi non đúng là yến sở tương tam quốc giao giới mà phải về đến tần ra nơi đại tương cảnh nội này phiến kéo dài mấy ngàn dặm điện phong núi non đúng là nhất định phải đi qua chi lộ đường núi gập ghềnh hẹp nói sâu kín tân niệm ngồi ở trên xe ngựa nhàn nhãm mà xem xét phong cảnh vách đá phía trên quái tùng rực rỡ cũng coi như được với này lòng châu đại lục một đại đặc sắc đang lúc tần nghiệm xem đến cao hứng trước mắt bỗng dưng xẹt qua một mặt trắng tinh bóng dáng kình phong đem xe ngửa cửa sổ xe mảnh cao cao nhấc lên rót tiến vào đáng tiếc cửa sổ quá tiểu tần niệm căn bản không có thời gian thấy rõ ràng đó là thứ gì chỉ là vì này trong nháy mắt cọ qua đi tốc độ mà rất là kinh hãi nạp trận gió thế nhưng tựa như lưới dao sắc bén quát đến người mặt sinh đau chỉ là một chút cọ qua tân Niệm liền cảm thấy trên mặt nóng rác nếu chính diện đụng phải kia kết quả hắn liền tưởng cũng không dám tưởng tân nghiệm phía sau râu dài láo giả bông dưng trong mắt ánh sao đại phóng cảnh giác mà một phen bắt được tân nghiệm hung hăng một dậm chân bay nhanh phá tan xe ngựa xe đỉnh phi thân nhảy lên chỉ nghe được oanh mà một tiếng kia xe ngựa toàn bộ nhi liền bạo liệt mở ra một chế thân xe tức đức từng khúc nức bị kia cường hạn đến đáng sợ chân khí lập tức nghiền thành nhỏ vụn phi tiết phóng nhãn nhìn lại thế nhưng lại tìm không ra một khối hoàn chỉnh địa phương tân niệm không khỏi sởn tóc gáy cả người lông tóc một cây một cây dựng ngược lên liền tóc đều cơ hồ dựng thẳng hắn chỉ là cái mới vào lục trúc võ trạch mới vừa rồi nếu như bị một trưởng này đánh tiếp kia đã có thể thật sự xong đời sự thật chứng minh hắn suy đoán không có sai kia xe ngựa trước giá mã hai cái trắng đinh cả người đều bị đánh thành một chùn huyết vụ từ làn da chất sừng đến ngũ tạng lục phủ không một hoàn chỉnh biến thành từng khối nhỏ vụn thịt vụn Đỏ thám chi sắc tức khắc bao trùm này một mảnh vùng núi đầy trời huyết vụ theo hồn hậu trưởng phong bổ nhào vào trước người, tần da liên can người chờ cơ hổ mỗi một cái đều bị phun vẻ mặt máu đen. Người nào dám cản chúng ta tần ra thiếu da thiếu gia lộ? Không muốn sống nữa có phải hay không? Giết hắn. Một bọn thị vệ mồm năm miệng mười sôi nổi thét to lên, rơi rất tan tắc mà rút ra trong tay đao kiếm, hủy diệt trên mặt máu tươi chừng mắt nhìn lại, vừa thấy dưới, tức khắc chấn động, trong tay đao kiếm cũng chưa dám huy phải đi ra ngoài bài thi về thắng tuyết phong thần tuấn lãng tuyệt thế thiếu niên tay cầm một phen cương cốt bạc trang phiến đơn túc đạp ở nhẹ nhàng thành tùng chi đầu thân thể phảng phất không có một chút trọng lượng liền như vậy phiêu ở không trung đối dưới chân không thể thấy đế vực sâu làm như không thấy thiếu niên mày kiếm dựng ngược mắt như hàn tinh bán ra lưỡng đạo lãnh điện tựa như một tôn sát thần liền như vậy sắc bén mà trừng mắt tần niệm liền can người trở nhàn nhạt cười lạnh còn có cái chúc tía lao thất phu các ngươi thật là bỏ vốn gốc ga bất quá hôm nay Chính là lại đến hai cái chúc tía cao thủ, ngươi tần niệm cũng đừng nghĩ tồn tại trở lại tần ra. Nghe thế sát y dày đặc dày đặc miệng lưỡi, tần niệm không khỏi chính là một cái run run, bên cạnh dâu dài lão giả cũng đi theo một cái run run, một chúng đi theo người hầu càng là run run cái không ngừng, âm thầm sôi nổi tiêu khổ. Đây là như thế nào làm cái này sát tinh như thế nào sẽ đột nhiên liền xông ra sự tình bại lộ đến cũng quá nhanh một chút đi. Dâu dài lão giả trong lòng chấn động. Hắn thế nhưng mảy may vô pháp cảm giác được Vân Quỳng tiếp cận, thẳng đến cửa sổ trung hiện lên kia một mặt bóng trắng mới vừa rồi cảnh giác, thân là chúc tía cao thủ, ngũ cảm chi nhạy bén cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, như thế còn không thể phát hiện Vân Quỳng tung tích, thiếu niên này công lực lúc này cư nhiên đã không kém gì hắn. Vân Quỳng cùng lôi phá hải chi gian đánh với dâu dài lão giả từng lặng yên quan sát quá, âm thầm cảm thấy nàng không có phát hiện đến chính mình, chính mình công lực hẳn là ở nàng phía trên, lúc này mới một ngày mà thôi. Nàng thế nhưng lại có nhảy vọt tiến bộ. Nàng chỉ là cái 16 tuổi còn không đến hoàng Mao tiểu tử a đây là kiểu gì khủng bố. Dâu dài lão giả nhịn không được muốn bắt trụ cái này yêu quái hỏi một chút, tiểu tử ngươi đến tuột cùng có phải hay không số sơ lạnh. Liên vân cuồng chính mình cũng không nghĩ tới, một đêm mỏi mệt lúc sau, tới minh thần, trong thân thể tan đi linh khí thế nhưng chậm rãi lại lần nữa tụ tập lên, thậm chí còn so với phía trước nhiều hết mức thượng như vậy một chút, mà nàng nội lực cũng xác minh chúc tía cảnh giới cao thủ địa điểm hải nạp bách xuyên sinh sôi không thôi lên đường phía trước nàng nội lực mới vừa khôi phục một chút nhưng mấy cái canh giờ truy xuống dưới bất chi bất giác nàng nội kình thế nhưng đã khôi phục tới rồi đỉnh thậm chí vượt qua chính mình tốt nhất trạng thái loại trạng thái này tương đương củng cố cũng đã nói lên này không phải ngẫu nhiên nàng võ học lại có tinh tiến trực tiếp đột phá kinh thiên quyết mười một trọng tấn chức tới rồi chúc tía đỉnh trạng thái ngoài ý muốn tiếp xúc thiên chúc ngạch cửa Cấp vân quẩn mang đến chỗ tốt lệnh người không tưởng được to lớn. Tần nghiệm âm thầm mắng một câu, doan tuyết cái kêu hôn trưởng nữ nhân, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồng thời cũng vì liêu vân quẩn kinh người trí tuệ cùng thủ đoạn táp lươi không thôi. Lúc này mới nhiều một lát sau, nàng đã là đuổi tới nơi này, sự phát lúc sau nàng nhất định thực mau liền tỏa định mục tiêu. Liêu tiểu vương gia, ngươi làm gì vậy ngươi vi phạm chín tông chế ước đối ta tần gia ra, ra tay, ra sao đạo lý tần niệm một bộ không thể hiểu được lời lẽ chính đáng bộ dáng? quyết định chủ ý chết không nhận chứng, trong lòng thầm nghĩ chỉ cần không thừa nhận đạo lý liền ở bọn họ này một phương, ngươi thử chúng ta lại cũng không thể hùng hổ dọa người đi. thực hiện nhiên, tân niệm song toàn không có phát hiện vân cuồng phẫn nộ, ý muốn cùng vân cuồng chu toàn một phen, hắn tưởng nhưng thật ra không tồi. đáng tiếc vân cuồng lúc này căn bản là không có tính toán cùng hắn phân rõ phải trái. nạp bệnh tới, sắc bén ánh mắt bùng lên, vân cuồng thanh thúy lạnh băng thanh âm hét lớn, trong tay bạc phiến vung lên bạc lấp lánh lá liều phi đao lại lần nữa hiện ra bọn họ tướng mạo sẵn có chỉ thấy kia phiến phiến phi đao giống như từng điều màu bạc dao long ở một cây cực tế màu bạc sợi tơ lôi kéo dưới tùy ý múa may nhất nghiệm chi gian vân cuồng đã là theo gió vượt sóng phát gục một bọn thị vệ bên trong tả sung hữu đột nhẹ nhàng khởi vũ giống như một con nhào vào bùi hoa còn bướm xung quanh tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên bất quá mấy cái hô hấp tần nghiệm đi theo ước chừng mười người tả hữu võ công không yếu thị vệ đã bị nàng tể đến một cái cũng không còn Mỗi người đều là trong cổ họng một đạo vết máu, chỉnh tề xinh đẹp. Một đao phong hầu không chút nào nương tay. Con mẹ nó vô sỉ vô sỉ trận mắt há hốc mồm mà nhìn chính mình người một đám ngã xuống. Thẳng đến liền cuối cùng một người cũng che lại cổ một tiếng kêu thảm ngã xuống huyền ngai. Tân nghiệm mới vừa rồi tức muốn hộp máu nổi trận lôi đình mà một nhảy tam siêu tức giận mắng liên tục. Cái này tàn nhẫn độc ác Liêu Vân cuồng đánh thế nhưng là chém tận giết tuyệt chủ ý hơn nữa quả thực là không biết xấu hổ tới rồi cực điểm. liêu vân cuồng Ngươi thân là một thế hệ tuyệt đỉnh cao thủ, liền tiếp đón cũng không đánh một cái liền đánh lén, tàn sát nhược trạch hoàn toàn không có giang hồ đạo nghĩa, ngươi vẫn là cái nam nhân sao dâu dài lão giả phẫn nộ mà thổi dâu trứng mắt, gắt gao hộ ở tần niệm trước người, như lâm đại địch. Vẫn cuồng lại lần nữa khinh thân mà thượng, phiên phiên ánh mắt đen lấy, khinh thường mà một hàm ngượng ngủng, ta vốn dĩ liền không phải nam nhân, cho nên không cần cùng ngươi giảng giang hồ đạo nghĩa. Minh không trưởng lão, mau thu thập nàng tần niệm một bên kêu to một bên bay nhanh về phía vách núi kia phương chạy tới, thế nhưng tới cái bỏ tốt bảo, minh không trưởng lao dâu một tuổi, tiêu khổ không ngừng, ta nhưng thật ra muốn thu thập nàng, khá vậy đến, có này bản Linh a, ai thu thập ai còn không nhất định đâu, ý niệm chưa tới kịp chuyển động, vân cuồng và táo phiêu phiêu tuấn nhan cười lạnh, trắng nón như ngọc một đôi tay nhỏ liền nhẹ nhàng mà vũ, nháy mắt đối với hắn chém ra 18 trưởng, mỗi một trưởng đều thẳng đánh yếu hại, mau đến kinh người kia một mảnh trưởng ảnh tàn giống liền giống là ở không trung nở rộ một đóa ngọc sắc hoa tươi xinh đẹp đến làm người thần mê hoa mắt rồi lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng hồng liên hoa khai trưởng xem tên đoán nghĩa đánh đến trên người của ngươi hoa hồng nhiều đoạt khai nay tiểu quỷ chiêu số đều là nơi nào học được nhiều như vậy cổ quái tinh diệu ngoan tuyệt hoa thức minh không trưởng lao hoàng sợ may mắn đang ở vách núi bên bạo tới kịp đánh ra một trường tiếp theo lực bắn ngược né tránh này một mảnh trường hoa trên vách núi đá bùn bùn một trận giòn vang mấy cái trường ấn thật sâu ấn đi xuống dâu dài lão giả trong lòng không khỏi dâng lên cực đại sợ hãi hắn vốn là đối vân cuồng cùng lôi phá hải giao thủ khi cổ quái chiêu số phi thường sợ hãi lúc này vừa thấy nàng thế nhưng còn có nhiều hơn tuyệt diệu quái chiêu quả thực tựa như một cái động không đáy ở chiêu số thượng trên đời này có thể thắng được nàng người chỉ sợ cũng không nhiều lắm vân cuồng một kích không chúng eo liếu tức khắc nhất tra sát ở không trung ngạnh sinh sinh chết xoay phương hướng như giỏi trong xương mà lại lần nữa hướng minh không trưởng lão bách đến minh không trưởng lão mặt ra trướng đến đỏ bừng kiến thức quá vân cuồng như vậy thân pháp biết lợi hại Chỉ phải hét lớn một tiếng, căng ra đầu cùng vân quần quanh một trưởng. Hai người một cái đối hoành, bên cạnh người đều là lay động, cường hãn như vậy lực lượng rơi khai đi. Minh không trưởng lão hai mắt đổ ra, một trưởng dưới, thế nhưng bị theo tiếng đánh ra huyền ngai. Lần này va chạm không hề kỹ xảo tính đang nói, hoàn toàn chính là cá nhân công lực cứng đối cứng. Minh không trưởng lão không dám tin tưởng mà nhìn cái này diện cháo hẳn xương bạch dĩ dĩa thiếu niên, như thế nào cũng vô pháp lý giải, một ngày công phu một người cư nhiên sẽ đột nhiên cường han đến loại tình trạng này chẳng lẽ nàng hôn qua còn ở dấu tài vô dụng ra bản thân chân chính thực lực vân cuồng không chút nào dừng lại chỉ phong chuyển động trở tay một hơi bảy đạo chỉ phong liền hướng tới hồn phi phách tán tần niệm đánh đi ra ngoài Tân niệm tuyệt vọng đến cực điểm hơi kém gào khóc hối hận đến liền ruột đều thanh này liệu vân cuồng cọng dây thần kinh nào không đúng rồi cũng bất quá liền hại ngươi một hại sao giống như cũng không có thành công nói như thế nào ngươi liền như vậy không màng tất cả Giết đôi mắt đều đỏ a liền ở ngay lúc này chân trời lại đột nhiên truyền đến hai tiếng bạo nộ hét lớn phương nào bọn chốt nhất dám thương ta tần ra người tần niệm tức khắc vui mừng quá đỗi chỉ thấy lưỡng đạo bóng người một cái phi đến huyền nhai bạo cực nhanh mà vứt ra một đoạn roi dài cứu trở về hơi kém rất xuống huyền nhai minh không trường lão một cái bổ nhào vào tần niệm trước người nhanh chóng chém ra một cổ cương mánh nội lực nghìn cân treo sợi tóc hết sức đồng thời giảm bớt hai bên nguy cơ vân cùng một trận đổ mồ hôi mấy dù đầu Này cơm có thể ăn bậy, lời nói quả nhiên không thể nói bậy. Tốt không linh, hư linh nàng thề lần tới không bao giờ nói lung tung, vừa mới nói lại đến hai cái trúc tía cao thủ, lúc này cư nhiên thật đúng là liền ở thời điểm mấu chốt xung ra. Vân cuồng trong lòng thầm mắng, đáng chết tần ra, nhà ngươi trúc tía cao thủ là chất xúc tác thúc giục ra tới không thành gần nhất chính là ba cái, có lầm hay không. Long Châu Đại Lục quả nhiên cao thủ tụ tập, sở kinh kia một hồi đại hội tuy rằng oanh động, ở chân chính đại tông môn trong mắt lại cũng bất quá chỉ là tiểu đánh tiểu nhau thôi. Minh vực trưởng lão, Minh Linh trưởng lão, cái kia chính là đại nhân muốn chúng ta giết Liêu Vân Cuồng, mau, mau giết nàng tần nghiệm tức khắc đắc ý lên, ở bị hô to nói. Liêu Vân Cuồng hai cái sau đến lao giả sử sốt, ngay sau đó đều là một trận vui sướng, liên hợp minh không, ba người thành kỷ giác chi thế đem Vân Cuồng vây quanh ở ở giữa, lạnh lung quát, nếu là ngươi đưa tới cửa tới, liền đem mệnh lưu lại đi. Giết ta các ngươi cũng xứng cuồng vọng khinh miệt mà ngửa mặt lên trời cười dài. Vân Cuồng thân hình ưu nhã như bạch hạc, bài vân thẳng thượng, một bước lên trời, màu bạc phiến diệp lại lần nữa thoát ra phiên sống. Tinh mắt nhàn nhạt meo lại, vân cuồng tay run lên, phi đao liền bay nhanh xoay tròn lên, mỗi một mảnh toàn thành một cái con quay, mũi nhọn lực lượng đáng sợ đến kinh người, ở trên một cục đá lớn nhẹ nhàng một xúc, đó là một cái từ trước đến sau lỗ thủng, chỉ xem đến ba gã lao giả hơi kém chừng rất trong mắt. Đây là cái gì công phu này, tiểu quỷ thế nhưng còn có như vậy sát chiêu. Vân tiêu sái cười dài, Hắc đồng trong mắt quay tròn vừa chuyển, bạc phiến rời tay bay ra, mấy đạo lưỡi dao sắc bén lên đỉnh đầu thượng hình thành một cái vòng tròn lớn hình cung, uy lực to lớn, liền ba gã trúc tía trưởng lão đều cảm giác được tử vong hơi thở, không cấm sắc mặt tê biến, cấp vận nội lực chống đỡ. Sắc bén mũi nhọn đảo qua, chỉ trưởng sinh đau, hổ khẩu làm đau, ba gã trưởng lão cảm giác được lợi hại, không khỏi hoảng sợ mà đồng thời lui về phía sau, nếu tùy ý này cổ trận gió thổi quét đi xuống, chỉ sợ cả người đều sẽ bị rào thành mảnh nhỏ này sao có thể tần nghiệm cảm thấy chính mình sắp điên rồi ba gã trúc tía đường trưởng lão lại bị nàng một người bách lui này cơ hồ đã vi phạm võ học cảnh giới lẽ thường là ở nói dỡn sao nàng cũng gần là trúc tía cao thủ a ở đây bốn người đột nhiên cảm thấy đôi mắt một hoa bốn phương tám hướng tức khắc nơi nơi đều là vân cuồng tuyết trắng thân ảnh tần nghiệm cổ trận lạnh liền đau đớn đều không có cảm giác được trước người liền tiêu ra một cổ ấm áp máu tươi thẳng tóc bắn ra đi ba bốn mẹ xa trên đời không có gì không có khả năng sự tình tân Tiếp sau đầu thai, cầu nguyện không cần tái ngộ thấy ta đi lanh khóc tiếng cười ở sau người vang lên, tần nghiệm lúc này mới trợn tròn đôi mắt, cảm giác được trùy tâm đau đớn, lại đã nói không ra lời, chỉ có thể thỉnh thịch một tiếng ngã trên mặt đất, ngoan ngoan nuốt khí. Lạc Anh phiêu nhứ, lang ba vi bộ. Ở kinh thiên quyết đột phá 11 trọng sau, có càng thêm hồn hậu nội lực chống đỡ, rất nhiều thâm ảo võ học chiêu thức vân quần cũng có thể tùy ý dùng ra, mới vừa rồi sử dụng bộ pháp đúng là đem này hai người kết hợp hiệu quả mặt khác ngàn diệp ngàn cúc đoạt hồn nhận uy lực cũng bay lên một cái bậc thang, rốt cuộc có chút giống dạng. bất quá dùng ra này hai loại tuyệt thế võ công đại giới đồng dạng không nhỏ, vì dẫn dắt rời đi ba cái trúc tía trưởng lao chú ý, vân cuồng không tiếc lấy toàn thân hơn phân nửa nội lực làm ngồi dụ, chính mình tắc thừa dịp cơ hội này lặng yên sờ đến tần nghiệm sau lưng. lúc này mới một kích đắc thủ giết tần nghiệm. ba gã trúc tía trưởng lão hoảng sợ chừng mắt nụ cười này ưu nhã, phong độ nhẹ nhàng bạch lý hệ thiếu niên trong lòng đã sợ hãi lại tham lam thậm chí liền tần niệm chết cũng không có lập tức làm ra phản ứng mới vừa rồi cái loại này thân pháp quả thực liền nghe đều không có nghe nói qua như vậy võ học bí tịch cơ hồ là sở hữu đại hình gia tộc không tiếp vốn gốc tha thiết ước mơ đồ vật nếu là chính mình được đến ba gã trưởng lão nhiều ít có điểm kiến thức thấy nàng không hề đoạt công thực mau phản ứng lại đây nhậm tiểu tử này chiêu thức lại rượu tổng vẫn là ở chúc tía chi cảnh nội kinh giờ phút này hẳn là háo đến không sai biệt lắm suy tư đến nơi đây không cấm cho nhau trao đổi một cái ánh mắt hung tận về phía vân quần bức bách lại đây vân quần lúc này đã đã không có tác dụng chậm thấy ba gã trưởng lao đáy mắt trứng lam cùng từng bước tới gần nhàn nhạt một hàm cũng không muốn cùng bọn họ dây dưa dù sao chuyến này mục đích tần nghiệm đã chết tần ra về sau nàng sẽ cùng bọn họ chậm rãi chơi có rất nhiều thời gian nàng khinh công độc bộ thiên hạ muốn chạy còn không dễ dàng lập tức phất một cái ống tay háo liền phải xoay người mắt thấy ba gã trưởng lão liền phải sói đói cho bồi vân quần liền phải tuyệt trần mà đi Nghiêng lại đột nhiên toát ra một cái lôi đình mà hét lớn, hảo các ngươi ba cái món lòng thân là trúc tiêu cao thủ, cư nhiên ở rõ như ban ngày dưới chặn đường đánh cướp, tùy ý giết chóc, luyện võ người mặt mũi đều cho các ngươi mất hết đáng chết thật sự là đáng chết. Màu đen áo dài chật lóe, vẫn cuồng đột nhiên cảm thấy một cổ kình phong lẻn đến mắt thấy, liền phản ứng cũng không kịp liền bị toàn bộ nhi ôm vào một cái dày rộng rắn chắc ngực chung, kia nam tử huyền chuyển nhẹ nhàng ống tay háo tùy ý phất một cái ba gã trúc tía trưởng lao tức khắc đồng thời miệng phun huyết vụ liên tiếp mà bang bang vài tiếng đụng vào vách đá phía trên mỗi người phía sau đều đâm ra một người hình lỗ thủng ba cái tuyệt thế cao thủ ở trước mặt hắn liền như ba con đợi làm thịt dê con thậm chí liền một tia năng lực phản kháng đều không có đây là cái dạng gì võ công vân cùng một trận hoảng sợ dương mắt đánh ra qua đi ánh mặt trời dưới góc cạnh rõ ràng tuyệt mị khuôn mặt ánh vào mắt đen túc tức khắc lỡ một nhịp nam nhân một khuôn mặt quả thực như là hoàn mỹ nhất tinh xảo nghệ thuật tác phẩm ngũ quan anh định không mất tuấn tú nhu hòa không mất cương nghị góc cạnh rõ ràng lại không có vẻ đột ngột thoạt nhìn như là hơn 20 tuổi rồi lại lộ ra một cổ khôn những kể thành thục mỹ lực so với hiện giờ hoa mộng ảnh đáng người trên người hắn thành thục cảm càng vì nụ liệt chỉ thấy hắn mày kiếm tùy ý nhẹ chọn trong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt khinh thường chi xác xương đùi tử cuồng vọng cao ngạo không chút nào che giấu mà hiển lộ tại đây một chương tuyệt mỹ trên mặt không thể không thừa nhận nay một khuôn mặt thật là quá có lực rung động Nói hắn là trên đời này nhất tuấn mỹ nam nhân chỉ sợ cũng không quá hơn nữa người nam nhân này trên người độc đáo khí chất, so với hắn dung mạo càng vì xuất chúng. Một thân lỏng lẻo màu đen áo dài, liền hai lưng đều chỉ là tùy ý mà một hệ, xương quai xanh cùng rắn chắc ngực một chút lộ ở bên ngoài, bên hông vượt cái tiểu hồ lô, màu đen tóc dài tùy ý mà phiêu đãng ở sau đầu, cơ hồ rũ đến đủ lọa lại liền một sợi dây cột tóc cũng lười đến sử dụng, phóng đãng không kềm chế được, tùy ý bừa bãi hơi thở từ trên người hắn ẩn ẩn lộ ra. Tuy rằng rất là tùy ý, nhưng hắn cho người ta cảm giác lại dị thường nguy hiểm nguy hiểm đến dò người. Hàng đêm ly thiên đại người ba cái trúc tía trưởng lao trong mắt hơi kém rất ra tới, trong nháy mắt liền muốn chết tâm đều có, ai không hảo chạm vào lại cố tình đụng phải cái này sắt thần đây chính là liền bọn họ chủ tử cũng muốn né tránh ba phần nhân vật ta. Mặc Sam Nam tử hư lạnh một tiếng, thon dài mắt đen meo lại, nhàn nhạt hỏi, ba cái trúc tía cao thủ, cư nhiên đối một cái nu nhược không nơi nương tựa tiểu cô nương ra tay. Hàng các ngươi đảo thật là cho ta ma môn mặt dài a có bản tôn ở chỗ này, các ngươi ai động nàng thử xem. Vân Quỳng không khỏi choáng váng, không phải diễn trò, là thật sự choáng váng. Quá cầu huyết đi đây là cái gì anh hùng cứu mỹ nhân? Chương 76 đổi trắng thay đen. Nụ nhược không nơi nương tựa ba cái trúc tía trưởng lão vốn gì đã phun một búng máu, vừa nghe lời này, thiếu chút nữa lại là một búng máu phun ra tới. Minh không trưởng lão cơ hồ chán nản, hung hăng trừng mắt Vân cuồng loại này có một không hai yêu nghiệt cư nhiên cũng có thể được xưng là nhu nhược không nơi nương tựa vừa mới dùng lực ba gạ trúc tía cao thủ kiêu ngạo cuồng vọng ở bọn họ mí mắt phía dưới rết tần niệm chính là ai ngươi tả tôn võ công cái thế học cứu thiên nhân như thế nào sẽ nhìn không ra nàng chi tiết muốn tìm chúng ta phiền thoái cũng không cần tìm loại này lạn lý do a bởi vì quá mức phẫn nộ này ba người cư nhiên không có phát hiện đêm ly thiên trong lời nói của quái thậm chí không có chú ý tới mặt sau kia tiểu cô nương ba chữ tả tôn là nàng giết chúng ta nhân mã tàn sát ta ma môn ngoại môn con cháu ngài không thể bởi vì cùng hữu tôn đại nhân chi gian khoảng cách liền như thế chẳng phân biệt thị phi a minh linh trưởng lao vội vàng kêu lên ý đồ giải thích đêm ly thiên hẹp dài đôi mắt hơi hơi thoáng nhìn khẩu khí trở nên tương đương không ổn cười nhạo nói bản tôn chẳng phân biệt thị phi hàm bản tôn dùng đến chẳng phân biệt thị phi sao muốn giết các ngươi còn phải tìm cái gì lý do nếu không có xem ở tình đồng môn bản tôn sớm liền động thủ chính là xem ra các ngươi không nghĩ muôn cái này mặt núi kia trầm thấp dễ nghe nam âm, lại nguy hiểm đến làm người cả người khởi nổi ra gà, Minh không ba người hô to xui xẻo, đảo cũng đúng rồi, người nam nhân này luôn luôn tùy tâm sở dục cũng chính cũng tà, làm việc toàn bằng yêu thích đều ở nhất niệm chi gian, hắn nếu là thật muốn giết ba người, chỉ sợ liền nửa câu vô nghĩa cũng sẽ không nhiều lời, trực tiếp chụp đã chết liền chạy lấy người. Bất quá ba người cũng vẫn là không tin đêm ly thiên nhìn không ra vân cuồng chi tiết, trong lòng chỉ cảm thấy quỷ dị và phần. Tả tôn đại nhân, chúng ta làm sao dám hoài nghi ngài lợi hại chỉ là ngài muốn hay không lại thấy rõ ràng chút tiểu tử này thật là cái chúc tía cao thủ a minh vực vẻ mặt đưa đám kinh sợ ân cần thiện dụ đêm ly thiên mày nhảy dựng cũng không quay đầu lại mà tùy tay một lóng tay vân cuồng kinh ngạc nói chúc tía cao thủ nàng quả thực nói hiệu nói vượn nàng rõ ràng chính là cái tay trói gà không chặt tiểu hoa nhi nơi nào là cái gì chúc tía cao thủ các ngươi thiếu ở đảng kia chỉ hiệu bảo ngựa vì chính mình giải vây Tay chói gà không chặt ba cái trúc tía trưởng lao quả thực liền tưởng đối với bên cạnh vách đá một đầu đâm chết tính cách trong lòng đều oán giận khôn kể chỉ hiệu bảo ngựa chính là người được không đáng thương đêm ly thiên lại là bị này ba người đại đại oan uổng hắn đích xác học cứu thiên nhân võ học cảnh giới cao thâm khó đoán tới rồi một cái lệnh người nhìn lên nông nỗi cho nên linh hồn cảm giác cũng tương đương mãnh liệt lập tức liền phát hiện vân cuồng là cái nữ tử nhưng là hắn lại không cách nào dò ra vân cuồng võ công đáy. vân cuồng đặt chân thiên trúc. Tuy nói còn không phải chân chính, cảnh giới cũng đã trước tiên một bước, cho nên liền tính là mặc trúc hoặc là bạch trúc cao thủ, chỉ cần không vào thiên trúc cũng vô pháp nhìn thấu nàng võ học tu vi, đêm ly thiên cũng đồng dạng không được. Nhưng vấn đề liền ở chỗ, đêm ly thiên võ học tu vi thật sự quá cao, ly thiên trúc chỉ là một đường chi cách, nếu hắn dò xét không ra một người cảnh giới, người kia không phải không có võ công chính là so với hắn còn cường, nếu vân cùng sẽ võ, như vậy ở hắn xem ra cũng chỉ có thể là thiên trúc chi cảnh. Này hiển nhiên qua không thể tưởng tượng, cùng này ba cái trưởng lão nói cũng không hợp, cho nên đêm ly thiên căn bản không tin bọn họ nói. Bị người lặp đi lặp lại nhiều lần mà nghi ngờ, đêm ly thiên tính tình cũng bị dẫn ra tới, nhoáng lên đầu, lắc lắc bên hông tiểu hồ lô, rót một ngụm rượu, thong thả ung dung mà hừ nói, nếu các ngươi một hai phải ta cấp cái công đạo, bản tôn liền cấp cái công đạo, làm cái này tiểu cũng nói hai câu, bản tôn cảm thấy ai có đạo lý liền đứng ở nào một mỏng. Đêm ly thiên một bên nói, một bên dùng ôm vân cuồng ấm áp bàn tay to vô vô vân cuồng mảnh khảnh cánh tay chuyển qua hoảng người đôi mắt khuôn mặt tuấn tú tới cười nói không phải sợ ta cho ngươi làm làm chủ hai chữ chưa nói xong hắn liền bị rượu sặc một ngụm vân cuồng ở trong lòng ngực hắn cũng chính nâng đầu nghiêng đầu mở to một đôi đen bóng mắt to dùng một cái cực kỳ vẻ mặt đáng yêu đánh giá hắn kia vô hại tới rồi cực điểm thần xác lập tức chính xác mệnh trung mô nam tâm mới vừa rồi đêm ly thiên một đường hoàng tới cảm giác được phía trước có chút tía cao thủ hơi thở mới tiến đến vừa thấy Vẫn chưa đối cái này thiếu nữ nhiều làm chú ý, cho tới bây giờ mới rốt cuộc con mắt đánh giá vân cuồng không cấm hít hà một hơi, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn nàng, đối trước mắt cái này tuyệt thế thiếu niên từ đáy lòng sinh ra một cổ thưởng thức. Trên đời thế nhưng có như vậy nữ hài nhi nữ giả nam trang lại như vậy khó phân nam nữ, tuấn mỹ vô đúc, một thân bức người hoạt bát linh khí, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, quả thực giống như là một khối thiên địa dựng dục mỹ ngọc, lại xem bao nhiêu lần, đều mỹ đến làm người kinh ngạc cảm thán đêm ly thiên hành sự vốn là tùy tâm sử dụng toàn không theo lý ra bài lúc này một đôi vân cuồng có hảo cảm trong lòng điện bình nghiêm trọng lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo chỉ cảm thấy xem cái này nữ hoa nhi thật sự quá thuận mắt không cấm âm thầm quyết định quản ngươi cái gì đồng môn người trong hết thể lóe một bên đi nàng chính là nói mặt trời mọc từ hướng tây bản tôn cũng muốn nghĩ cách đem thái dương lộng tới phía tây đi lúc này đánh giá hắn nửa ngày vân cuồng trong lòng cũng đã xác định đêm ly thiên là thật sự không có phát hiện nàng võ học cảnh giới trước mắt cái này võ công tuyệt đỉnh nam nhân hiển nhiên chính là sinh tử diêm la hơn nữa hắn còn đối kêu ba cái trúc tía trưởng lao ấn tượng tương đương không hảo nỗ màu đen trong mắt hơi hơi vừa chuyển một mặt gian trá tươi cười từ vân quầng đáy mắt hiện lên chỉ thấy nàng đột nhiên thần sắc liền đau buồn bi thương đi ra đêm ly thiên ôm ấp nghiêng ngả lảo đảo lập tức bổ nhào vào ngã trên mặt đất tần nghiệm thân bạo ô ô khóc lớn hảo không thương tâm hoa ô ô ca ca người chết hảo thảm a nay một tiếng thực sự kêu đến kinh thiên địa quỷ thần khiếp kêu đến hoa cũng điêu tàn diệp cũng rơi lệ, tiêu đến ba gã chúc tía trưởng lão lập tức trợn mắt há hốc mồm. nó ở đường trưởng. kaka. -ka. ba gã trúc tía đường trưởng lão phản ứng lại đây, lập tức khỏe miệng một trận run rẩy, cơ hồ đồng thời bị nàng tức giận đến đường trường hôn mê bất tỉnh. nàng nàng nàng nàng như thế nào kêu đến xuất khẩu nàng hay là quên mất mới vừa rồi là ai tàn nhẫn độc ác, không chút do dự liền đem vị này kaka -ka cấp một đau lau cổ vị này kaka -ka chết đích sắc thực thảm, bất quá hắn hình như là chết thảm ở ngươi trên tay đi này liêu vân cuồng mới vừa rồi còn hùng hổ lãnh khốc lành lạnh lúc này biến đổi mặt cư nhiên giống vậy trên bầu trời thay đổi bất ngờ nói thanh liền thanh nói hắc liền hắc nói nhu nhược không nơi nương tựa liền trở nên như thế nhu nhược không nơi nương tựa lúc này ba cái trúc tía trưởng lão mới vừa rồi hoàn toàn tỉnh ngộ, cùng cái này một tay che trời lật ngược phải trái hắc bạch đáng dẫn đến cực điểm hôn chướng tiểu tử so sánh với tả tôn đại nhân đó là thật tốt một người a không đợi ba người ra ngữ phản bác vân cuồng đã nức nở liên tục thẳng lau nước mắt huyên thuyên cực kỳ thông thuận mà biên nổi lên chuyện xưa. Vị này đại ca, sự tình là cái dạng này, ta cùng với ca ca chính là kinh thành gia đình giàu có con cháu, khó được cùng nhau ra khỏi thành dung loạn. không nghĩ trên đường đi qua nơi này bị này ba cái lao cường đạo trở xuống dưới, càng muốn hỏi chúng ta muốn cái gì võ công bí tịch, chúng ta nói không có, bọn họ liền bắt đầu đại khai sát giới Một khác, công phu ca ca ta cùng các đồng bạn đều chết sạch, ca ca ta đem ta vứt ra xe ngựa mới may mắn thoát nạn, Nếu không phải gặp được đại ca ngươi, chỉ sợ ta cũng sẽ ô ô ô. Ngươi, ngươi, ngươi mình không trưởng lão hợp với ba cái ngươi tự, lại cố tình ngươi không ra bên dưới, dâu thổi đến đã mau chặt đứt, mặt ra thượng một mảnh đỏ lên, mắt thấy liền phải tích ra máu tươi. Mặt khác nhị lao sắc mặt cũng là tím tím xanh xanh, chỉ cảm thấy không thể tin tưởng, không thể tưởng tượng, trong thiên hạ cư nhiên sẽ có bực này chết không biết xấu hổ cực phẩm nhân vật nguyên lai liêu tiểu vương gia lớn nhất bản lĩnh cư nhiên không phải nàng võ công cùng vân cuồng bực này đồ vô sỉ so đấu ngoài miệng công phu này ba cái trung hậu thành thật trưởng lao thật sự là không đủ xem quả thực nhất phái nói bậy nơi này người rõ ràng đều là ngươi giết người cư nhiên không biết xấu hổ nói ra loại này lời nói minh vực trưởng lao nhảy chân muốn đứng lên lại bị đêm ly thiên tùy ý mà một cái tắt phiến trở về nửa khuôn mặt đều sưng lên nóng ra đế chỉ tức giận đến cả người rồi lại không dám nói nữa bản tôn nói nàng không hiểu võ công như thế nào giết người các ngươi dám làm ra Liền không cần không thừa nhận đêm ly thiên nhàn nhạt loạn choạng tiểu hồ lô, chậm gì gì mà nói, khôn khéo hẹp dài đồng trong mắt hiện lên một tia ý cười. Nói tiếp, đêm ly thiên đối với nước nở không ngừng vân cuồng gật gật đầu nói, ô ô, này ba cái lao hôn đảng còn già mà không đứng đắn muốn nhục nhã ta, ô ô ô đại ca, ngươi nhất định phải vì ta làm chủ nhà vân cuồng càng khóc càng thương tâm, càng nói càng thái quá, đêm ly thiên nghe đến đó, đột nhiên màu đèn tay háo đông dưng vùng lên, tia ba cái vẫn tức giận không thôi chúc tía trưởng lao tức khắc các toàn thân run lên chậm rãi huể vải đi xuống giơ tay chi gian ba gã trúc tía cao thủ liền thở dốc đường sống cũng không có liền cứ như vậy chết không thể lại đã chết vân cùng một trận kinh hãi âm thầm cảm thấy người nam nhân này võ công so với hàn á liên cái kia lão yêu phụ chỉ sợ còn muốn cao thượng rất nhiều đồng thời ra đầu một trận tê dại tuy rằng lấy tuyệt thế cao thủ đường sử cảm giác thật là không tồi nhưng nếu là này truy cứu lên kia thật đúng là thọc độc nhất tổ ong vỏ vẹ a đêm ly thiên một tiếng túm tính cười dài hai bước liền đạp tới rồi vân cuồng bên cạnh người túi xuống thân đẩy ra vân cuồng che lại đôi mắt tay lệnh người hít thở không thông khuôn mặt tuấn tú đột nhiên kéo vào ấm áp đại trưởng sờ sờ nàng đầu thản nhiên cười nói tiểu nội tử đại ca vì ngươi làm chủ tiêu ba cái lao đã chết vui vẻ hơi hơi sửng sốt lấy vân cuồng ra mặt dày cũng không cấm cảm giác được xấu hổ không khỏi một trận xấu hổ khóc không nổi nữa này nam nhân quả nhiên đã đã nhìn ra chương bảy tiêu sái như gió hắc đại ca à Tiểu mội vô tình lừa gạt, chỉ là kêu ba cái lao hôn đảng quá mức đắng giận, đại ca lại tựa hồ xem bọn họ khó chịu, liền quạt gió thêm tuổi một phen, hoàn thành đại ca tâm nguyện, đại ca ngươi không cần quá cảm tạ ta. Từ đêm ly thiên toát ra thần thái hơi thở cùng hành sự thủ đoàn thượng, vân cùng đại khái phỏng đoán ra người này ca tính, biết hắn lịch duyệt phong phú lại là cái đỉnh cao thủ, nếu lại thề thốt phủ nhận chỉ sợ sẽ chọc giận hắn, lập tức dứt khoát ngay thẳng mà thừa nhận, còn không quên mê người cười, chơi một chơi xấu vân cuồng vận khí thật là tương đương hảo này một chơi xấu lại một lần chính khép lại người nào đó ăn uống Anh ha ha ha ha đêm ly thiên ngẩn ra xoay người cố định một tay chống đỡ mặt đất ngửa mặt lên trời chính là một chuỗi vui sướng đến cực điểm cười dài tiếng cười kéo dài từ vực sâu sơn cốc chi gian chuyển đến nặng nề hồi âm vân cuồng làm thịt tần ra liên can người chờ xem như hiểu rõ một cọc tâm sự hơn nữa lúc này trước mắt nguy hiểm nhân vật cửa cũng bãi bình một nửa tâm tình cũng là cực kỳ thoải mái cũng đi theo xoay người ngồi xuống mảy may không màng bên cạnh đầy đất tử thi tuấn nhan mỉm cười phảng phất nơi đây chính là trong thiên hạ phong cảnh nhất duyên dáng địa phương mặc ý Việt nam tử tiếng cười dần dần hóa thành réo rắt thét dài xa xưa hồn hậu tiêu sái cực kỳ một đầu tùy ý dối tung đen nhánh tóc dài cuồng tứ mà phiêu đãng tuấn mỹ vô đúc khuôn mặt tà khí nghiêm nghị ánh mặt trời chiếu rọi dưới sườn mặt rực rỡ lấp lánh đẹp đến đủ để kêu thiên hạ nữ tử vì này điên cuồng Này thét dài thanh lệnh nhân thần thanh khí sản vì này rung lên trong thân thể nhiệt huyết phảng phất toàn bộ sôi trào lên vân cuồng trong ngực đột nhiên dâng lên một cổ cùng dã xúc động sinh ra một loại cộng minh cảm giác không khỏi cũng thật sâu hút khí bung ra giọng nói đối với phía trước một mảnh vùng núi không kiêng nể gì mà ầm ĩ gào giống a a a a một nam một nữ sáng ngời thanh âm ở thượng theo không khí phiêu đãng thật sự xa va chạm ở trên vách núi đá sau đó lại lộn trở lại tới trong lúc nhất thời phảng phất bốn phương tám hướng đều có vô số người ở hí giống nhau phế phủ bên trong không khí dung hết vân cuồng sắc mặt từng đỏ lúc này mới thở hổn hển khẩu khí toàn thân nói không nên lời sảng khoái trong lòng áp lực bị hoàn toàn phát tiết đi ra ngoài diệp thiếu thu rời đi cùng bác thần ngạn mất đi lưu lại bóng ma rốt cuộc tiêu tán thẳng đến giờ phút này nàng mới chân chính khôi phục vì cái kia tâm tựa gió mạnh liêu vân cuồng lúc này vân quồng thực cảm kích đêm ly thiên nếu không phải hắn như vậy một cái khúc mắc lưu tại trong lòng sớm hay muộn sẽ biến thành chính mình võ đạo thượng tâm ma chướng ngại võ học tiến bộ càng lớn Tâm ma cũng liền càng lợi hại, cuối cùng thậm chí có khả năng thật sự đọa vào ma đạo, giờ phút này biểu đạt ra tới, thật là vận hạnh. Đêm ly thiên cũng không biết này đó, chỉ là tùy ý mà dỗi ra tay, ôm vân cùng bả vai, cảm khái thở dài, không dễ dàng, không dễ dàng rốt cuộc làm bản tôn tìm được một cái thú vị nhỏ. Ai, bản tôn đạp biến ngũ hồ tứ hải, nhìn thấy người không phải cả ngày cứng nhắc một trường cương thi mặt, chính là sợ ta sợ đến như là hoạn động kinh, duy độc không ai dám cùng ta xương huynh gọi đệ, tiểu nội tử. Người hôm nay kêu ta một tiếng đại ca, về sau đã có thể không cần sửa miệng, nếu không, đại ca chính là sẽ tịch mịch. Vân cuồng hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nhìn xa xưa điện không, nhẹ nhàng mà cười khai, đại ca, trên đời này tịch mịch trạch cô độc trạch cũng không chỉ có ngươi. Đứng ở đỉnh, vô luận tính cách cỡ nào rộng rãi người, đồng dạng sẽ cảm nhận được băng tuyết tịch mịch. Bọn họ thích đối với dây núi gào giống cảm giác, bởi vì chỉ có này đó hồi âm, mới có thể nói cho bọn họ, bọn họ cũng không cô độc. Nhưng mà phát tiết cùng phóng túng cũng chỉ có trong nháy mắt kia, kia nháy mắt đích xác cực kỳ tốt đẹp, chính là đương tính hạ tâm tới, đống nhiên quay đầu, lại vẫn là sẽ phát hiện, nguyên lai chính mình như cũ là một người. Hai người nhìn nhau, đột nhiên song song cười ha ha, sóng vai ngồi ở cùng nhau, thật giống như là hai cái quen biết nhiều năm láo Hữu Đây là một loại tâm linh thượng, linh hồn thượng phù hợp, kia cảm giác tương đương thoải mái, trong thiên hạ phảng phất đột nhiên liền nhiều một người, có thể cùng chính mình chia sẻ cô độc, nhưng mà cô độc một khi bị chia sẻ kia liền không hề sự độc. Tiểu muội, nghe bọn hắn nói ngươi là trúc tía cao thủ, vì cái gì đại ca lại phát hiện không được ngươi là cái nào tông môn người như thế nào che giấu đêm ly thiên rút ra tiểu hồ lô, uống một ngụm rượu gạo, hứng thú bừng bừng hỏi, hắn cuộc đời yêu nhất sự tình chỉ có hai dạng, giống nhau là rượu ngon, giống nhau đó là võ học, có như vậy ly kỳ công pháp, thật sự là rất muốn hiểu biết một phen. Đại ca, ta chỉ có thể nói ta là trúc tía đỉnh, mặt khác ta không nghĩ lừa ngươi. Ta võ học không thuộc về bất luận cái gì tông môn, này công pháp vấn đề chính là gia sư cơ mật. Vân Cuồng chấp chấp ánh mắt đen lấy, đúng sự thật bẩm báo, đến nỗi nàng võ công đến từ chính một thế giới khác, này thật sự quá mức làm cho người ta sợ hãi, liền không lấy ra tới hù dọa hắn, nói ra đi hắn cũng chưa chắc sẽ tin. Đêm ly thiên nga một tiếng, gật gật đầu tùy ý cười, cũng không để ý, trong chốn võ lâm bất thành văn quy củ chính là không hỏi thăm hắn tông cơ mật, nếu là bí mật, hắn liền không truy vấn, chỉ nói, chẳng trách. Tiểu mội tử như thế thiên phú, sư phó chắc là một vị thế ngoại cao nhân, mội tử năm nay nhưng có ba mươi nếu như đã có, có lẽ vi huynh có thể tìm chút tăng lên tu vi phương pháp, Chợ ngươi sớm ngày đột phá mặc trúc trí cảnh, ngươi yên tâm, vi huynh tự mình làm tuyệt không sẽ lưu lại bớt. Luận cái gì hậu hoạn, ngươi về sau võ đạo cũng như cũ có thể lại tiến thêm một bước. Tam ba mươi vân quần tức khắc ra một thân đổ mồ hôi, nàng thoạt nhìn có như vậy lao sao. Lại không biết. Đêm ly thiên lúc này còn cảm thấy chính mình phỏng trừng đến thiếu chút. Giống nhau thiên phu không tồi tập võ Trạch muốn tới trúc tía cảnh giới cũng ít nhất yêu cầu tám chục năm quan cảnh, 50 tuổi trong vòng bước vào trúc tía đó là thiên phu thật tốt, 40 tuổi trong vòng liền coi như thiên tài. Ở không chịu dược vật ngoại hạng lực kích thích hạng, hắn cái này bị thế nhân gọi tuyệt thế thiên tài, cũng là ở 28 tuổi năm ấy trúc tía trí cảnh, cho nên cảnh giới mới có thể vẫn luôn tăng lên không có lưu lại bất luận cái gì hậu hoạn. Đêm ly thiên suy tư vị này tiểu muội một thân linh khí sắc mặt hồng nhuận toàn vô dụng dược dùng đặc thù công pháp chi ngại đã là tới rồi chúc tiếu đỉnh lại thiên tài cũng hẳn là ba mươi có thừa đi đêm ly thiên mỉm cười thân thiết mà nhìn nàng lại uống một ngụm rượu thậm chí đã ở điều tức nội lực chuẩn bị trợ nàng thi công vân cuồng hơi hơi đỏ mặt tựa hồ có chút ngượng ngùng xấu hổ nói đại ca cái này tiểu muội năm nay mười lăm có thừa nhị bắt không đủ chỉ sợ muốn cô phụ hảo ý của ngươi một câu mới vừa nói xong Đêm Ly Thiên một ngụm rượu phốc mà một tiếng biểu đi ra ngoài ba thước có thừa, phun đầy đất. 10, 15 tuổi vui đùa cái gì vậy? Lại một lần trận mắt há hốc mồm Đêm Ly Thiên hơi kém cho rằng chính mình gặp quỷ, cơ hội nhịn không được liền tưởng bật thốt lên hỏi: Ngươi này tiểu nha đầu là nào lộ yêu quái biến? 15 tuổi liền bước lên chúc tía đỉnh ý nghĩa cái gì này tuyệt đối là một cái võ đạo chi thần ra đời. Thực hiện nhiên, vân cuồng lại không cẩn thận sợ hãi một thế hệ đỉnh cao thủ, không bố điện phú ai chính cái gọi là gậy ông đập lưng ông. Đêm ly thiên cuối cùng vô cùng buồn bực mà minh bạch đạo lý này, trước kia từ trước đến nay là hắn siêu tuyệt thiên phú đi đả kích người khác, lại không nghĩ rằng có một ngày, chính mình cư nhiên cũng sẽ bị một tiểu nha đầu cấp đả kích. Đêm ly thiên lúc này càng thêm thưởng thức khởi vân cùng tới, nhìn nàng hẹp dài trong mắt lộ ra nồng đậm ấm áp, tuổi này chút nào không ngoài lực võ đạo liền tới cái này cảnh giới, trong đó gian nan khốn khổ thế nhân tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, này quả thực là cái kỳ tích thiên tài cố nhiên phải có thiên phú. Mồ hôi cùng kiên định tâm trí càng vì quan trọng, ở cái này tiểu nha đầu trên người, hắn phảng phất thấy mấy chục năm trước nỗ lực đánh sâu vào võ đạo cảnh giới chính mình. Như vậy cảm giác làm đêm ly thiên không tự giác liền muốn đi thương tiếc nàng, yêu thương nàng, hai người gian khoảng cách phảng phất lập tức lại kéo gần lại rất nhiều. Đại ca, nhưng còn có mặt khác phương pháp trợ ta vân cuồng cười hì hì trêu chọc nói. Bất đắc dĩ mà riêu, đêm ly thiên đạo, không đến 30 tuổi, thân thể của ngươi cốt cách còn không có hoàn toàn định hình, ta liền không giúp được ngươi. Dục tốc bất đạt chỉ biết trở ngại ngươi về sau võ học tinh tiến, ai, thật không biết là ai có thể dạy ra ngươi cái này tiểu quái vật tới. Lời nói ở đây, đêm ly thiên ánh mắt đột nhiên sáng ngời, vội hỏi nói, tiểu muội, ngươi sư phụ sắp tới có phải hay không ở sở kinh bên trong. Vân cùng thần sắc vừa động, lại nói, gia sư đã tiên du nhiều năm, đại ca ngươi muốn đi sở kinh tìm người nào sao. Đêm ly thiên gật gật đầu, có chút tiếc nuối mà cười nói, đại ca chuyến này là muốn đi sở kinh tìm người đánh nhau. Ta còn tưởng rằng là sư phụ ngươi, không nghĩ tới. Tìm người đánh nhau tìm ai hắn so đại ca còn lợi hại vân cuồng ngạc như lên. Sở kinh có người có thể cùng đêm ly thiên có liều mạng chi lực sao hàn á liên cái kia lao yêu phụ giống như cũng không được đi. Đêm ly thiên rất là trịnh trọng mà nhoáng lên đầu, trong ánh mắt lộ ra vài phần hung ác. Người này là ta cuộc đời địch thủ lớn nhất, võ công cảnh giới còn muốn ở ta phía trên, liền ở đêm qua. Cái kia vương bắt đản ở ta phía trước bước lên thiên trúc chi cảnh, ta đương nhiên muốn đi gặp hắn xem hắn là thần thánh phương nào hư hàm tốt nhất có thể cùng hắn đánh cái ba ngày ba đêm đánh đến hắn mặt mũi bầm rập lao tử đảo muốn nhìn một cái thiên trúc chi cảnh có gì đặc biệt hơn người hát sỉ vân cuồng nghiêng đầu một bên nghe một bên liền cảm thấy quỷ dị lên đến cuối cùng không khỏi đánh cái đại đại hát xì trong lòng âm thầm nói không phải như vậy xảo đi đêm qua chẳng lẽ hắn nói cái kia vương bắt đản là ta không thành đại ca ngươi như thế nào biết hắn bước lên thiên trúc chi cảnh ngươi không phải còn ly đến thật xa sao vân cuồng vô tội mà nháy đôi mắt Tiểu Bạch thỏ mà lời nói khách sáo. Bước lên thiên trúc chi cảnh tất sẽ buộc phát ra một cổ thiên trúc linh khí, ngũ hồ tứ hải sở hữu bạch trúc cao thủ đều sẽ có cảm ứng. Đêm qua tin tưởng đại lục cao thủ đều có phát hiện, bất quá ta ly đến tương đối gần mới đi trước đuổi tới thôi. Bạch trúc đã tiếp cận thiên đạo, ẩn ẩn có thể cảm giác được một tia thiên trúc linh khí tồn tại, lại không cách nào hấp thu nắm giữ vận dụng chúng nó. Lấy tiểu muội tử ngươi điện phú, lại quá cái mười mấy năm, ngươi cũng sẽ minh bạch. Vô vô vân cuồng mảnh khảnh bà vai. Đêm ly thiên rất là tiêu sái mà cười đứng lên, hảo, ta cũng nên đi, nếu không bạn nhất cái kia vương bắt đảng nghe tiếng liền trồn, đại ca đến buồn một chết. Vân Cuồng nghe đến đó, rốt cuộc xác định hắn nói người kia chính là chính mình, quả thực là muốn chết tâm đều có, ta chiêu ai chọc ai bất quá liền thả một phong thiên trúc linh khí sao, Ngươi dùng muốn đem ta đánh đến mặt mũi bầm dập sao cư nhiên dám nói thiếu ra ta là vương bắt đảng, ngươi mới vương bắt đảng đâu còn cùng ta đánh cái ba ngày ba đêm hiện tại ta. Ngươi một cây đầu ngón tay liền nghiền đã chết quỷ tài nói cho ngươi, ngươi liền bản thân buồn bực đi thôi. Tiểu nội tử, không cần vẻ mặt đau khổ à? Hắn tuy rằng lợi hại, đại ca ta cũng không kém. Ngươi liền chờ đại ca tấu cái kia vương bắt đản đắc thắng trở về. Thỉnh ngươi uống rượu đi. Đêm ly thiên như cũ không rõ nguyên do, còn nói vân cuồng là ở vì hắn lo lắng. Trong lòng phi thường ấm áp ha ha cười, tùy ý mà vùng kia rũ đến đủ lỏa tóc đen, lung lay tiêu sái mà xoay người mà đi. Nếu hắn biết người muốn tìm liền đứng ở trước mặt hắn không biết hắn sẽ là cái cái gì biểu tình tiểu muội đại ca đi trước một bước dài lâu réo rắc ngự thanh xa xa truyền đến đêm ly thiên thân hình nhìn như lời nhác nhưng gần vài bước liền lại nhìn không thấy bóng dáng vân cuồng không khỏi dở khóc dở cười này đêm ly thiên tính tình cũng thật không phải giống nhau cổ quái nói đến là đến nói đi liền kiếm tiêu sai đến như là một trận gió liền tên nàng cũng không hỏi liền một ngụ một cái tiểu muội còn muốn thỉnh nàng uống rượu nếu hắn muốn đánh người không phải chính mình Vân Cùng sẽ rất vui lòng bồi hắn uống hai ly, nhưng là lúc này, Vân Cùng chỉ hận không được trốn hắn xa một chút hảo, người nam nhân này thật sự quá nhạy bén, có lẽ một cái chú ý liền sẽ rác ra trên người nàng điện trúc linh khí. Nghĩ đến đêm ly thì nói, Vân Cùng sắc mặt nghiêm nghị vài phần, trên đại lục bạch trúc cao thủ đều đã nhận thấy được nàng tồn tại sao nếu là như thế này, như vậy Bắc thần ngạn tiên đoán cũng liền có ứng hiện, mật tông bốn môn chỉ sợ sẽ tìm tới môn tới, nàng thật sự hẳn là rời đi sở kinh một đoạn thời gian tránh đi cái này phong tiêm lãng khẩu trở lại liễu vương phủ cầm kỳ thư họa đã đem hết thể xử lý thỏa đáng bác thần ngạn dựa theo hắn di nguyện liền ở liễu vương phủ mận châu âu viên biên hòa táng nhìn mỉm cười thiếu niên nằm ở liệt hỏa bên trong thân thể một chút một chút hóa thành cho tàn vân cùng thắng khẽ nhân sinh tự cổ ai không chết hiện giờ nàng tuy vẫn vì thiếu niên chua sót lại cũng không hề canh cánh trong lòng ít nhất hắn chết thời điểm tươi cười lại như vậy sán lạn đem bác thần ngạn cho cốt thu ở một cái tiểu cái bình Chu đình căn hồng con mắt hướng Vân Quỳng từ biệt trở về núi, công tử đã không còn nữa, nhưng thơ tử nguyện vọng còn ở, tiểu vương ra, ta trở về núi hồi báo lúc sau liền sẽ đi cửu tiên quốc, còn thỉnh tiểu vương ra nhất định phải đem thiếu gia cho cốt đưa đi. Vân Quỳng trịnh trọng đáp ứng, tiến đi chu đình căn, trong nhà rồi lại đã xảy ra đại sự. Một đại đội cung đình người trong, mênh mông quần quận, tay phủng hoàng xoắn tới đến liêu ra trước đại môn, mấy năm nay vẫn luôn xuân phong đắc ý lưu công công đem trong tay hoàng quân triển khai, lớn tiếng tụng. Phùng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, nay đại sở thái tử sở thiếu thu ngoại ý muốn thức tỉnh, để lại một phong thư vân du tứ phương. Đại hoàng sở dịch hôm qua bệnh chết trong cung, đặc nhường ngôi với liêu hiền vương sửa quốc hiệu vì thiên liễu. Từ nay về sau, vọng liêu hiền vương dốc lòng thống trị quốc gia, săn sóc ba cánh, tạo phúc dân gian, khâm thử. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, mọi nơi tức khắc một mảnh kinh hãi liền liêu kiếm cũng nhịn không được kinh ngạc mà ngẩng đầu lên. Tuy rằng sở quốc đổi thiên đã lâu. Chính là hắn lại không có nghĩ đến, danh chính luôn thuận đăng vị một ngày cư nhiên sớm như vậy liền đến tới. Vân cuồng đứng ở cách đó không xa, mắt trong trung dạng thật sâu cảm động, thiếu thu ca ca à, ngươi luôn là như vậy, vô thanh vô tức liền vì ta làm như vậy nhiều nhiều như vậy, hôm qua trạng vạng ngươi tất nhiên là đi sở quốc hoàng cung, liệu lý những việc này đi. Ngươi ôn nu, đã sớm thẩm thấu tới rồi ta sinh hoạt bên trong, liền tính là rời đi, cũng đồng dạng ở vì ta tính toán. Thiếu thu ca ca yên tâm ta nhất định sẽ cứu trở về ngươi, nhất định. Chương 78 khắp nơi ra tay. Long Châu đại lục lịch 995 năm xuân, Long Châu bảy đại cường quốc chi nhất đại sở quốc chính thức thay đổi vì Thiên Liêu quốc, từ nhiếp chính Liêu Hiền Vương đăng vị, sửa tên hảo vì khai quốc Liêu Hiền Vương. Liêu Hiền Vương đăng vị sau, ngay sau đó phát hạ chiếu thư, sách phong này thê hướng Nguyễn Nhi vì Hiền Đức Hoàng hậu, sách phong này tử Liễu Vân Quổng vì Thiên Vân Thái tử, gia phong này phụ Liêu Thanh vì Uy Vũ Thái thượng hoàng gia phong này mẫu lạc bình phỉ vì khang mẫn hoàng thái hậu, Liêu tự thế gia từ đây chính thức bước lên đại lục sân khấu, thành tựu một thế hệ cường đại hoàng triều, Liêu gia nhất thời phong cảnh vô hạn. Nhưng mà thiên hạ các cường đại thế lực lại đều rõ ràng, Liêu gia có thể có hôm nay địa vị, toàn lại đương kim thiên hạ đệ nhất công tử Liêu Vân Cường, Liêu Vân Cường ba chữ, ở chúng truyền miệng tụng bên trong đã là trở thành một cái thần thoại. Một bộ bạch điệp, mặc phát phi dương, văn võ song toàn, kinh tài diễm diễm, tuấn mỹ ưu nhã, phong thần như ngọc. Như thế một cái xuất sắc người trẻ tuổi, thiên hạ đệ nhất công tử chi danh, hoàn toàn xứng đáng. Mọi người đều dùng như vậy một câu hình dung chi thế gian phong hoa đều ở tay, phong vân thiên hạ đệ nhất người. Mấy ngày nay tới, sở kinh đầu đường cuối ngõ cơ hồ nơi nơi đều ở điên cuồng mà niệm liêu vân cuồng vô số thiếu nữ phương tâm ám hệ, vô số người sùng bái noi theo này trang điểm, đường cái phía trên, tức khác xuất hiện ra rất nhiều bạch dì yề như tuyết, cầm trong tay bạc phiến, phong độ nhẹ nhàng thiếu niên công tử cái này thế giống như còn ở hướng mặt khác lục quốc vô hạn khuyết trương. mà đương sự trạch mấy ngày này lại vội đến quả thực đầu vóc choáng váng liêu kiếm nếu làm đế vương liền không thể lại lưu tại liêu vương phủ liêu ra nhân viên rất nhiều rời nhập hoàng cung quặng cu rất nhiều năm hoàng cung tức khắc náo nhiệt lên bất quá liêu hiền vương lại trước sau không chịu nạp phi thiên vân thái tử hôn sự cũng chậm chạp kéo không đi làm tới cửa cầu hôn hết thầy bị lui trở về thẳng kêu những cái đó danh môn khuê tú gấp đến độ mánh cắn khăn tay sôi nổi hoài nghi liếu ra nam nhân kia phương diện có phải hay không có chút vấn đề vân cuồng cẩn thận cân nhắc một phen hướng liêu kiếm muốn liêu vương phủ thay tên vì thái tử phủ toàn bộ nhân viên từ bên ta điều phái dùng như vậy đại một khối địa phương tiếp tục bồi dưỡng chính mình tâm phúc này thái tử phủ lập tức liền trở thành đông đảo vân cuồng thủ hạ tâm phúc tha thiết ước mơ địa phương tế phá đầu dùng muốn cạnh tranh kịch liệt kinh này một dịch vân cuồng cảm giác được chính mình thủ hạ cường giả thực lực nghiêm trọng không đủ thiên hạ tông môn cao thủ nhiều như mây nàng phát tích rốt cuộc vẫn là sớm chút may mà nàng không phải chỉ có võ học một khối nếu không lần này chết người còn không biết là ai đâu liêu tưởng liễu nhận liễu phong đám người cần thêm luyện võ chuyên tâm hận không thể chính mình điển thăng có thể lại nhanh chóng một ít bọn họ kiến thức qua hàn á liên lợi hại trong lòng minh bạch ở không lâu tương lai còn sẽ có nhiều hơn tinh phong huyết vũ chỉ có chính mình càng cường đại hơn mới có thể đủ bảo hộ bọn họ một lòng dục phải bảo vệ vân cuồng trừ bỏ thiên cương bắt đấu trận ngoài ý muốn ở liễu nhận đám người nhất trí yêu cầu hạng vân cuồng lại dạy cho bọn họ nam đấu lục tinh trận, tây đấu bốn sao trận, đông đấu tam tinh trận cùng trung đấu năm sao tinh trận, mỗi một cái tinh trận uy lực đều là cực kỳ cường đại, chỉ cần bảy người có thể thông hiểu đạo lý, phối hợp với nhau, thuần thục đến trình độ nhất định, đủ để đối kháng mặc chúc cao thủ. ngay sau đó, vân cuồng vững vàng mà triệu tập liền vân mười tám kỵ trăm vạn quân đội tụ tập đầy đủ thiên liễu, tiếp thu trình biên, dựa này cổ cường đại lực lượng, liêu gia đã siêu thoát tám tông chế nước ở ngoài. Võ Lâm các đại tông môn ở như vậy một cái chất xúc tác dưới ẩn ẩn có kịch liệt phân liệt chi thế này đó nghĩa quân vốn dĩ cũng chính là chút dân chạy nạn tàn đảng nhưng cầu một cái đường sống chỉ cần có tiền nuôi sống bọn họ tên họ là gì quan hệ căn bản không lớn lấy liếu tưởng sở tổ kiến ngầm thương nghiệp internet mỗi năm tiến trướng trộm tiếp tế toàn vô vấn đề thiên liếu quốc liền có được long châu đại lục thượng nhất khổng lồ quân đội nhảy trở thành đương thời bảy quốc cường đại nhất quốc gia đại lục thế lực kịch liệt biến hóa tự nhiên cũng dẫn động mặt khác các quốc gia phản. Ứng dây truyền. Bạch lân sơn, bạch ra nội đường, ánh nến sâu kín, lạnh leo dày đà. Môn chủ, lại có cái gì quan trọng nhiệm vụ sao lạnh như băng, ngạnh bang băng thanh âm hỏi, mặt vô biểu tình hắc đồng u ám tuổi trẻ nam tử như ưu linh đột nhiên xuất hiện ở nội đường, đường trung ánh đến hướng về phía trước, thậm chí không có mang theo một tia tiếng gió, đủ thấy này thanh niên võ công có bao nhiêu cao cường. Bạch phiến ngươi liền như vậy hận cha liền một tiếng phụ thân đều không muốn kêu sao nội đường trung niên nam tử nhìn đứa nhỏ này lánh khốc biểu tình, trong mắt lộ ra nồng đậm mất mát, thật mạnh nói: "Không có chuyện liền không thể tìm ngươi ngươi liền một cái tươi cười đều buồn xỉn sao?" "Môn chủ, ta không gọi Bạch Phiến, ta kêu Bảy Sát, Bảy Sát không biết cái gì là cười, chỉ biết như thế nào giết người." Lánh Khốc thanh âm lần thứ hai đông cứng mà nói, thanh niên gương mặt tương đương anh tuấn, lại bởi vì nhiều năm ở vào trong bóng tối có vẻ phi thường tái nhợt, mà trên mặt càng là cứng đờ vô cùng liền khoe miệng đều lười đến khẽ động. ngươi dám như vậy đối cha nói chuyện lao phiến ngươi quá không biết quy củ bên cạnh đứng thẳng bạch chín tức khắc nhảy dựng lên, hung ác quát. bảy sát nhàn nhạt liếc qua đi. bạch chín vừa tiếp xúc với kia đáng sợ lệnh người phát lệnh ánh mắt đông dương liền dùng mình một cái, đầu lưỡi thượng như là kết một tầng băng, một cổ sợ hai thăng lên trong lòng, tức khắc lùi lại vài bước, suýt nữa té ngã. bạch chín, ngươi đi xuống trung niên nam tử không vui nói. bạch chín như được đại xá bay nhanh buông nào trong lòng hãy còn có thừa giật mình âm thầm nghĩ ông trời à, bảy khoảnh khắc sát khí lại trọng thật nhiều thật không hổ là trời sinh giết người mệnh bảy huyền diện sát tinh bảy sát lạnh lùng nhìn chằm chằm trung niên nam tử lạnh băng trong mắt toàn vô nửa phần sợ hãi trung niên nam tử ngơ ngẩn nhìn hắn sau một lúc lâu rốt cuộc bất đắc dĩ mà một tiếng thở dài phảng phất dàn mua 10 tuổi bảy sát lần này nhiệm vụ tương đương nguy hiểm là ngươi cuối cùng một cái nhiệm vụ sau khi kết thúc liền không cần lại đi ra ngoài hành tẩu thành thật ngốc tại trong nhà an an ổn ổn sinh hoạt đi vi phụ sẽ nghĩ cách cùng những cái đó trưởng lão bắt được giải dược giải dược hàm bọn họ nguyện ý từ bỏ ta cái này trời sinh giết người công cứu nguyện ý từ bỏ bảy huyền diệt sát tinh giá trị bọn họ sẽ không sợ ta bắt được giải dược liền phản thọc một đao sao hơn nữa môn chủ ngươi cho rằng cái loại này độc dược còn có giải dược sao bảy giết khỏe môi rốt cuộc dạng nổi lên tươi cười lạnh băng đến xương tươi cười chật lóe rồi biến mất không cần ở đảng kia giả mù sa mưa đem nhiệm vụ nhân vật báo thượng danh đi Bảy huyền diệt sát tinh còn không có giết, không được người. Trung niên nam tử bị hắn một đổ, lại không cách nào biện giải. Lúc trước là hắn cấp đứa nhỏ này gieo vinh thế vô pháp trừ tận gốc độc dược, vừa đến phát tác liền làm người đau đớn muốn chết, chính là kia cũng là không có cách nào à. Bảy huyền diệt sát tinh thị huyết sát ý một khi triển khai, căn bản chính là lục thân không nhận, liền chính mình song thân đều sẽ giết hại. Bảy sát là người giết mẫu thân ngươi, cho nên chúng ta mới bá một phen lưới dao sắc bén xoa trung niên nam tử mặt bay qua đi. Bảy sát lạnh lùng nói, ta kiên nhẫn rất có hạn, hỏi lại một lần, nhiệm vụ người, là ai? Nàng kêu Liễu Vân Cuồng. Trung niên nam tử thất bại mà thở hổn hển khẩu khí, không hề thảo luận cái kia đề tài, ngược lại cứng đờ mà nói lên nhiệm vụ, mấy ngày nay, chúng ta thu được trên đại lục mấy cái quốc gia nhất trí mật sát lệnh, số tiền lớn mua sắm liễu Vân Cuồng cái đầu trên cổ, bởi vì người này, ta bạch ra cũng tổn thất một số lớn cao thủ, lấy người này ngoan tuyệt nói không chừng sẽ đem chúng ta nhổ cỏ tận gốc chúng ta không thể mặc kệ nàng đi xuống. Liêu Vân cuồng bảy sát lẩm bẩm thì thầm, người này rất lợi hại. Theo tình báo, nàng là Trúc tía cao thủ. Trung niên nhân gật gật đầu, nhưng là nàng bên cạnh người chỉ sợ còn có rất nhiều ngầm thế lực tồn tại, sau lưng cũng không biết là phương nào cao nhân. Chúng ta căn bản cha không ra, ngươi phải cẩn thận. Kẻ hèn một cái Trúc tía cao thủ, thứ bảy sát nhàn nhạt thu hồi chính mình binh khí, lanh trong mắt lộ ra khinh thường, xoay người mà đi. Bảy sát, nếu có một ngày trên người của ngươi độc giải ngươi sẽ như thế nào trung niên nam tử đột nhiên nhịn không được hỏi giết sạch các ngươi bảy sát mang theo lệnh băng thù hận đôi mắt ngoái đầu nhìn lại thoáng nhìn giết sạch bạch ra mỗi người ngươi trung niên nam tử cảm giác được kia không phải ở nói dỡn cơ hồ chán nản dừng một chút rốt cuộc vẫn là nói lần này xuống núi đi một chuyến cửu tiên cốc đi tháng tư về sau chín tiên 10 năm chi sẽ thượng ngươi có lẽ sẽ tìm được có thể giải độc linh vật bảy sát phảng phất không có nghe thấy cũng không quay đầu lại mà đi rồi Cùng lúc đó, ma môn tổng đàn bên trong, Hàn Á Liên cũng sắc mặt nghiêm chỉnh trầm trọng mà phân phó chính mình thủ hạ. Nam Hạc trưởng Lão, lần này từ ngươi tiến đến kiếp sát Liêu Vân Cuồng, cái này tiểu hoa nhi ngày sau tuyệt đối sẽ là một cái hỏa lớn, không thể lưu. Nam Hạc trưởng Lão trường mi nhảy lên, nghi hoặc nói, kia Liêu Vân Cuồng bất quá là cái trúc tia cao thủ, tuy rằng thiên phú cực kỳ không dậy nổi, chính là ngắn hạn trong vòng hẳn là hưng không dậy nổi cái gì song gió, không có gì trở ngại đi chúc tiếu cao thủ nếu chỉ là cái chúc tiếu cao thủ bổn tọa lại sao lại lo lắng cái kia nữ hoa hoa thiên phú chi khủng bố so với đêm ly thiên còn muốn dọa người hơn nữa nàng cùng chúng ta đã kết sống núi rất có thể sẽ uy hiếp đến chúng ta nếu không bốc chết về sau hối hận cũng không kịp nghĩ đến vân cuồng trên người điện trúc linh khí hàng á liên vẫn cứ lòng còn sợ hãi cái này tiểu nữ hoa trên người biến số thật sự quá nhiều nàng quyết không thể dung nàng trưởng thành lên nam hạc trưởng lão sử sốt khó xử nói chính là đại nhân Thuộc hạ nếu là đi giết nàng, thiên tôn đại nhân đã biết, chỉ sợ. Cái này ngươi yên tâm, bổn tọa đã thông chi thiên tôn, mấy tháng lúc sau cửu tiên cốc y y sẽ thượng có giống nhau chín y y tiên bảo lưu lại vài thập niên thứ tốt, hắc hắc, bọn họ cho rằng bổn tọa không biết, kỳ thật bổn tọa đã sớm nhìn chằm chằm thứ đồ kia mấy chục năm, chỉ cần có kia ngọn ý, thiên tôn đại nhân tu hành đến mặc chúc lúc sau có thể dựa vào hắn nhất cử đột phá bạch trúc đến lúc đó. Bùn tọa cũng liền không cần sợ Đêm ly thiên cái kia lao đông Tây Hàn Á liên âm độc mà cười lạnh nói. nay mấy tháng, hắn là sẽ không đi địa phương khác, chính hắn cũng nghĩ tăng lên thực lực, tất sẽ đi cửu tiên quốc, bất quá ngươi cũng đồng dạng phải cẩn thận. Liều Vân quẩn cũng không phải là cái ăn chay nhân vật, không cần đi sở quốc cảnh nội, nàng thủ hạ bảy cái tiểu quỷ liên hợp sát trận, liền ngươi cũng chỉ có chịu chết phân. Ngươi có thể đi tần ra, điều động nơi đó lực lượng, sự phát về sau cũng có thể đẩy cho tần ra chính chúng ta liền có thể đứng ngoài cuộc chín tiên y thì sẽ không có gì bất ngờ xảy ra nàng hẳn là cũng sẽ đi thần ra nơi là nhất định phải đi qua chi lộ ngươi liền cho ta ở nửa đường đem nàng làm rớt nam hạc trưởng lão nguyên bản còn có chút chậm trễ vừa nghe đến đây lời nói lập tức dùng mình một cái chính mình chính là mặc trúc cao thủ ở ma môn bên trong cũng là nổi bật trạch đi cư nhiên chỉ có chịu chết phân này liêu vân cuồng thật đúng là không phải ăn chay thuộc hạ tuân mệnh nam hạc trưởng lão không người đáp thật dài lông mày hạ sát khí kích động Mấy chục thiên thời gian trải qua vân cuồng sửa trị, sở kinh nhưng tử phủ đệ trên dưới đã là gần có điều. Ra vào nhân viên cơ hồ đều là có được nhất định thực lực võ trạch tư đổ gia tộc sản nghiệp đều bị vân cuồng nắm giữ ở trong tay, cùng nhau giao cho liếu tưởng xử lý. Hoàng cung bên trong cũng phân ra một bộ phận đỉnh vân các võ giả hộ vệ trước sau, đại cục cuối cùng là ổn định xuống dưới. Buổi sáng hôm nay vân cuồng đang ở phun nạp luyện công, bên ngoài lại đột nhiên chuyển đến thư nhi thanh âm: Công tử Lý Tranh cô nương tới chơi. Lăng tiêu cung vân quần nhịu như mày, nghĩ thầm tám tông người đều đã đi được không sai biệt lắm, này Lý Tranh cô nương như thế nào lại lộn trở lại tới đột nhiên nghĩ tới đêm Lý Thiên lời nói, trong lòng vừa động, ứng thanh, làm cầm nhi dẫn tới sảnh ngoài, chính mình hơi chút sửa sang lại một thợ, liền cũng tiến đến gặp khách. Đốt vừa vào thính, vân quần liền cảm thấy trước mắt sáng ngời, Lý Tranh cô nương khăn che mặt chưa mang, chính mỉm cười nhìn chăm chú vào nàng, một đôi mắt đẹp là nồng đậm thưởng thức chi ý, mà nàng bên cạnh, còn lại là một cái toàn thân áo đen anh tuấn thanh niên, thấy nàng nhìn lại, cũng là từ từ cười, ý vị thâm trường. Vân cuồng không khỏi trong lòng chính là sửng sốt, âm thầm chửi thầm, thời buổi này, lao yêu quái thật đúng là càng ngày càng nhiều, như thế nào một đám đều như vậy tuổi trẻ xinh đẹp một cái đêm ly thiên, một cái này, nàng đều thấy không rõ lắm sâu cạn, người nam nhân này cho nàng cảm giác tuy không khắc sâu, nhưng lại giống nhau tràn ngập nguy hiểm áp lực, so với hàn á liên cũng không kém bao nhiêu, tuyệt đối là cái bạch trúc tả hữu cao thủ lý cô nương đã lâu không thấy càng thêm mạ mỹ nô no, thật là làm người đại lưu nước miếng a vân cuồng phảng phất hoàn toàn chưa giác, hì hì cười đi ra phía trước một đôi mắt đen gắt gao nhìn thẳng lý tranh cô nương tuyệt sắc khuôn mặt mười phần ăn chơi chắc táng công tử tư thế thiên vân thái tử nâng đỡ nếu là thái tử điện hạ thích lý tranh đảo không ngại lấy thân báo đáp không biết thái tử điện hạ hay không nguyện ý đâu lý tranh một đôi đôi mắt đẹp trùng cũng dạng nổi lên nghiền ngâm ý cười giam ba câu nhẹ nhàng bâng cơ mà nói vân cuồng không khỏi rất là kinh dị cô gái nhỏ này cư nhiên mặt cũng không đỏ một chút, tùy ý liền đem bóng cao su đá trở về, thật là cái thông tuệ hơn người tuyệt diệu giai nhân. tại hạ đường đột, cô nương chớ trách, tại hạ hỏi cô nương mạnh khỏe. vân cuồng ha ha cười, chắp tay hơi hơi cúi đầu, xem như nhận lỗi. không nghĩ bên cạnh áo đen nam tử lại đột nhiên mỉm cười toát ra tới một câu, tiểu vương ra, tại hạ cũng hỏi lệnh sư mạnh khỏe. lệnh sư vân cuồng hơi hơi sừng sốt, ngay sau đó một trận dở khóc dở cười. nguyên lai like bọn họ cùng đêm ly thiên giống nhau. Đều cho rằng chính mình có cái tiện nghi sư phó đâu này, nam nhân chỉ sợ chính là lăng tiêu cung trung nhận thấy được thiên trúc linh khí lao, nhưng lăng tiêu cung so mật tông địa phương khác tiếp cận rất nhiều, nam nhân liền trước tiên chạy tới nơi này, chỉ là vân quần không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng sẽ phỏng đoán đến trên người mình. Cẩn thận tưởng tượng, đều không phải là không có nguyên nhân, Lý Tranh gặp qua chính mình võ công, mà chính mình sử dụng tuyệt phi liếu ra tuyệt học. Như vậy chính mình võ công là ai sở thụ không phải thành một đại câu đố lúc này sở kinh đột nhiên toát ra như vậy một cái thiên trúc cao thủ, mọi người liền sẽ liên tưởng đến võ công quỷ dị chính mình, cho nên mới sẽ kết luận cái kia tuyệt thế cao thủ hẳn là chính là chính mình sư phó. Thấy vân cuồng chậm chạp không ứng, áo đen nam tử ôn hòa lại nghiêm túc mà nói, việc này liên quan đến ta mật tông bốn môn thống nhất nghiệp lớn, đối chúng ta trọng yếu phi thường, nếu có thể, thỉnh thiên vân thái tử đúng sự thật bẩm báo. mươi 79 Lửa dối cao thủ Nghĩ đến bắc thần ngạn nói, Vân Quỳng đen nhánh trước mắt, nga một tiếng, gật gật đầu, khiếp mắt cười nói, các ngươi tìm ra sư có việc gì sao. Áo đen nam tử sửng sốt, đáy mắt tức khắc nổi lên một trận mừng như điên, ở hắn xem ra Vân Quỳng nói lời này ý tứ chính là thừa nhận chính mình có sư phó, như vậy kia bọn họ dục tìm người kia nhất định chính là hắn. Vân Quỳng tắc vẻ mặt chính khí lẫm nhiên không hề trột dạ nhìn chằm chằm hắn mặt, ám đạo, đây chính là chính ngươi cho rằng, ta nhưng không thừa nhận ta có sư phó. Cái này tiện nghi sư phó là chính ngươi ra châu thổi ra tới, chính ngươi nhìn không ra, không liên quan thiếu ra chuyện của ta, ta luôn luôn là thực thành thật. Áo đen nam tử hoàn toàn không biết chính mình đã bị lừa dối, thái độ nghiêm cần lên, trong nhà không khí ngưng trọng rất nhiều, chỉ nghe hắn kích động nói, thương lãng kiếm hẳn là có chủ liễu công tử, thỉnh công tử nói cho lệnh sư, nhất định phải tiến đến lăng tiêu cung thu hồi thương lãng, một khi thương lãng xuất thế, Lăng tiêu cung sẽ toàn lực phụ trợ tân nhiệm thiên chúa, trợ thiên chúa thống nhất mật tông bốn môn. Thương lãng kiếm vân cuồng tình trong mắt bắn ra một sợi ánh sao, thấp liễu mặt mày, xoay người cười khẽ, vẻ mặt cao thâm khó đoán nói, côn ngô đao. Liêu công tử đã biết đối, nhất định là lệnh sư nói cho ngươi hảo hảo hảo không ra vân cuồng sở liệu, áo đen nam tử quả nhiên là ngần ra, vui mừng càng sâu, hiểu lầm càng sâu, còn nói nàng sư phó là có tâm nói cho nàng. Như vậy nàng sư phó hẳn là không thiếu đối bốn môn nhất thống ý đồ, nghĩ đến đây đã là thổn thức không thôi, miệng cười đến đều mau liệt hai, đã bao nhiêu năm không nghĩ tới ta lại vẫn có thể nhìn đến mật tông bốn môn nhất thống một ngày, thật sự là quá làm người vui. Mừng, ha ha ha ha. Rất là ấy nay mà ho khan một tiếng, vẫn cùng thật là hơi xấu hổ quấy dày vị này. Lão nhân ra kích động, chính là trong lòng rồi lại có quá hỏi nhiều hào, không thể không thoáng tỏ vẻ một chút chính mình nghi ngờ, cái này vãn bối cũng chỉ là nghe nói mà thôi, côn ngô đao cùng thương lãng kiếm thực sự có như thế lợi hại. Áo đen nam tử cuối cùng là bình tĩnh xuống dưới, một trương khuôn mặt tuấn tú thượng lại vẫn cứ đôi đầy ý cười, ở hắn xem ra, vân quang nếu là vị nào đồ đệ cũng đã bị dán lên người một nhà nhãn, có thể nói tự nhiên liền nói cho nàng. thương lãng kiếm cùng côn ngô đao là tập thiên địa linh khí sở thành bảo nhận, hơn nữa hiện giờ ma môn thánh vật huyết long văn, nhẹ chân tháp tuyết phách tinh, cựu tiên quốc ngàn năm tuyết liên, thực tế là ta mật tông bốn môn thánh vật, chỉ có thiên trúc cao thủ có thể cùng này hai thanh bảo nhận câu thông, một khi thiên trúc cao thủ thu phục bảo nhận, tay cầm chi đủ để quét ngang thiên hạ đồng thời chỉ cần linh vật chọn chủ thu phục thương lãng quân ô mật tông người liền muốn nghe này hiệu lệnh phụng này vì thiên chúa mỗi một đời thiên chúa xuất hiện đều là ta mật tông nhất cường thịnh là lúc áo đen nam tử nói được rất là đắc ý lại có chút mất mát đắc ý chính là cường thịnh thời kỳ tứ hải xương thần mất mát chính là nhiều năm như vậy tới mật tông bốn môn dần dần xuống dốc từ đời trước thiên chúa qua đời ma môn thế lực ảnh hưởng dần dần quang đại ý muốn độc trưởng đại lục cùng lôi môn thế gia kết hạ không nhỏ ân oán Chúng ta còn lại tam môn đều thích cùng thế vô tranh sinh hoạt, liền tập tam môn chi lực cùng chi chống lại, mật tông bốn môn mới có thể như vậy phân liệt, ma môn mới có thể vẫn luôn co đầu rút cổ cho tới hôm nay. Nhưng hôm nay, ma môn lần thứ hai hiện thế, nói vậy huyết long văn có chủ, hàn á liên cái kia yêu phụ lại quá mức tàn nhẫn, thật làm nàng thực hiện được chỉ có thể độc hại võ lâm chúng ta vì cầu tự bảo vệ mình cũng vì tránh cho sinh linh đồ thán tròn nên khẩn cầu lệnh sư rời núi, liên hợp tam môn cộng đồng cùng chi đối kháng, liêu công tử lời này thỉnh ngươi vô luận như thế nào đều phải mang cho lệnh sư áo đen nam tử lời nói tương đương đúng trọng tâm đem mục đích cùng ích lợi tất cả đều nói cái minh bạch bắc thần ngạn nói quả nhiên không sai bọn họ cũng không có ác ý đem nhân ra cơ mật nghe xong cái rõ ràng nhìn hắn một đôi sáng ngời đôi mắt nghiêm túc nghiêm túc mà nhìn thẳng chính mình vẫn cùng cũng chỉ hảo cưỡi lên lưng cọt khó leo xuống gật gật đầu tâm nói lao huynh không phải ta không nghĩ giúp ngươi bất quá trên đời này thật sự không có như vậy một người a dù sao ngươi cũng nói cho ta ta sư phó sẽ ở trên hư không nghe thấy ngươi kêu gọi ta này nhưng không xem như lừa gạt ngươi nga nghĩ nghĩ vẫn cùng căn cứ đến nơi đến trốn tốt đẹp tinh thần quyết định nếu lừa dối liền phải lừa dối rốt cuộc thế nào cũng đến bọn rút một chút cái này đỉnh cao thủ giá trị thẳng dư nếu có điều chỉ mà tiếp tục nói tiền bối mấy ngày trước đây ta nghe nói cửu tiên cốc y ý ý sẽ sắp triệu khai sẽ có linh vật khai quật lấy tiền bối lịch duyệt xem hay không cùng kia thánh vật ngàn năm tuyết liên có quan hệ áo đen nam tử lại là cả kinh, nàng thế nhưng liền chín tiên linh vật đều biết, không phải nàng sư phó nói cho nàng lại là cái nào lập tức càng thêm kiên định, càng thêm tin tưởng, người kêu nhất định ở chú ý mật tông bốn môn, trong lòng đã là vô hạn khắc khao, liền ngự thanh cũng nhẹ nhàng vài phần. Liêu công tử đoán không sai, ngàn năm tuyết liên đích xác chính là linh vật chi nguyên, ngàn năm tuyết liên mỗi ngàn năm kết ra một quả ngàn năm tuyết liên tử, thực chi nhưng có khởi tử hồi sinh, giải trăm độc, tráng thân thể chi hiệu, đối với người luyện võ tới nói càng là độc nhất vô nhị linh dược năm nay đúng là tuyết liên nở hoa kết quả khi đáng tiếc thứ này đối bạch trúc cao thủ lại không có bao lớn hiệu dụng chính là như thế cũng là toàn võ lâm tranh đoạt mục tiêu đến lúc đó chỉ sợ thiên hạ danh môn đều sẽ đi thảm thượng một chân mật tông bốn môn cũng sẽ không thiếu ngạc nhiên mà chừng lớn đôi mắt vân quần kinh ngạc nói cửu tiên cốc chính mình linh vật chẳng lẽ bọn họ liền một chút không thèm để ý để ý ha hả bọn họ là để ý không được linh khí tụ Hạt sen ra, Cửu Thiên Truy rơi xuống đất phá. Ngàn năm Tuyết Liên sinh trưởng ở Tuyệt Cao Vách đứng phía trên, liền tính là chúng ta Bạch Trúc cao thủ cũng vô pháp dễ dàng chạm đến, chính là năm đó Thiên Chúa tự mình sở thực, Ngàn năm Tuyết Liên tử khai quật khi thoát ra Tuyết Liên sau, chỉ có ở không trung thời điểm hữu hiệu, nếu là chạm vào bất cứ thứ gì đều sẽ lập tức tan vỡ, tay bắt cũng không được, muốn ăn chỉ có thể chính mình động thủ tranh đoạt, ở không trung cắn Tuyết Liên tử nuốt vào, người khác vô pháp nhúng tay. Mà Cửu Tiên cốc trung trừ bỏ một cái lao quái vật Mặt khác đều là chút thanh trúc cao thủ, hàng năm ngâm mình ở dược lưu, liền chúc tía đều hiếm thấy, như thế nào tranh đến quá người ta những cái đó thùng cơm phục ngàn năm tuyết liên tử cũng là lãng phí, chi bằng làm nhân tình. Áo đen nam tử học thức đích sát phi thường nguyên bác, đĩnh Đạc mà nói, vì bác vân quần hảo cảm, toàn bộ tất cả đều tưởng tận mà nói ra, còn không quên chớp chớp mắt cười nhắc nhở. Nếu liêu công tử đối thứ này có hứng thú, nhưng thật ra có thể cho lệnh sư cùng nhau tiến đến, mang theo ngươi bước lên đỉnh những người khác liền lại vô cạnh tranh chi lực vân cuồng cũng chấp trước mắt thản nhiên cười bản công tử đối như vậy thứ tốt đương nhiên là có hứng thú áo đen nam tử lần thứ hai chính giải lập tức đại hỉ trong lòng tính toán cựu tiên cốc y sẽ thượng tất yếu đi một thấy phong thái hắn căn bản là không nghĩ tới trước mắt cái này tiểu từ đầu tới đuôi chỉnh một cái đại lừa dối không tồi không tồi nghe được nơi này áo đen nam tử không khỏi đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi chỉ cảm thấy trên vai gánh nặng lập tức nhẹ nhàng xuống dưới lộ ra vừa lòng tươi cười Đó là tương đương không tồi. Nếu ngươi cảm thấy không tồi, tin tưởng là không quá vui biết chấn tướng, không quan hệ, ta luôn luôn lấy giúp người làm niềm vui, liền không nói cho ngươi. Vân quồng mê người khuôn mặt Tuấn Tú Thượng cũng dạng khởi một cái rất là vừa lòng thân thiết mỉm cười, tìm không ra một kia xấu hổ. Trong thiên hạ chỉ sợ cũng liền nàng như vậy một cái to gan lớn mật, liền bạch trúc cao thủ đều dám chơi đến xoay quanh. Lý Tranh vẫn luôn ngồi ở một bên, đôi mắt đẹp trước sau rừng ở Vân quồng trên người, nhìn nàng như thế cười chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất nở rộ vạn đoá hoa tươi trong lòng tiếc nuối càng sâu không cấm thở dài ta nguyên bản còn tưởng thỉnh liễu công tử tiến đến lăng tiêu cung không ngờ tưởng thế nhưng là cao nhân đồ đệ nhìn dáng vẻ tiểu nữ tử hy vọng thất bại lạp kia đảo cũng sẽ không lý tranh cô nương tài học hơn người vân cuồng lược có nghe thấy chúng ta làm chi kỷ bạn tốt không phải cũng là cực hảo sao vân cuồng đối nữ tử này nhưng thật ra có vài phần hảo cảm tinh mắt mỉm cười ngóng nhìn chân thành nói lý tranh trong lòng nóng lên phương tâm ám động Từ ngày đó yên vũ lâu bắt đầu nàng liền vẫn luôn tâm hệ thiếu niên này, chỉ là sau lại đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, không có thời gian tìm nàng một tự, lúc này tái kiến, tức khắc cảm thấy hắn phong thái càng thêm mê người, cơ hồ quản thúc không được chính mình tâm, nhưng vân cuồng trong mắt như cũng là một mảnh thanh triệt, không khỏi âm thầm cười khổ, nàng là tự mình đa tình đâu. Bất đắc dĩ gật gật đầu, lý tranh tâm, ta muốn làm nhưng không ngừng là bằng hữu A. Áo đen nam tử nhìn vân cuồng thần sắc, mày đột nhiên vừa nhíu, âm thầm cười khổ. Sờ sờ Lý tranh đầu, tranh nhi, đi rồi, chúng ta cũng quay giày nhân ra đã lâu. Tiền bối hảo tẩu. Vân cùng tùy ý mà chắp tay, đưa hai người ra cửa, cuối cùng đem người lừa dối đi rồi. Lý tranh một đường thất hồn lạc phách đi theo sư tôn ra tới, chỉ cảm thấy trong lòng rất là bị đè nén khó chịu, chua sót nói. Sư tôn, vì cái gì thiên hạ như vậy nhiều nam tử đều thích ta, nàng lại cố tình một chút cũng không đem tranh nhi để ở trong lòng là tranh nhi mị lực không đủ sao. Tranh nhi a. Vi sư cũng suýt nữa không có phát hiện, vẫn là cuối cùng mới có sở phát hiện, vị này thiên vân thái tử thật đúng là ghê gớm, liền vi sư đều nhịn không được thưởng thức khởi nàng, ngươi không cần để ý, nếu như nàng là cái nam nhân, nhất định sẽ thích ngươi. Áo đen nam tử cảm thán liên tục, tựa hồ cũng ở vì này không thể tưởng tượng nhân vật kinh hãi. Nếu như là cái nam nhân lý tranh lầm bẩm thì thầm, mắt đẹp trung tức khắc dạng ra không thể tưởng tượng thần sắc, cơ hội nhảy dựng lên, kinh hô, chẳng lẽ nàng là này sao có thể a? Như vậy một cái tuấn mỹ vô đúc, phong thái mê người thiếu niên, thế nhưng sẽ là nữ tử lý tranh cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ thai, kia nhưng thơ nhận điện hạ đệ nhất công tử a. Trên đời không có gì không có khả năng sự tình, chính như ta còn vẫn luôn không biết, thế gian này lại vẫn có như vậy một người không biết tên họ đỉnh cao thủ, liền vi sư cũng đoán không ra hắn là ai, hắn này vừa xuất hiện, đại lục này hồ nước, không bao giờ khả năng an ổn, rất nhiều đại lục cao thủ có lẽ đều sẽ áo đen nam tử nói nói đột nhiên cảm thấy bên cạnh một trận sắc bén trận gió đảo qua màu đen áo dài phiêu giật bay múa chợt lóe rồi biến mất hướng về thái tử phủ một đường chạy đi không cấm đôi mắt nhảy dựng kinh hãi lên người kia là chương 80 vạn dặm chặn giết liền ở áo đen nam tử chân trước ra cửa vân cuồng liền nhanh chóng cong lên một cái tiểu cái bình đem chuẩn bị tốt thư từ phóng tới trước bàn bay nhanh từ cửa sau lược ra thái tử phủ cái này sở kinh nàng hiện tại đã ngốc có điểm sợ lại ngốc trong chốc lát không biết còn có cái gì phiền toái sẽ tìm tới muôn tới, dù sao nên giao đãi đều giao đãi qua, 36 kế tẩu vi thượng kế. Vân cuồng không biết, nàng vừa mới rời đi trong chốc lát, trong thư phòng liền nhiều ra một người nam nhân, vừa thấy thư tử, tức khắc nghiến răng nghiến lợi mà tiểu vương bắt đạn bốn chữ bay đầy trời, bay nhanh mà lại đuổi theo. Sau giờ ngỏ ánh nắng vừa lúc, ấm áp nhưng dương chiếu xạ ở trên người, Vân cuồng ở sở kinh trung chuyển một vòng, mua sắm một ít vụn vặt vật phẩm. Lúc này mới ở đại đàn nữ tử ngưỡng mộ nhìn chăm chú hạ đi ra sở kinh, cũng chưa cùng bất luận kẻ nào tư biệt, liền bước lên đi trước cửu tiên cốc con đường. Chìm ưng con dương cánh, ứng bay lượn với trên chín tầng trời, truy vân trục nguyệt, trí tại tứ phương. Vân cuồng đã sớm đoán trước đến, một ngày nào đó, chính mình sẽ một mình ở trên đại lục hành kiếm mà phùng xúc ở nho nhỏ sở quốc trong vòng, trời Nam đất Bắc, thế giới dữ dội xuất sắc, nếu không đi lang bạt một phen, sao không làm thất vọng chính mình tới thế giới này đi một chuyến đạp nhẹ nhàng nông nỗi tử vân quẩn nhất thời hứng khởi thả người nhảy vào quan đạo bên núi rừng chi gian để khí nhảy sông thẳng phía chân trời chỉ bằng khinh công lên đường đạp ở đại thụ chi đầu phiêu nhiên như tiên nhậm gió mạnh quất vào mặt sảng khoái vô cùng hảo không tiêu sái chơi đến cực kỳ vui vẻ vân quẩn cũng thành tâm thử xem chính mình khinh công đến tột cùng tới rồi loại nào nông nỗi thế nhưng cũng không trở về quan đạo trực tiếp để khí mánh đuổi bay nhanh đi đường ngẫu nhiên lạc định chi đầu hơi làm thở dốc tựa như trong rừng chim bay một cái buổi chiều thế nhưng đã đuổi ra đi trăm dặm lộ trình tới trăng vạng liền tiếp cận trước đó vài ngày đuổi giết tần niệm đám người địa phương đang ở thích lý đường xá bên trong vân quang lại đột nhiên cảm giác được phía trước có một cổ đèn sáng tồn tại trong lòng một trận kinh ngạc tiêu cư nhiên là cái trúc tiêu cao thủ thời buổi này trúc tiêu cao thủ đều tràn lan không thành toàn ở bên ngoài đi bộ vân quang trong lòng nghĩ hoặc trong mắt vừa chuyển lặng yên rơi vào trong rừng hơi thở chậm rãi tiếp cận người nọ tâm niệm đảo qua đi tức khắc càng vì kinh dị phát hiện Kia đội nhân mã cư nhiên là mười mấy cao thủ tạo thành, tất cả đều mai phục tại trong rừng, nếu không có chính mình một chân bước vào thiên trúc, hơi thở vô pháp bị người phát hiện, thật xa liền sẽ bị bọn họ phát hiện. Những người này là người nào ở chỗ này làm cái gì nhăn lại mày liêu, vân quần nghiêng thai lắng nghe lên. Minh phi trường lão, chúng ta đều chờ ở nơi này thật nhiều thiên, như thế nào vẫn là không thấy được cái kia liêu vân quần bóng dáng a gia chủ cũng thật là, sát cá nhân đều như vậy phiền thoái. Chúng ta liền không thể trực tiếp sở kinh đi làm thịt nàng sao kia một cái tiểu hải tử, có bao nhiêu điểm đại bản lĩnh, đáng giá gia chủ vì nàng lao sư động chúng toàn bộ trúc tía điện đều xuất động một cái đầy mặt thì cần hán tử cùng bên cạnh cái kia cốt xấu như xài bao vây ở một kiện áo đen tử lão Giả câu được câu không mà trò chuyện, biểu tình chi gian rất là bất mãn, còn lộ ra vài phần nhàn nhạt khinh thường phi ngươi muốn chết cũng đừng kéo thượng lao phu tiểu hài tử ngươi gặp qua có thể đem ba cái trúc tía trưởng lao đánh chết tiểu hài tử sao kia căn bản chính là cái yêu nghiệt toàn bộ chúc tía điện ta nói cho ngươi đại nhân liền mặc trúc điện đều xuất động đầu minh phi trưởng lão mặt ra thượng một mảnh buồn bực chi sắc nếp nhăn đều thâm vài phần mặc trúc điện thiên a cái này liếu vân cuồng mặt mũi cũng quá lớn đi đại nhân hay là phải đối nàng tiến hành vạn dặm trận giết đại hán nghe được một trận kinh hãi nhịn không được hỏi không phải hay là mà là khẳng định chuyến này cửu tiên cốc vạn dặm gia chủ tập hợp nhiều người tiểu chủ nhân cũng mang theo 4 gã trúc tía cao thủ từng người tạo thành hai